chương 567, hiệp khách hành 2, a i chương 567, hiệp khách hành 2, vị này nữ hiệp bị nhân trương thất hổ h ổ đ a o bang ban g chủ tại vị thiên thủy kiếm lâu làm việc người tự hành ước lượng một lần hôm nay là nhất định phải can thiệp vào sao trương thất hổ nghe tới đối thoại của hai người thầm nghĩ trong lòng không tốt lập tức chuyển ra bản thân lớn nhất chỗ dựa hàn công pháp tu hành tới vết thể đan dược toàn bộ đều là thiên thủy kiếm lâu cung cấp h ổ đ a o bang chính là thiên thủy kiếm lâu nuôi dưỡng ở t a m môn thành một c â y đ a o là một chút môn phái không g i n làm sự mà thiên thủy kiếm lâu là xuân yến phủ mạnh nhất giang hồ môn phái kiếm lâu lâu chủ hoa đông hàn là xuân yến phủ đệ nhất kiếm khách là một tên võ đạo đại sư dù là người đến là một tên đạo cơ kỳ cao thủ trương thất hổ cảm thấy khiêng gia thiên t h ủ y kiếm lâu danh hiệu làm sao cũng có thể uy hiếp ở đối phương nhưng linh thanh mạn căn bản không có quay đầu trương thất hổ hộ thể k ì n h lực đột nhiên bị một đạo vô hình kiếm khí xuyên thủng trước ngực xuất hiện một cái lô máu người trương thất hổ chừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem linh thanh mạn bóng lưng mặt mũi tràn đầy không cam lòng đổ xuống bang chủ bốn phía bang c h ú n à o ảo kinh hô tất cả đều bối rối hổ đao bang bang chủ cứ như vậy chết rồi thi thể k h i đi tìm chỗ rửa của các ngươi tới đi linh thanh mạn thanh â m bang lên lần nữa lần này ngữ khí trở nên t h a n h lãnh hơn mười người b ă n g chúng hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày mới phản ứng được không dám lưu lại một câu lời h u ngác bọn hắn cấp tốc khiêng đi trương thất hổ thi thể chỉ để lại một chỗ máu tươi linh nữ hiệp ngươi cái này trương quân vậy nhìn n g ố c rồi đồng thời cũng trở về nhớ tới mười một năm trước linh thanh mạn tại tam môn thành ở một tháng kia tam môn thành bên trong rất nhiều h á c đạo nhân vật còn có một chút tham quan ô lại đều không giải thích được chết rồi lúc đó trương quân liền hoài nghi tới linh thanh mạn chỉ là không có cách nào xác nhận hôm nay thấy cảnh này hắn rốt cuộc biết c h â n tướng lao trương a chính ngươi ngưỡng hoa quế rượu còn gì nữa không nếu như mà có lấy ra cho ta nếm thử ta thế nhưng là nhớ thương biết bao năm linh thanh mạn vừa cười vừa nói nàng sở dĩ trở lại chốn cũ chủ yếu chính là hướng về phía cái này rượu đến lúc trước nàng cứu giúp trương quân đối phương muốn tạ ơn nàng lấy ra đồ vật đều bị t ự tuyệt cuối cùng là t r ư ơ n g quân xuất ra bản thân tự tay ngưỡng rượu mới đ ã được nàng hai người cũng coi là bởi vì rượu mà kết duyên đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trương quân tính tình đối linh thanh mạn khẩu ị nếu không rượu lại tốt u ố n g bảo v ậ y không thơm rượu còn có trương quân trên mặt vậy lộ ra tiếu dung hắn quay người bước nhanh hướng bên trong chính viện đi đến linh thanh mạn đi theo hắn cùng đi tiến chính viện trong hành lang rất nhanh trương quân có chút cố hết sức ôm một vỏ rượu đi đến đại đường linh thanh mạn vẫy tay một cái vỏ rượu bay vào trong tay nàng trương quân nhìn thấy một màn này cũng không kinh ngạc chỉ nói là nói linh nữ hiệp cầm cái này vỏ rượu ngươi đi nhanh đi linh thanh mạn lấy xuống bản thân áo choàng mở ra vỏ rượu đem rượu đổ vào trong chén trả uống một mụn về sau nhìn về phía trương quân nhiều năm không gặp nhanh như vậy liền đổi t ạ đi trương quân cùng nàng đối mặt ta lại bị ngươi cứu một mạng nhưng lần này phiền phức cùng đương thời khác biệt vì ta l á o hủ vô dụng thân thể không cần thiết chọc phiền phái như vậy linh thanh m ạ n hào sảng cười một tiếng đây không phải nguyên nên n h ọ c lòng đến t ò a hạ bồi ta uống rượu trương quân nhìn xem linh thanh m ạ n cùng mười một năm trước giống nhau như lúc không có chút nào g i ả yếu khuôn mặt nhìn lại đối phương ung dung thần sắc thế là không còn q u ê n bảo đi qua t ò a hạ nghĩ không ra còn có thể gặp lại linh nữ hiệp ừm cái này rượu so với đương thời hương vị như thế nào、ừ. không sai trương quân có lòng muốn cùng linh thanh m ạ n nói chuyện t i ế n nhưng thấy đối phương tựa hồ có chút không yên lòng thế là liền quyết đoán ngầm miệng hắn không có chú ý tới linh thanh mạn trong tay kia chính nắm bắt một đoạn hơi mở sợi tơ ngươi đã từng là không phải cũng đối phó qua một cái hồ đa bang ở ngoài ngàn dặm một thân một mình điều khiển phi thuyền hướng vũ hóa tông bay đi lý phi nhận được tin tức tin tức này lấy văn tự hình thức xuất hiện hắn lập tức trả lời nói đúng a cũng đối phó qua làm sao ngươi cũng gặp phải hồ đao ban g rồi hai người những ngày này trừ giao lưu kiếm đạo cũng sẽ trò chuyện chút khác lẫn nhau bắt đầu giao lưu đã so sánh tùy ý quen thuộc về sau lý phi phát hiện vị này kiếm t i ê n c ó thể là có chút nghiện net ở trên người có lẽ là trước k i a không có chơi qua loại này viễn chỉnh kịp thời thông tin dần dần từ lý phi chủ động thỉnh giáo kiếm đạo đến bây giờ biến thành linh thanh m ạ n liên tiếp chủ động tìm lý phi tán gấu linh thanh m ạ n ha ha h ồ đa bang danh tự này thực tế nát đường cái ta diệt qua không có mười cái cũng có năm cái rồi lý phi linh kiếm tiên bị võ trong hành lang linh thanh m ạ n uống rượu khỏe miệng hơi n h t lên linh kiếm tiên thường xuyên hành hiệp trưởng nghĩa đúng a hôm nay lại dự định diệt một cái hổ đa bang ha ha đúng cũng là đúng dịp linh thanh m ạ n đem chuyện ngày hôm nay chia sẻ một lần sau đó lại n h ắ c lên đương thời cùng t r ư ơ n g quân kết bạn n g h e xong sự miêu tả của nàng lý phi không nhịn được nhớ tới chính mình lúc trước cùng hách nghị trận kia tranh chấp thấy ký càng quyển thứ nhất chương chín mươi lăm linh kiếm tiên ý kiến gì hành hiệp trượng nghĩa loại sự tình này sẽ lo lắng cho mình xuất kiếm dẫn phát càng hỏng bét hậu quả sao hiệp là hành tàu tại trong khe hải người nhưng ta chưa từng quá nghiêm khắc bản thân cho nên cho tới bây giờ đều kiếm ra không hối hận linh thanh m ạ n hồi phục rất nhanh rất quả quyết hành tàu tại trong khe hải người lý phi lần đầu tiên nghe được giải thích như vậy hiệp cũng không bị quan p h ủ tiếp nhận bởi vì nhiều khi đều ở đây làm lấy vi phạm quy tắc sự tựa như lúc trước hách nghị nói tới nếu như trên đời này tùy ý phá hư quy tắc nhiều người thế đạo sẽ chỉ càng ngày càng loạn cuối cùng khổ vẫn là phổ thông máy tính nhưng nếu như trên đời này không có hiệp rất nhiều ác nhân sẽ càng thêm không chút kiếm kỵ rất nhiều oan khuất sẽ vĩnh viễn không chiếm được mở rộng rất nhiều kẻ yếu sẽ chết không nhắm mắt hiệp nhiều một phần thiếu một p h ầ n khả năng đều sẽ ủ thành ngắc quả s á c thực cần tại trong khe hẹp gian nan tiến lên vậy hôm nay việc này ngươi sẽ làm thế nào đâu lý p h i hỏi tam môn thành bởi vì thiên thủy kiếm lâu trong thành thiết tri cơ quan làm việc cho nên rất nhanh liền có kiếm lâu người b ổ i tới trường quân khu nhà cũ hồ đao bang bang chủ chết rồi cái này dù sao không phải việc nhỏ người đến rất trẻ trung người mặc trường bảo màu xanh nhạt bên hông bội ngọc cùng một thanh trường kiếm phong độ nhẹ nhàng hắn tự tin xuyên qua tiền v i ệ n đi đến trong hành lang nhìn về phía ngay tại uống rượu ninh thanh m ạ n từ hắn thị giác nhìn sang ninh thanh m ạ n trên mặt bị một tầng mông lung kình l ự c che kín thấy không rõ lắm bộ dáng tại hạ thiên thủy kiếm lâu lâm hạ vũ thẹn vì tam môn thành chủ sự không biết các hạ tôn tính đại danh lâm hạ vũ hướng ninh thanh mạn thi lễ một cái hồ đao bang là các người thiên thủy kiếm lâu nâng đỡ lên ninh thanh mạn đặt chén t r à xuống tùy ý hỏi lâm hạ vũ thần sắc không thay đổi hồ đao bang cùng ta thiên thủy kiếm lâu cũng không liên quan chỉ là ta kiếm lâu lâu chủ chính là xuân yến phụ lang tuần các đệ nhất chất sự cho nên ở nơi này ta m ô n thành phát sinh giang hồ tranh trước ta thiên thủy kiếm lâu đều có trách nhiệm quản các hạ vô duyên vô cớ giết hồ đao bang bang chủ trương thất hổ hắn cũng là xuân yến phụ làm tuần các người cho nên ta mới đại biểu thiên thủy kiếm lâu đến đây hỏi thăm các h ạ lan tuần các ninh thanh mạn cười như không cười nhìn xem lâm đồng thời đem đối phương lợi mới vừa nói phát cho lý phi xem như hiện trường trực tiếp rồi lâm hạ vũ coi là ninh thanh mạn bị l à m tuần c á t tên tuổi chấn động rồi thần sắc càng phát ra đáp ý không sai chính là l à m tuần c á t các hạ hiện tại có thể cho cái bàn giao sao ninh thanh mạn dù bận vận ung dung nói người nói trương thất hổ hắn có ý định giết người cho nên bị ta giết chính là chỗ này a đơn giản a lâm hạ vũ bị giận mà cười các hạ có tư cách gì tùy ý giết người mà lại trương thất hổ hắn giết ai rồi lui một vạn b ư ớ nói cho dù hắn thật sự phá hư quý củ chuyện giang h ồ nên do ta làm tuần cấp đến quản luật pháp bên chiến sự nên do quan phủ đến quản các hạ là thân phận gì dựa vào cái gì đến quản nơi lấy sự linh thanh mạn lắc đầu nói bởi vì dùng nơi đây quy củ không giết được hắn cho nên đành phải ta tới giết nàng lời nói này vô cùng bình thường nhưng khẩu khí lại lớn để lâm hạo vũ kinh hãi các hạ đến tội u cùng là ai hồ đao ba sự ngươi tham dự bao nhiêu linh thanh mạn y nguyên không trả lời chỉ là hỏi lại lâm hạo vũ chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thực không thể nói lý là thằng điên hắn lừa nhắc lại cùng linh thanh mạn nói nhảm an tĩnh tại nguyên chỗ trở、lại. một lát sau một tên d á n g người khôi ngô tráng hán x à i bước đi tiến đại đường gặp qua hồ trưởng lão lâm hạ vũ cung kính hành lễ người đến là thiên thủy kiếm lâu trưởng lão hồ cẩm đạo cơ k ỳ cao thủ hồ cẩm hôm nay vừa vặn đến tam môn thành làm việc cho nên lâm hạ vũ khi lấy được nơi này tin tức về sau ngay lập tức cũng làm người ta đi mời hồ cẩm chính là nàng giết trương thất hồ hồ cẩm không có một câu nói nhảm thẳng vào chủ đề lâm hạ vũ gật đầu nàng không chịu cáo chi thân phận sau đó truyền âm đem vừa rồi đối thoại của hai người nói cho hồ cẩm hồ cẩm sau khi nghe xong trực tiếp đưa tay một chỉ điểm hướng ninh thanh m ạ n một đạo kiếm khí bán tới giả t h ầ n giả quỷ ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu c â n lượng ninh thanh m ạ n ánh mắt lạnh lùng đạo kiếm khí này hướng về phía nàng mi tâm tới lại lực lượng không nhỏ nếu như nàng không bản lĩnh ngăn lại đạo kiếm khí này tại chỗ liền phải chết cái này hồ cẩm sát tâm cực nặng thế là ninh thanh m ạ n cũng trở về một đạo kiếm khí một kiếm còn một kiếm tương tự là hướng về phía hồ cẩm mi tâm mà đi chú ảng hồ cẩm kiếm khí tại ninh thanh m ạ n trước người một thức nơi nháy mắt tiêu tán mà hồ cẩm mi tâm thì thêm ra một cái lỗ máu vị này tiên thủy kiếm lâu trường lão đạo cơ kỳ cao thủ ngã ngựa lên trời cứ như vậy chết rồi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy hiệp khách hành ba chương năm trăm sáu mươi bảy hiệp khách hành ba hồ trường lão một bên lâm hạo vũ dọa đến mặt không có chút máu không thể tin được bản thân thấy hắn giống nhìn quỷ một dạng nhìn xem linh thanh mạng ngươi ngươi làm sao dám ngươi tại sao phải giết hồ trường lão hắn muốn giết ta ta tự nhiên liền giết hắn chỉ là hắn thất bại mà ta thành công rồi linh thanh m ạ n lạnh nhạt nói lại cho tự mình rót một chén đến rượu ta hỏi ngươi một lần cuối cùng hổ đao ba sự ngươi tham dự bao nhiêu lâm hạ vũ cảm giác mình bị một đạo băng lanh tấu h xương kiếm ý bao phủ lại thể nội kinh lực lại hoàn toàn bị đông kết mảy may vận chuyển không được hắn dọa đến hai đầu gối mềm lún g hướng ninh thanh m ạ n quỳ xuống vội v ă nói n nữ hiệp tha mạng hồ đao ba sự ta cũng không hiểu rõ tình hình à ta chỉ là phụ trách xử lý thiên thủy kiếm lâu tại t a m môn t h à n h sự nói dối không biết dùng loại thủ đoạn nào linh thanh m ạ n tựa hồ có thể xem tấu h l ò người n g trực tiếp đâm xuyên lâm hạ vũ nữ hiệp tha c h ụ ảng một giây sau trên mặt đất lại thêm một cốt h i thể linh nữ hiệp một bên trương quân bị triệt để r u n động hắn không nghĩ tới ninh thanh mạn giết người như thế tùy ý thế nào ngươi cảm thấy hai người này không đáng chết ninh thanh mạn quay đầu hỏi trương quân trương quân im lặng h ổ đao bang chính là thiên thủy kiếm lâu nuôi một con chó muốn nói h ổ đao bang làm những cái kia chuyện ác không có quan hệ gì với thiên thủy kiếm lâu đồ đần đều không tin cho nên lâm hạ vũ tất nhiên là phía sau màn hát thủ một trong đến như chết đi hồ cẩm tựa như ninh thanh mạn nói hắn dám động thủ giết người người khác tự nhiên cũng có thể giết hắn chuyện này n á o đến loại trình độ này đã triệt để vượt qua trương quân tưởng tượng hắn đã không có cách nào phát biểu cái nhìn chỉ là yên lặng cho mình cũng đổ một chén rượu ha ha tới linh thanh mạng cười nâng chén ra hiệu nơi này tin tức rất nhanh truyền ra ngoài tam môn thành quan phủ cũng không có phái người đ ế n quản mà là ngay lập tức báo cáo cho xuân yến phủ p h ủ thành thiên thủy kiếm lâu một đám cao tầng cũng rất sắp bị kinh động hơn hai giờ sau tam môn thành thành nam mảnh này khu nhà cũ khu người đã bị toàn bộ x u a tan toàn bộ khu vực bị thành vệ quân phong tỏa tiến đến một tên người mặc thanh y rỉa tóc dài co lại mang theo áo choàng nữ tử mang theo hơn mười người kiếm ý nghiêm nghị kiếm khách đi đến tiến khu vực này xuân yến phủ đệ nhất kiếm khách kiếm đạo đại sư thiên thủy kiếm lâu lâu chủ hoa đông hàn đến rồi tại vòng vây bên ngoài ta m g ô n thành tổng trưởng cùng sáu viện chủ quan toàn bộ trình diện bọn hắn tại làm rõ chuyện này chân tướng về sau đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi bất quá là viện nội chính chủ công ty nhận tàu đi ra một cái trùng kiến công trình mà thôi cuối cùng thế mà có thể nháo đến kinh động hoa đông hàn tình trạng triều đình thiết lập lam tuần cát dự tính ban đầu là vì thu nạp giang hồ chi lực ra sức vì nước bản chất là tốt chỉ là cũng khó tránh khỏi sinh sôi các loại vấn đề ta về sau sẽ chú ý l à hoa đông hàn dẫn người đi tiến tòa kia khu nhà cũ lúc lý phi ngay tại cho linh thanh mạn phát tin tức linh thanh mạn đó là ngươi chuyện ta chỉ q u ò n xuất y ế m lý phi thật sự là tiêu sái linh thanh mạn kỳ thật ngươi cũng có thể lần này lý phi không có r ấ t m a u trở lại phục linh thanh mạn n g ẩ n g đầu nhìn về phía đại đường bên ngoài hoa đông hàn đến rồi nàng sửng sốt một chút bởi vì hoa đông hàn mặc cùng nàng gần như giống nhau nàng không biết vị này thiên thủy kiếm lâu lâu chủ bình sinh sùng bái nhất người chính là nàng vị này nữ tử kiếm tiên hoa đông hàn tại nhìn thấy linh thanh mạn về sau vậy sửng sốt một chút bất quá nàng không có hướng cái hướng kia suy nghĩ Các tiên hoa ạ tại bởi vì sùng bái bắt kiếm tiên mà bắt trước kiếm nhiều nhiều. vì Mình sùng s hắn ăn nữ hơn khách mà mặc trước a khả năng v ừ vặn liền gặp liền đông ư ợ c chính chủ? Hoa đ hàn nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cố thi thể ánh mắt trở nên lạnh các hạ có cái gì muốn nói sao linh thanh m ạ n các ngươi bên dưới đệ tử làm sự ngươi đều tin tưởng sao hoa đông hàn nhữ n g mày các hạ nói là chuyện gì linh thanh m ạ n nhìn chằm chằm nàng đang phán đoán đối phương nói lời thật giả sau đó có chút thất vọng lắc đầu hoặc là ngươi liền một thân một mình cổ tu không muốn liên lụy tông môn sự tình ngươi tất nhiên làm cái này lâu chủ lại chỉ sẽ cắm đầu luyện của mình kiếm dạng n g y kiếm người mãi mãi cũng luyện không tốt hoa đông hàn giận quá thành cười các hạ thủy ý giết ta m ô n nhân lại ngay cả một câu giải thích cũng không có coi là thật lấn ta thiên thủy kiếm lâu không người sao nàng dùng tay đẻ chặt chỗ u kiếm kiếm chưa ra khỏi bỏ kiếm ý đã tràn ngập cả tòa khu nhà cũ hôm nay coi như ta không quản được ngươi đằng sau ta còn có hạ tỉnh làm tuần cắt phía trên c à n g có đại lam triệu làm tuần cắt ngươi cũng biết ta làm tuần cắt các chủ là ai linh thanh m ạ n lắc đầu xuất kiếm liền xuất kiếm càng muốn trước cho mình kéo một đồng bối cảnh làm sao không còn những ngày bối cảnh ngươi xuất liên tục kiếm dũng khí cũng không có sao ra không được. nếu như i một vị đại tông sư dùng võ đạo tri vực ngăn chặn nàng nhường nàng không dùng được thần thông nàng kia sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng ninh thanh mạng rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng võ đạo c h i vực ngưỡng như vậy kinh thế hai tục thủ đoạn để hoa đông hàn không thể không hoài nghi này trước mắt người thân phận nàng âm thanh run dậy ngài là linh kiếm tiên linh thanh m ạ n không có trả lời chậm rãi đứng người lên lúc này trong tay nàng trong vỏ rượu rượu vừa vặn uống xong lao trương nếu có cơ hội lại tới tìm ngươi uống rượu a linh thanh m ạ n cười nói với trương quân trương quân hốc mắt vào bừng liên tục gật đầu tốt ta nhất định ngưỡng rượu ngon cho ngươi một mực dự sẵn linh thanh m ạ n quay người hướng đại đường đi ra ngoài trải qua hoa đông hạ lúc nàng đối vị này thất h ồ n lạng phách kiếm lâu lâu chủ nói khẽ đợi ta kiếm khách một viên kiếm tâm không thể dây dưa dài dòng nói xong nàng đi thẳng tới phía ngoài đình biện đằng không mà lên, thành một cầu vòng màu xanh biến mất ở chân trời qua một hồi lâu đi theo hoa đông hàn một đợt đến một tên cao tuổi kiếm khách mới đi đến n à n g bên cạnh kích động hỏi lâu chủ vừa mới cái t i ê người thật là ninh kiếm tiên nếu thật sự là như thế hôm nay thiên thủy kiếm lâu tuy có hai người chết bởi đối phương giới kiếm đây cũng là môn phái vinh diệu à ninh thanh mạn tại kiếm đạo tông môn tựa như lý phi tại sở hữu tuổi trẻ thiên k i ê u là vô luận như thế nào đều có không gian núi cao làm người ngưng ỡ chỉ sư thúc hoa đông hàn dần dần lấy lại tinh thần thân sắc đắng chắc nhìn về phía trước mắt cao tuổi kiếm khách những năm nay thiên thủy kiếm lâu đến tột cùng giấu giếm ta làm bao nhiều chuyện ác cao tuổi kiếm khách sắc mặt biến hóa chấn định nói lâu chủ chỉ là phía dưới một chút đệ tử tại làm sàng làm bậy sau này chặt chẽ quản giáo là được hoa đông hàn nhìn mình người sư túc h này ánh mắt như kiếm coi là thật như thế sao lâu chủ sư túc h hoa đông hàn cắt đứt đối phương ta quyết định tạm từ lâu chủ chi vị đông hàn ngươi những năm gần đây thiên thủy kiếm lâu bởi vì ta m à cường thịnh thành rồi xuân yến phủ đệ nhất nên ta làm sự ta đã làm được rồi hoa đông hàn ánh mắt kiến nghị tiếp xuống ta muốn đi cầu của mình kiếm đạo người muốn đi làm cái gì thảo nguyên chiến sự căng thẳng khoảng thời gian này các nơi l a m tuần các đều ở đây nhận người ta dự định lấy l a m tuần các chấp sự thân phận đi một chuyến thảo nguyên hoa đông hàn trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ nơi đó trời cao đất rộng chắc hẳn rất thích hợp luyện kiếm nàng dừng ở ba thần thông đã rất nhiều năm tiếp tục cô động thần thông thiên phú không đủ ý đồ phá cảnh cũng khó có thể phá vỡ bình cảnh hoa đông hàn đã sớm muốn mượn sinh tử tôi luyện để cầu phá cảnh chỉ là một mực b ị tông môn vây nuốt hôm nay nàng triệt để hạ quyết tâm sư thúc lần này đi thảo nguyên luyện kiếm chờ ta trở lại về sau nếu như phát hiện thiên thủy kiếm lâu ý nguyên tồn tại bây giờ các loại làm ác hoa đông hàn ngữ hàm s á c ý hôm nay ngoại nhân giết các ngươi các ngươi khả năng khâm phục ngày khác ta lấy lâu chủ thân phận dùng môn pi giết các ngươi ta xem còn có ai khâm phục bao quát vị sư thuốc này ở bên trong tại chỗ một đám thiên thủy kiếm lâu các trưởng lao đều sinh ra hàn ý trong lòng đúng lâu chủ yên tâm chúng ta sau này nhất định chặt chẽ quản giáo môn nhân đệ tử đám người liền vội vàng không người nói không trung c ô ý ẩn đi thân hình linh thanh m ạ n thấy cảnh này nhẹ gật đầu lặng yên rời đi lý các chủ cảm thấy thế nào không trung linh thanh m ạ n đem hoa đông hàn trước đây nói lời đều phát cho lý phi lý phi linh kiếm tiên chỉ xuất bột kiếm liền để t a m môn thành thậm chí toàn bộ xuân yến phủ nước bùn vì đó rõ ràng làm người bội phủ trương thất hổ hồ cẩm cùng lâm hạ vũ linh thanh mạn hôm nay rõ ràng chỉ ra rồi bà kiếm nhưng lý phi lại nói là bột kiếm bởi vì còn có cuối cùng m ộ t kiếm là đâm vào thiên thủy kiếm lâu lâu chủ viên kia kiếm tâm lên linh thanh mạn đương nhiên có thể nhẹ nhõm diệt đi toàn bộ thiên thủy kiếm lâu nhưng diệt một cái thiên thủy kiếm lâu còn sẽ có môn phái khác thay vào đó hôm nay trương quân gặp phải ác mãi mãi cũng không có cách nào triệt để ngăn chặn linh thanh mạn giống bây giờ như vậy chỉ xuất bột kiếm kỳ thật so rất nhiều hiệp khách ra một 100 trăm kiếm một ngàn kiếm đều có tác dụng đây cũng là một loại kiếm thuật ở ngoài ngàn dặm phi thuyền trên lý phi có chút h i ể u đ ư ợ c ninh thanh m ạ n đạo tắc là kiếm giải kiếm đạo của nàng là đối còn lại đạo tắc một loại phá giải ngày hôm nay sự tình không phải là không ninh thanh m ạ n đối với cái thế giới này một loại phá giải lý phi cảm thấy mình là từ một loại khác góc độ càng thêm khắc sâu tiến hành rồi một trận xem đạo hiệp là hành tàu tại t r o n g khe hẻ người đây chính là nàng đạo sao vậy ta đạo lại là cái gì đâu trong lúc nhất thời lý phi nghĩ đến nhật thần hơn nửa ngày chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện linh thanh mạng đã phát ra thật nhiều cái tin người ở đây nghĩ gì thế nghĩ tới một bài thơ cảm thấy rất thích hợp người cái nào bài thơ mười bước giết một người nàng giảm không lưu hành xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên đây là người biết không phải vậy cái này là ai thơ ta làm sao chưa từng nghe qua một cái họ lý nhà thơ ha ha n g ư ờ i còn rất hài hước n g ư ờ i thật hiểu lầm lý phi ừ m ta thích n g ư ờ i viết thơ trên biển mây kiếm tiên hóa thanh hồng nàng g m phá bầu trời bao la Trước trên núi Cầu Tiên, trước trên núi Cầu Tiên, Cầu Cầu 568, 568, núi núi linh hư sơn quanh năm đều năm bên i tại trong mây ngủ. Bởi ế n trong ngủ. tông mất mây tôn t r vì vũ hóa tông tôn chỉ là trên núi、Cầu、Tiên mà không phải xuống núi nhập thế cho nên tại đạo ra ba tông bên trong là khiêm tốn nhất một cái. Linh、hư、Sơn bên phải tại khiêm cái. Cầu cho thế một mà là Hư đạo ra ba dưới vậy chưa có người ở nhưng từ khi trưởng giáo vô hối trở thành chân quân tin tức chuyển ra về sau gần nhất những ngày qua đến b a i núi người có thể nói nối liền không dứt rất nhiều giang hồ tiểu môn phái thậm chí là trưởng môn nhân tự mình đến nhà đưa tới hạ lễ những người này đều bị vũ hóa tông đệ tử lễ phép tiết lãi nhưng từ chối nhã n h ậ n hạ lễ kỳ thật những người này cũng biết bản thân tỷ lệ lớn trèo lên không được núi chỉ là chạy đến tham gia náo nhiệt thấm thấm tiên khí trên giang hồ một mực có cái thuyết pháp v ừ a phá cảnh đăng đỉnh c ự n giả sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh nếu như có thể dành thời gian đi cái kia địa phương đợi một đợi có trợ giúp tu hành dạng này nghe đồn nghe vào có chút hoang đường nhưng đối với rất nhiều người giang hồ tới nói thà rằng tin là có không thể tin là không mà trừ những n à y nhị lưu tam lưu tiểu môn phái nhất lưu thậm chí đỉnh tiêm giang hồ đại tông cũng đều phái người đến đây chúc mừng những người này đều bị đón nhận núi nhưng y nguyên không ai nhìn thấy tân tấn vô hối chân quân vũ hóa tông phái một vị đỉnh cấp chân nhân cùng một vị đại tông sư tiếp đại những người này đã tính cho đủ mặt mũi thiên sát sơn tạng vũ phong phong chủ không thần ngay tại bị người tiếp đại trong đám doanh giai sau khi chết thiên sát sơn không còn cường giả đỉnh cao toa c h ấ n đã khó mà bảo vệ được địa vị của mình dưới núi những dị thú k i a trại chăn nuôi đ a n d ư ợ c bồi dưỡng sơ g ố c dựa điền còn có các loại cái khác s ả n nghiệp đều bị người nhìn chằm chằm cũng may có kiếm tiên linh thanh mạn lưu lại thanh kiếm kia mới tính chấn nhiếp đàn sói để thiên sát sơn có một chút cơ hội thờ dốc chỉ là dựa vào k i a m ộ t thanh kiếm c h ấ n n h ế p y nguyên không phải kế hoạch lâu dài cho nên lần này vô hối chân quân phá cảnh khung thần liền đại biểu thiên sát sơn không xa vạn dằm chạy tới nếu như có thể mượn nữa một mượn vũ hóa tông thế vậy kế tiếp trong vòng hai mươi năm thiên sát sơn đều hẳn là ổn chỉ là thiên sát sơn ở xa phía đông trước đây cùng vũ hóa tông chưa từng có bất cứ liên hệ gì bây giờ muốn dựa thế thực tế cơ hội xa b ờ i khung thần l ầ này n tới đều chỉ là vì tông môn tương lai hết sức thử một lần khung phong chủ vô c ứ sư thúc tổ tại n ộ đạo tu hành tạm thời không tiếp khách ngươi vẫn l à mời trở về đi một tòa đạo quan bên ngoài thủ vệ đệ tử ngự khí có chút không kiên nhẫn nói với không thần không thần trên mặt tiểu dung tiểu đạo trưởng phiền phức hỏi một chút vô cứu chân nhân đại khái lúc nào kết thúc tu hành đâu thủ vệ đệ tử càng phát ra không kiên nhẫn sư thúc tổ tu hành há lại ta có thể biết t i u tiểu đạo trưởng giúp đỡ chút nếu như vô cứu chân nhân tu hành kết thúc rồi có thể tới hay không cho ta biết một tiếng không thần vừa nói một bên động tác gần nấp kín đáo đưa cho đối phương một chồng đại ngạch tiền giấy thủ vệ đệ tử nhìn thoáng qua sao phiếu trong tay lộ ra thần sắc không muốn hắn rất muốn nhận lấy số tiền kia nhưng sư thúc tổ đã minh xác nói không muốn gặp cái này người hắn to gan cũng không dám làm trái một vị đỉnh cấp chân nhân y tứ thật có l ỗ i việc này ta không giúp được ngươi thủ vệ đệ tử đem tiền mặt trả cho khung thần khung thần nụ cười trên mặt cứng đờ hắn một cái đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong võ giả ở một cái phá thể kỳ tiểu đạo sĩ trước mặt như thế hèn m ọ n đã rất khó chịu kết quả đối phương một điểm mặt mũi đều không cho khung thần hít sâu một hơi gượng cười nói t u t quáy giày tiểu đạo trưởng hắn chết chết nắm chặt sao phiếu trong tay quay người rời đi hắn cho tiền cũng không ít nhưng đối phương cự tuyệt như thế quyết đoán đã có thể nhìn ra đầu mối vô cứu chân nhân cũng không muốn cùng hàn đảm trở về trụ sở trên đường khung thần bắt đầu suy nghĩ tìm tông môn khác khả năng hợp tác tính khung phong chủ một thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển đến khung thần ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người chính đâm đầu đi tới một người cầm đầu người mặc nền đen v i ề n đỏ võ phục trong tay cầm một thanh bội đao thần sát châm chọc nhìn về phía khung thần lại đi cầu kiến vô cứu chân nhân có đúng hay không, không thấy người a khung thần nhìn thấy người này sắc mặt lập tức trầm xuống đối phương tên gọi phạm lâm là lơi đao gây m u ô người lưới đao gãy môn cùng thiên sát sơn đồng d ạ n g tại đại lam triều phía đông là đông nam võ lâm nhất lưu môn phái trong môn cùng sở hữu bốn vị võ đạo đại sư quá khứ đông nam võ lâm thiên sát sơn là không thể tranh cãi khôi thủ thứ hai là thất đại gia một trong cổ sơn trần gia đến như thứ ba lưới đao gãy môn đ ư ờ n g nhân không nhường bây giờ thiên sát sơn từ vị trí lão đại n g ã xuống nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa b é o chí ít còn có thể bảo vệ được lão nhị địa vị chỉ là lưới đao gãy môn hiển nhiên không cam tâm tiếp tục làm lao tam rồi doanh gia sau khi chết những ngày này bởi vì có ninh thanh m ạ n lưu lại thanh kiếm kia bên ngoài không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực động thủ với hắn nhưng m g ụ c trộm các loại tiểu động tác không ngừng tồi tệ nhất đúng là lưới đao gãy môn lần này thiên sát sơn đến vũ hóa tông chúc mừng lưới đao gãy môn vậy p h ả i người đến nhưng mục đích chủ yếu không phải đến bầu hiểu quan hệ mà là tới canh chừng lấy thiên sát sơn không thần không muốn cùng đối phương đấu khẩu lạnh lùng nhìn phạm lâm liếc mắt đ ố i phương hướng chuẩn bị rời đi nhưng hắn không muốn gây chuyện phạm lâm cũng không nguyện bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá x u n g i ế n g k h ô n phong chủ người thiên sát sơn muốn tìm người hợp tác làm gì chỉ nhìn chằm chằm vũ hóa tông đâu lần này tới như thế nhiều võ lâm đồng đạo không bằng tới một đợt tâm sự a phạm lâm chỉ mình người chung quanh vừa cười vừa nói những người này đại biểu đều là đúng thiên sát sơn nhìn chằm chằm thế lực cũng sớm đã cùng lưới đao gãy môn đứng chung một chỗ phạm lâm mời khung thần tới cùng bọn h ắ n đ à m chỉ là muốn nhục nhã người phạm lâm khung thần dù sao đại biểu là thiên sát sơn một mực y ê u thế sẽ chỉ làm người càng thêm sinh ra thắc n i ệ m ta thiên sát sơn coi như lại chán nản vậy chướng mắt những cái kia tham sống sợ chết sẽ chỉ mưu lợi một phái phạm lâm sắc mặt vậy lạnh xuống ngươi nói ai tham sống sợ chết không thần cười lạnh thảo nguyên xâm phạm biên cương lan tuần các mời chào giang hồ nhân sĩ không biết ngươi lưới đao gãy môn phải mấy người đi bên cạnh chiến trường lời này để phạm lâm bên người mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi không chỉ là lưới đao gãy môn bọn họ tông môn đồng dạng không có phái người đi đ ồ n g cành chiến trường mà trái lại t i ê n s á t sơn tại tông môn gian nan như vậy thời điểm lại như c ũ phái người đi chiến trường c h i viện ở phương diện này song p ư ơ n g xác thực t r a n lệch rõ ràng phi phạm lâm ngay trước mặt k h n g thần gắt một cái bất quá là mua danh chủ tiếng người thiên sát sơn đơn giản là muốn thừa cơ hội này liếm một cái lam tờ u c á t ôm chặt triều đình bắt đ u ổ i làm sao sau này dự định khăng khăng một mực đương triều đình y ê n quyền rồi không t h ầ n nghe vậy cảm xúc kích động tiến lên một bước giận dữ hét đánh giá m ta thiên sát sơn từ lập phái ngày lên m ô n nhân đệ tử xuống núi lịch lãm cho tới bây giờ đều lựa chọn đi thảo nguyên mỗi khi đông cảnh có chiến sự ta thiên sát sơn mỗi chiến tất có đệ tử tiến về biên quân tri viện kỳ thật thiên sát sơn qua nhiều năm như vậy một mực tri viện biên quân sớm nên cùng đông cảnh biên quân kết xuống giao tỉnh tâm hậu chỉ là lịch đại thiên sát sơn sơn chủ cũng không nguyện ý cùng triều đình đi quá gần miễn cho bị giang hồ đồng đạo xem thường nếu không bây giờ nếu là có đông cảnh biên quân hết sức ủng hộ thiên sát sơn cũng sẽ không như thế gian nan trên trăm năm đến ta thiên sát sơn bao nhiêu đệ tử chiến tử biên quan há lại cho ngươi vũ đ h ụ c khung thần chỉ vào phạm lâm nổ ngươi lao này khinh chỉ có thể lấy huyết tẩy hắn hướng phạm lâm khởi s ư ớ n g sinh tử ước hẹn phạm lâm trong mắt lóe lên một bệnh bối rối hắn chỉ là thứ năm năm đạo cơ kỳ khẳng định không phải tại đạo cơ kỳ đình phong rèn luyện nhiều năm khung thần đối thủ ha, ha, ha. k h ô n phong chủ làm gì như vậy hùng hổ do a người cùng phạm lâm một đợt đến một tên đạo cơ k ỳ võ giả đứng ra hòa giải đúng vậy a k h ô n phong chủ làm gì như thế tích đ ư c đâu k h ô n phong chủ nơi này dù sao cũng là vũ hóa tông ở đây động võ sợ là không ổn a phạm đ ư ơ n g chủ chỉ là chỉ đội một chút ngươi làm sao còn nghiêm túc rồi đám người h à o h ào mở miệng khuyên can k h ô n t h ầ n nhìn xem những người này n u bàn tay gân xanh bốc lên những này đại biểu nhất lưu giang hồ môn phái mà đến người đều là đạo cơ kỷ cao thủ hắn có tự tin đánh thắng phạm lâm lại không biện pháp đồng thời đối phó nhiều người như vậy phạm lâm nếu là quyết tâm không động thủ hắn cũng không còn biện pháp phạm lâm một mặt khoái ý mà nhìn xem phẫn nộ không thần hai người mặc dù cùng cảnh nhưng quá khứ không thần thân phận địa vị ở xa trên hắn hôm nay như vậy ở trước mặt đục nhã đối phương để hắn có loại trả đạp cường giả khoái cảm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám trên núi cầu tiên hai chương năm trăm sáu mươi tám trên núi cầu tiên hai không phong chủ một cái d ọ n ôn hòa đột nhiên tại không thần vang lên bên hai hắn quay người bên cạnh thêm ra một người người đến một thân kim bảo quý khí cùng nhuệ khí đều có một tấm gương mặt trẻ tuổi lại làm cho người vô ý thức cảm thấy thong dong cùng an tâm tinh a n hầu không thần một mặt kinh ngạc liền vội vàng hành lễ phạm lâm đám người thấy thế cũng đều quá sợ hãi nhưng nghĩ đến sẽ không có người dám tại vũ hóa tông giả mạo lý phi thế là vậy hào hào hành lễ gặp qua tinh a n hầu trong đó là thuộc vừa mới còn tại trào phúng triều đình nhưng khuyển phạm lâm t ê u lớn tiếng nhất lưng không được nhanh nhất lý phi không có quay người phản ứng phạm lâm đám người hắn đỡ dậy không thần nhẹ giọng hỏi thiên sát sơn lần này vậy phái người đi tri viện đ ô n cảnh k h n g thần trùng điệp gật đầu đúng ta thiên sát sơn chỉ cần còn tại một ngày liền sẽ không ngồi nhìn thảo nguyên phạm ta trung nguyên lý phi gật gật đầu khó trách lúc trước ninh thanh mạn sẽ lưu lại thanh kiếm kia đối phương tại ta môn m thành ra b ộ t kiếm đem cải biến một phủ chi địa rất nhiều sự trước đó tại thiên sát sơn lưu lại một thanh kiếm thay đổi khả năng càng nhiều lý phi đột nhiên rất muốn xuất ra thiên cơ vô ảnh kia cùng ninh thanh mạn trò chuyện chút nơi này chuyện phát sinh hắn quay người nhìn về phía phạm lâm giang hồ môn phái giúp triều đỉnh cộng đồng chống cự ngoại định chính là mua danh chột i ế n g ngữ khí của hắn k h n g nặng nhưng rơi vào phạm lầm trong hai giống như kinh lôi hầu ra thứ lỗi là ta nói sai phạm lâm lần nữa không mình hành lễ cái chán đầy mồ hôi cùng hắn cùng nhau mấy tên nhất lưu giang hồ môn phái đại biểu cũng đều câm như hến lý phi nhìn xem phạm lâm lạnh n h ặ t nói tất nhiên đ ố i triều đình có như thế thành kiến vậy cũng chớ lại hưởng dụng triều đình tài nguyên đánh lấy triều đình danh hiệu kể từ hôm nay lưới đao gãy môn từ lam tuần cắt xóa tên phạm lâm như bị xét đánh máy ngẩm đầu nhìn về phía lý phi âm thanh r u r ậ y hầu ra ngàn sai bạn sai đều là một mình ta sai cậu ngại không nên trách tội lưới đao gãy môn a hắn mặc dù luôn một mắng lấy triều đình những quyện nhưng lam tuần cắt mang cho lưới đao g hắn lại là nửa điểm đều không nỡ thả đi nếu thật là bị lam tuần cắt xóa tên đ ố i lơi đao gãy cửa nói không thể nghi ngờ là trọng đại đà kích nghiêm trọng hơn chính là bởi vậy đắc tội rồi lý phi bây giờ lam tuần cắt đã là một tôn vật khổng lồ lý phi thân là lam tuần cắt các chủ cùng võ lâm minh chủ cũng không còn cái gì khác nhau đối phương một câu là thật có thể quyết định rất nhiều môn phái sinh tử hầu ra ta phi v â n lâu nguyện phái người đi c h i viện đông cảnh vừa rồi cái thứ nhất mở miệng ngăn càng khuôn thần người lúc này vậy cái thứ nhất mở miệng hướng lý phi tỏ thái độ sợ nhà mình tông môn cũng bị liên lụy còn dư lại mấy người thấy thế vậy hào hào mở miệng biểu thị nhà mình tông môn vậy nguyện ý phái người lý phi bình tĩnh nhìn xem những người này có đi hay không chiến trường toàn bằng tự nguyện lan tuần cắt sẽ không cưỡng cầu nói xong hắn quay người nhìn về phía c h ô n g thần không phong chủ xin mời đi theo ta sau đó liền mang theo c h ô n g thần rời đi nơi này lưu lại một mặt tuyệt vọng phạm lâm lý phi mang theo c h ô n g thần đi tới hắn vừa rồi rời đi tòa kia đạo ban mới vừa rồi còn tại n g ộ đạo tu hành không có thời gian gặp khách vô cựu chân nhân đã tự mình chở ở ngoài cửa lớn cùng hắn đứng chung một chỗ còn có đồng dạng phụ trách đai khách đại tông sư không ân gặp qua tĩnh an hậu hai người một đợt hướng lý phi hành lễ gặp qua hai vị lý phi đơn giản hoàn lễ vô cứu chân nhân nhìn thoáng qua cùng sau lưng lý phi không thần cười nói ta nghe phía d ư ớ i đệ tử nói không phong chủ tìm ta có việc không bằng cùng ta đi vào c h u n g uống c h é n trả không thần xem như cảm nhận được tình người ấm lạnh hắn hai ngày trước không khổ cầu được cơ hội bây giờ chỉ là cùng sau lưng lý phi liền tùy tiện lấy được đa tạ chân nhân không thần hướng vô cứu chân nhân hành lễ một bên đại tông sư không mân thì nhìn về phía lý phi tĩnh an hậu trưởng giáo chân quân cho mời người khác không gặp được vô hối chân quân lý phi tự nhiên là ngoại lệ hôm nay đừng nói hắn là đại biểu đại lam triệu mà tới dù là hắn lấy danh nghĩa cá nhân đến đây thăm viếng vô hối chân quân vậy nhất định sẽ gặp hắn n h ư không tất yếu không có nhà nào thế lực sẽ đi đắc tội một cái tương lai bắn đã đóng thuyền cường giả định cao làm p h i ề n dẫn đường lý phi gật gật đầu sau đó hắn liền đi theo không mân rời đi đối phương mang theo hắn xuyên qua một mảnh khu kiến trúc đi qua còn con gãy gãy đường đá tiểu lộ đi tới linh hư sơn phía sau núi không mân tại trước bậc thang dừng bước chỉ vào trên bậc thang trưởng giáo chân quân ở phía trên chờ ngươi Đã tạm. lý phi gật gật đầu mười bậc mà lên tư thái t h ô n g r o n g chỉ là gặp cái cường giả đỉnh cao mà thôi hắn giao thủ qua cũng không chỉ một cái đi đến bậc thang lọt vào trong tầm mắt là một mảnh nhìn một cái không sót gì sườn núi vách núi bên ngoài là biển mây v ạ t dặm cơn ư g phong t r ợ n trần tại bên bờ vực một người người mặc đạo b à o màu xanh đậm mang theo hoa sen đạo quan đưa lưng về phía lý phi gió núi đem người này áo b à o thổi đến bay phất phới lý phi cất bước đi tới tại khoảng cách đối phương chỉ còn mười bước lúc đối phương xoay người lại đây là một mặt như con ngọc tư thái loa mắt tuổi trẻ đạo nhân hắn đứng tại bên vách núi tựa như trên trời mở mịt mây bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi gặp qua chân quân lý phi chủ động hướng đối phương hành lễ vô hối cười hướng lý phi ra hiệu thinh an hầu không cần đa lễ chúc mừng chân quân phá cảnh đây là ta hướng thiên tử để cho ta đưa lên hạ lễ lý phi nói từ trong ngực xuất ra một bản kim sách lấy một cô nhu k ì n h đưa đến vô hối trước mặt vô hối đưa tay tiếp được kim sách lật ra nhìn mấy lần cái này sách bên trên viết là triều đình cho hạ lễ tạo ra tu hành thuật pháp cần thiết chân quý cấy vét thể luận chế pháp khí cần thiết các loại tài liệu chân quý rực rỡ muôn màu tại một bạch phong bình nguyên trận chiến kia trước đó triều đình liền lôi kéo qua vũ hóa tông đương thời mở ra điều kiện so cái này kim sách bên trên lễ càng nặng nhưng vũ hóa tông cự tuyệt một là bởi vì tiền nhiệm trưởng giáo vô tầm chân quân tại bế tử văn vũ hóa tông không n g ờ i có thể quyết định bậc này đại sự hai là bởi vì vũ hóa tông từ trước đến nay tôn chỉ chính là trên núi cầu tiên không nguyện ý tham dự quá nhiều trần thế phân tranh bây giờ lý phi dù mang theo trọng lễ tới nhưng cũng không có trông cậy vào bằng phần này trọng lễ liền có thể đả động vũ hóa tông hắn đ ố i lên vô hối tốt lắm như chứa vạn dặm biển mây hai mắt chân quân bây giờ đã lên đỉnh đỉnh không biết đối đỉnh cao nhất phía trên nhưng có sở cầu vô hối nợ đủ cười đây là ta tông gần ngàn năm đến tối cao truy cầu lý phi vũ hóa tông gần ngàn năm đến một mực tại trên núi cầu tiên không biết tiên chữ giải thích thế nào vô hối càng phát ra cảm thấy thú vị hắn rất sớm trước đó đ a muốn gặp một lần lý phi khi biết đối phương lấy một bảy tháng qua bảy vị tây lục công tức về sau còn một trận muốn cùng lý phi luận bàn một phen tại phá cảnh trước đó đỉnh cao nhất phía dưới v ô hối có thể tìm tới đối thủ phi thường có hạn hôm nay thấy lý phi quả nhiên so với hắn trong dự đoán càng thêm thú vị xem ra đối phương cái này còn chưa đến đỉnh cao nhất người lại muốn ở nơi này nơi đỉnh núi cùng mình cùng ngồi đàm đạo nói một chút đỉnh cao nhất phía trên phong cảnh được v ô hối vất một cái ống tay áo sau lưng biển mây quần quận hôm nay ta liền cùng sử sách thứ nhất luận một luận tiên chữ giải thích thế nào chương năm trăm sáu mươi chín xâm lược như lửa một chương năm trăm sáu mươi chín xâm lược như lửa lên cao không hạt rẻ vào nước không đu nhập lửa không nòng hắn ăn không tâm lòng hắn hơi thở thật sâu hốt gió uống lộ cưới mây cưới rồng ngao du tứ hải bên ngoài kim tính bất bại hủ nguyên nhân vì v ạ n bật b ả o thuật sĩ ăn thọ mệnh được lâu dài đạo gia liên quan tới tiên miêu tả có rất rất nhiều vũ hóa tông nhất là tôn sùng là tông môn trí cao điện tịch vũ hóa phi thăng kinh bên trong n h ấ t tới hình thần đều diệu tính mệnh song tu mà nâng hình phi thăng v ô a hối đơn giản cho lý phi giảng giải vũ hóa tông đối tiên lý giải đồng thời cũng là đối đỉnh cao nhất phía trên lý giải loại này liên quan đến đại đạo hạch tâm lý luận tri thức đều là cơ mật trong cơ mật song phương cùng ngồi đảm đạo nhưng giao tình không tới một bước kia v ô hối tự nhiên không có khả năng nói quá thâm nhậm mà lại hắn vậy không cho rằng bây giờ lý phi có tư cách cùng mình luận đạo lại thế nào thiên tài cảnh giới không tới chính là không tới lý phi bình tĩnh nghe s o n g v ô hối tự thuật nhìn đối phương con mắt đạo g i a gần ngàn năm thời gian đều ở đây truy cầu đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới tiên nhân trừ đạo tổ bên ngoài chân quân cảm thấy vị kia tiếp cận nhất cảnh giới này v ô hối ánh mắt biến nào đạo gia ba tông mỗi một đời trưởng giáo đều là chân quân hơn tám trăm năm đến c ậ u lại cũng có hơn mười vị c h â n quân muốn nói ai tiếp cận nhất đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới thanh hư trước đó có lẽ có tranh luận thanh hư đánh cắp long khí bày trận lập đạo nước lại lấy đại la tông tám trăm năm khí vận kim liên vì trèo lên trời cấp bậc làm ra mạnh mẽ nhất đ ế n thử vô luận hậu thế đối với hắn đánh giá như thế nào hắn đều là đạo gia gần ngàn năm đến ở gần nhất đỉnh cao nhất phía trên người chỉ là thanh hư vì đạt được mục đích huyết tế mấy chục vạn dân chúng vô tội về sau dẫn đến toàn bộ đạo gia đều bị triều đình nhà báo chèn ép thượng thanh tông cùng vũ hóa tông bị liên lụy thanh hư cái tên này bây giờ tại toàn bộ đạo gia đều là cấm kỵ v ô hối trầm m ặ t lý phi lại không nhiều như vậy lo lắng nói thẳng ta cảm thấy đại la tông thanh hư là tiếp cận nhất cảnh giới tiên nhân người chân quân chấp nhận v ô hối sau lưng quần c u ộ n biển mây nhất thời đ ứ n g im n g ự a khí trở nên lạnh tinh an hầu muốn nói cái gì lý phi chân quân không nên hiểu lầm bản hầu cũng không phải là khiêu khích chỉ là muốn nói lúc trước thanh hư phá cảnh lúc bản hầu chính mắt thấy toàn bộ quá trình v ô hối nợ nụ cười hẳn là ngươi lúc đó ngay tại thanh hư bên cạnh hắn biết rõ lúc trước trận chiến kia lý phi cũng có tham dự mà lại cũng chính bởi vì trận chiến kia lý phi sau đó bị trực tiếp phong hầu một trận chiến mà thiên hạ biết nhưng khi đó trận chiến kia thanh hư cuối cùng dốc toàn lực lựa chọn phá cảnh lúc lý phi còn xa tại mấy trăm cây số bên ngoài dạng này tận mắt nhìn thấy có làm được cái gì ta đương thời xác thực không ở thanh hư bên cạnh nhưng bởi vì nắm giữ một môn bí thuật để cho ta dịp may có thể từ cảng sâu tầng góc độ đứng ngoài quan sát lý phi vừa nói một bên đưa tay đưa ngón trỏ ra khắp thiên h ạ hẳn là không người so với ta rõ ràng hơn trận k i ệ phá cảnh chi tiết hắn ngón trỏ sáng lên một đoàn như mộng ảo quang ảnh có vô số viễn tượng ở trong đó lấp lóe ảo cảnh vô hối liếc mắt liền nhìn ra lý phi thi triển là cái gì loại hình thuật pháp chân quân thử một lần liền biết lý phi ngón tay khẽ nhúc đích đoàn kia quang ảnh hướng vô hối bay đi vô hối không có động tác chỉ là dùng chân lược tiếp ở cái này đoàn quang ảnh đồng thời thăm dò vào trong đó ừ m hắn m u ố n cho là đây chỉ là một thông thường viễn thuật nhưng tiếp xúc về sau mới phát hiện cùng mình dự đoán hoàn toàn khác biệt lý phi cũng không phải là cấu trúc một tòa ảo cảnh mà là vì hắn mở ra một tòa thông hướng to lớn ảo cảnh đại môn mộng giới chi môn môn thuật pháp này là ác mộng tông khai sơn tổ sư sáng tạo độc môn bí thuật lại một mực chưa từng lưu chuyển tới ác mộng tông đối với lần này vậy giữ kín không nói ra bởi vì nắm giữ môn thuật pháp này giống như là nắm giữ mở ra người khác trong lòng bí ẩn chi môn chìa khóa rất dễ dàng bị người kiên kỵ cùng hoài nghi lý phi trước khi đến đã cùng ác mộng tông câu thông qua triều đình sẽ cho ra một bút t ạ lễ tăng thêm lý phi cá nhân thiếu ác mộng tông một cá i nhân t ì n h lại cam đoan vô hối sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài mới khiến cho ác mộng tông đồng ý lý phi tại vô hối trước mặt biểu hiện ra mộng giới chi môn tiềm thức tạo thành cộng đồng ảo cảnh thật sự là đoạn thiên tri xảo vô hối thu hồi chân lực mở miệng nói vị này tân tấn chân quân đối ác mộng tông môn thuật pháp này cho ra cực cao đánh giá lý phi nhìn xem hắn đương thời ta lấy môn thuật pháp này tiến vào mộng giới khoảng cách gần đứng ngoài quan sát thanh hư phá cảnh vô hối mộng giới cũng là phù hợp ngươi ở đây mộng giới đứng ngoài quan sát có gì thu hoạch lý phi ta nhìn đến rồi thanh hư tiềm thức chiếu rọi nhìn đến rồi hắn nhảy lên cùng bất lạc nhìn đến rồi rất nhiều rất nhiều vô hối ánh mắt biến ảo ngươi như thế nào chứng minh lý phi không nói gì giữa ngón tay lần nữa sinh ra một đoàn quang ảnh lúc trước trận kia giống như tiên nhân vô về ta đỉnh xem đạo để lý phi tâm thần bị một lần nữa tẩy lễ một lần chẳng qua là lúc đó cảnh giới của hắn quá thấp những cái kia cảm nộ với hắn mà nói như là ngắm hoa trong xương nhưng này trận xem đạo ký ức cùng cảm nộ đều thật sâu ấn khắc ở hắn trong linh hồn bây giờ hắn đã là đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân khoảng cách leo lên đỉnh cao nhất chỉ thiếu chút nữa tuy nói vẫn không có cách nào hoàn toàn lý giải lúc trước xem đạo nhưng ít ra có thể từ lòng cung bên trong lấy ra mấy k h ỏ minh châu cái này minh châu đối bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao tới nói đều là b á o vật vô giá vua hối lần nữa đem chân lực thăm dò vào quang ảnh bên trong cuối cùng đ ổ i sắc mặt lý phi không có lấy ra quá cụ thể nội dung nhưng vẹn vẹn chỉ là một loại mơ hồ cảm ứng cũng đủ để cho vua hối rõ ràng hắn lời nói không q u a không biết bản hầu phần này hạ lễ chân quân có nguyện ý hay không nhận lấy đâu lý phi cười hỏi đạo ra một mực tuyên dương đạo tổ đã sớm vũ hóa phi thăng đi đến đỉnh cao nhất phía trên nhưng đạo tổ nhưng không có lưu lại liên quan tới cảnh giới tiên nhân đồi câu vài lời cho nên thanh hư xem như đạo gia gần ngàn năm đến ở gần nhất đỉnh cao nhất phía trên người hắn lưu lại phá cảnh càng cả nộ đối một lòng cầu tiên vũ hóa tông tới nói quá có lực hút vũ hóa tông cũng không phải là tất cả mọi người không thèm để ý thế tục nhưng ít ra các đời trưởng giáo đều tuân theo trên núi cầu tiên tôn chỉ hoặc là nói chỉ có dạng này tâm cảnh mới nhất là g i á n chặt tông môn trí cao bí tịch vũ hóa phi thăng kinh từ đó trở thành chân quân lý phi rõ ràng chính mình xuất ra bất luận cái gì thế tục điều kiện đều rất khó đả động vô n ố i cho nên hắn lấy ra một cái làm cho đối phương cự thiện không được đồ vật nguyên hưng nguyên n i ê n ngày mười một tháng hai t ì n h an hầu lý phi leo lên linh hư sơn gặp mặt vô hối chân quân không ai biết rõ hai người hàn huyên cái gì không lâu sau đó lý phi giá phi thuyền rời đi trở về lam lam thành nam cảnh t â y q u a n tỉnh ánh trăng lạnh leo bên dưới một nơi trên vùng bình nguyên khắp nơi đều có thi thể mai lâm từ trong đống người chết một lần nữa bỏ lên hắn mặt mũi tràn đầy cho đen toàn thân vết máu tỉnh lại ngay lập tức tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất đao chờ xác định xung quanh không có địch nhân về sau hắn mới chấm tĩnh lại diêu lao đầu mai lâm nhớ lại lên bản thân trước khi hôn mê là diêu lao đầu phá tàn hắn để hắn tránh r a địch nhân viên đạn hắn nhờ ánh trăng tại thi thể đầy đất bên trong tìm kiếm không có việc gì không có việc gì sẽ không mai lâm một bên tìm kiếm trong miệng một bên cầu nguyện thẳng đến hắn thấy được diêu lao đầu tấm kia khuôn mặt quen thuộc đối phương mở to hai mắt trên mặt ý nguyên duy chỉ quen có vẻ âm tàn giết chết hắn chính là xuyên qua mi tâm một viên đạn uy mai lâm đẩy một cái đối phương uy hắn lại đẩy một cái mau dậy a chúng ta còn muốn cùng nhau về nhà không phải đã nói chờ đánh giặc xong ngươi theo ta về mình thành ta cho ngươi dưỡng lao sao Con khoác nó ngươi không phải mỗi ngày nói mẹ mỗi phải trên ố t thời một mình xâm nhập đại Mạc cũng chưa chết, t đương Đại chưa mình nhập cũng nhiêu lần xâm Mạc bao ư chưa Ngươi Trước lược như trước lược như lửa. Hai, hai người ớ c cũng chết. cho bị biết môn xâm xâm quân đứng quen hoàng tẩn hoành dựng trong quân. xây phạt lửa, lửa, tử tại tử tử bắt đại đại lão dậy à? r đường đi diêu lão đầu lấy biên quân lao tốt tự cho mình là tư thái ngạc mạn rất nhiều người đều không ngỡ cái này lao binh chỉ có mai lâm có thể chịu được đối phương tính tình hai người dần dần quen thuộc bạch phong bình nguyên một trận chiến bọn hắn vị trí tiên phong đại quân thất bại diêu lao đầu trong chiến đấu cứu mai lâm không chỉ một lần về sau bọn hắn những người này bị bắt làm tù binh đang nghe tiên đế cho tính an hầu kia phong thánh chỉ về sau mai lâm bọn người mới biết rõ nguyên lai bọn hắn mới là tạo phản tiêu phương nể tình bọn hắn những người này đều là bị mê hoặc bị bức hiếp mới tham dự chiến đấu t u y ệ t đại đa số tầng dưới chót binh sĩ cuối cùng đều bị m i ễ n xá chờ mai lâm cùng diêu lao đầu hai người thật vất vả một lần nữa trở về tây quan tỉnh hai đại mạc quốc xâm lớn lần này không cần bị mê hoặc hoặc là bức hiếp hai người đều tự nguyện tham dự chiến đấu. bởi vì địch nhân xâm lấn là bọn h ắ n quê hương cứ như vậy chiến đấu kéo dài gần hai tháng trong thời gian này mai lâm cùng diêu lao đầu hai người một mực đi theo nam cảnh biên quân hành động ngay từ đầu nam cảnh biên quân khi thắng khi bại hoàn toàn ở vào hạ phòng càng về sau thanh sương quân chạy đến chi viện thế cục dần dần biến tốt mai lâm đám người bắt đầu đánh thắng trận đánh các loại truy kích chiến vây quất chiến tối nay một trận tao nội chiến ai cũng không ngờ đến địch nhân thế mà lại xuất r a tiểu mới xuống ống. mai lâm đám người vị trí biên quân tiểu đội bất ngờ không đề phòng thương vong t h ẳ n trọng như vậy toàn quân bị diện a dưới ánh trăng mai lâm giống như bị thương s ó i hoang lờ tiếng kêu dê l n một lát sau trên lưng hắn diêu lao đầu thi thể ánh mắt hung á c dưới ánh trăng hành tàu hắn nói muốn dẫn đối phương về bản thân quê quán liền nhất định sẽ không n u ố t lời mà ở này trước đó hắn muốn đem địch nhân đã có được kiểu mới vũ khí tình báo đưa trở về nguyên hưng nguyên nhiên ngày mười ba tháng hai nam cảnh chiến trường hai đại mạc quốc đột nhiên lấy ra tây đại lục kiểu mới nhất súng trường tấn công trừ cái đó ra còn có tầm bắn càng xa uy lực càng lớn súng phóng lựu tại cường giả phương diện bên trên hai đại mạc quốc mặc dù không có cường giả đ ỉ cao nhưng lần này liên hợp xuất binh hết thể phái ra mười một tên cường giả đỉnh cao tại thanh sương quân đến nam cảnh về sau hai đại mạc quốc cũng không cùng đại l a m triều đánh đại quy mô quyết chiến mà là đánh du quyết chiến bọn họ cường giả đỉnh cao hoàn toàn bất h ò a thanh sương quân đối kháng chính diện mà là khắp nơi phân tán xuất kích đại l a m triều khắp nơi đều có chiến hỏa cường giả đỉnh cao số lượng mặc dù có một không hai thiên hạng nhưng ở loại tình huống này vậy giật gấu b à bay nhân thủ khan hiếm khó mà phái ra càng nhiều cường giả tri viện nam cảnh cái này liền làm cho thanh sương quân không thể không t r i bình khó mà phát huy gia đỉnh cao nhất chiến lược ưu thế mà ở cường giả phương diện t i ề m chế lẫn nhau tình huống dưới tầng dưới c h ố t binh sĩ thắng bại liền trở nên rất trọng yếu hai đại mạc quốc đột nhiên thu hoạch được đại lượng tây đại lục tiểu mới vũ khí trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh xu thế đông cảnh cây đức c h ấ n đây là một tòa quân c h ấ n do đông cảnh biên quân c h ấ n thủ thảo nguyên vương đình đối đại làm t r i ề u tuyên chiến về sau biên cảnh liền giấy lên chiến hỏa cây đức c h ấ n vậy không còn thái bình thời gian gần hai tháng đánh to to nhỏ nhỏ mười mấy trận một nửa là thủ thành chiến một nửa là quân trấn bên trong kỵ binh chủ động xuất kích đây cũng là đông cảnh biên quân đặc sắc cùng cái khác ba cảnh biên quân khác biệt đông cảnh biên quân nhân số nhiều nhất kỵ binh vậy nhiều nhất hai mươi vạn đông cảnh biên quân có một nửa đều là thiết kỵ dù là tại minh tân biến pháp về sau biên quân bắt đầu phân phối kiểu mới vũ khí thủ phụ diệp trạch đan đề nghị đại quy mô giải trừ quân bị đông cảnh biên quân thiết kỵ số lượng vậy hoàn chỉnh giữ lại bởi vì thảo nguyên vương đình có chi ít ba mươi vạn kỵ quân nếu như đông cảnh biên quân kỵ quân số lượng không đủ đối mặt thảo nguyên kỵ binh biết một chút quyền chủ động đều không cách nào c h ứ n cứ vốn có gần mười vạn thiết kỵ tình môi giới đông cảnh biên quân đấu pháp cũng biến thành c à n có xâm l một chút quân c h ấ n sẽ thường xuyên liên động tìm cơ hội đi r a binh đi đâm địch nhân cái mông làm hoa đông hàn đi đến cây đức c h ấ n lúc vừa vặn nhìn thấy một chi đắc thắng trở về kỵ quân thiết giáp bong bong lưới lao nhún máu trên lưng ngựa treo từng k h o a đầu người một màn này đối với địch nhân tới nói không thể nghi ngờ là giữ t ậ n kinh khủng nhưng đối với người một nhà tới nói thì là cường đại thể hiện hoa đông hàn yên lặng đứng tại ven đường chờ đợi chi này kỵ quân t r ư ớ c vào thành nàng tại quyết định đến đông cảnh luyện kiếm mượn trận chiến tranh này ma luyện của mình kiếm đạo về sau cũng rất nhanh sắp xếp xong xuôi thiên thủy kiếm lâu sự cấp tốc xuất phát bởi vì nàng có hiếm thấy phi hành thần thông cho nên chỉ dùng mấy ngày liền đã tới đông cảnh nối đuôi nhau vào thành kỵ quân nhóm cũng ở đây ước lượng đứng tại bên đường hoa đông hàn đối phương người mặc thanh y lìa mang theo áo choàng trong tay cầm một thanh bội kiếm cái này ăn mặc xem xét chính là cái người giang hồ người giang hồ đến bên cạnh cái này tại đông cảnh cũng không hiếm thấy bởi vì có một tòa thiên sát sơn dẫn đầu trước đây mấy trăm năm thường xuyên phái đệ tử xuống núi thảo nguyên ma luyện võ đạo không ít cùng chi giao tốt môn phái vậy dần dần dưỡng thành dạng này phong tục nhưng ở khai chiến về sau vẫn lẽ loi một mình chạy tới bên cạnh người giang hồ cũng rất、ít. dù là thật nghĩ chi viện biên quân cũng đều là thông qua làm tuần các con đường trực tiếp nhập quân như vậy đã an toàn còn có thể thu hoạch được các loại đan dược tiếp tế cùng khen thưởng xin hỏi các hạ là người ở nơi nào đến đây đức chấn làm cái gì một k ỵ hướng hoa đông hà tới trên lưng ngựa kỵ sĩ mở miệng hỏi ta là thiên thủy kiếm lâu người tới đây luyện kiếm t h i ệ n thể tận một điểm sức mọt hỗ trợ giết chút thảo nguyên kỵ binh hoa đông hà nói nữ trên lưng ngựa kỵ sĩ khe giật mình đến như cái gì thiên thủy kiếm lâu hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nguyện ý giết thảo nguyên mọi rợ chính là tốt phiên phức nữ hiệp cùng ta một đợt vào thành gặp một lần tướng quân của chúng ta kỵ sĩ nói bây giờ là thời kỳ phi thường bất kỳ cái gì lai lịch người khả nghi đều muốn hỏi rõ ràng hoa đông hàn đối với lần này cũng rất lý giải đang muốn gật đầu đáp ứng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa rất nhanh trên lưng ngựa kỵ sĩ vậy phát giác động tĩnh bởi vì đại địa bắt đầu chấn động ô cây đ ư ớ c chấn vọng lâu bên trên t r u y ề n đến cảnh báo tiếng kèn địch tập còn chưa toàn bộ vào thành kỵ quân kinh mà không loạn mười mấy kỵ chủ động lao ra xem xét tình huống rất nhanh xa xa trên vùng bình nguyên xuất hiện một tuyến màu đỏ thấm tựa như một đầu hỏa long n g ố lượn g ngăn lấy rất xa hoa đông hàn liền ẩn ẩn cảm nhận được nóng rực khí tức mẹ nó là về hật bộ viêm l a n g kỵ trên lưng ngựa kỵ s i mắng viêm l a n g kỵ hoa đông hàn trước khi tới đại khái hiểu rõ một chút thảo nguyên vương đình tình huống biết rõ thảo nguyên vương đình có t h ậ p đại dị thú kỵ quân trong đó liền bao gồm viêm l a n g kỵ chi này kỵ quân hết thệ ba ngàn người t ò a kỵ tất cả đều là tam phẩm dị thú viêm lăng thú lại đồng dạng có được hợp kích quân trận ba ngàn viêm lăng kỵ đủ để đối kháng đại tông sư có thể tùy tiện bình định cả tỏ thảo nguyên vương đình không có vừa lên đến hay dùng suất toàn lực mà là từng chút từng chút tăng giá cả cho tới bây giờ thảo nguyên thập đại dị thú kỵ quân xuất chiến mang ý nghĩa chiến tranh cường độ đã đạt đến độ cao mới thảo nguyên vương đình bắt đầu toàn lực tiến công cô đương ngươi đi nhanh đi trên lưng ngựa kỵ sĩ nói với hoa đông hàn đây là thảo nguyên mạnh nhất kỵ quân một trong đừng đem tính mạng nhét vào chỗ này chuyển sang nơi khác lượt kiếm hoa đông hàn ngẩm đầu nhìn đối phương các ngươi không đi sao nàng chỉ là ba thần thông võ đạo đại sư tương tự không có khả năng đối phó được nơi xa nhánh kia viêm lăng kỵ. kỵ sĩ nghe vậy thông suốt cười một tiếng soạt một tiếng rút ra bản thân chiến nào ta đại l a m thiết kỵ không có không đánh mà chạy hoa đông hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy những cái kia vừa mới vào thành kỵ quân giờ phút này lại lần nữa ra tới rồi nàng rất nhanh liền rõ ràng đây là vì cái gì đối mặt b ự c này cương địch tường thành lợi căn vốn không có tác dụng gì cùng hắn đem nhiều như vậy kỵ quân vây ở trong thành chờ chết không bằng toàn bộ ra khỏi thành một trận chiến như vậy chí ít có thể cho địch nhân tạo thành càng nhiều sát thương cây đ ư ớ c chấn kỵ quân rất nhanh bày trận hoàn tất một nghìn bốn trăm cưới xếp thành một tuyến hàng dài phía trước ba n g h n viêm lang kỵ bắt đầu xung phong h ỏ a long thanh thế ồn ào náo động s á t khí n g ú t trời đại lam thiết kỵ ế z cây đ ư ớ c chấn kỵ quân cái này một bên cầm đầu một tên tướng lĩnh dơ cao chiến đao lơ tiếng gầm thét hắn là đạo cơ kỳ võ giả cũng là cây đ ư ớ c chấn tu vi cao nhất người z một n g h n bốn trăm cưỡi không chút do dự hướng không thể chiến thắng cường địch khởi xướng sung phong nhìn xem một màn này hoa đông hàn cảm thấy mình đến đúng chỗ chú ảng nàng vậy rút k i ế m k i ế m quang như rồng một bộ thanh ý xông vào phía trước nhất long chiến vũ giã ký huyết huyền hoàng chương năm trăm bảy mươi phật quốc minh uy một chương năm trăm bảy mươi phật quốc minh uy một tây cực tỉnh bây giờ đã là tây cực quốc có cảnh phật đ à tỉnh hàng giết b ả o lam lăng thành sau trận chiến ấy triều đình liền phong tỏa tây cực tỉnh đối ngoại sở hữu giao thông yếu đạo chờ đến chùa phổ độ tuyên bố thiết lập tây cực quốc loại này phong tỏa trở nên càng thêm nghiêm ngặt không chỉ là phong tỏa giao thông yếu đạo triều đình tại trên biên cảnh thiết trí số lớn trạm kiểm soát lấy bảo đảng ngoại giới không có bất kỳ cái gì vật tư có thể bị trộm bận tiến tây cực quốc đương nhiên nếu có cao thủ dùng vũ lực vượt qua những này trạm kiểm soát nhất định là ngăn không được nhưng cao thủ số lượng có hạn vậy mang không có bao nhiều vật tư đi vào c h ú a phổ độ truyền thường là năm n đã sớm có thể làm đến tự cấp tự túc nhưng một cái tông môn tự cấp tự túc cùng một quốc gia tự cấp tự túc kia là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm nếu như tiếp tục như vậy bị phong tỏa xuống dưới phật ra cái gọi là tây cực quốc sẽ chỉ là một chuyện cười phổ độ sơn đương đương đương chúng sớm từ chùa bên trong khoan thai đ ờ i ra sắc trời sơ đ ấ u như giấy thép vàng giống như vậy vào cổ tháp mái con bên trên chủ điện t r ư ớ c trên quảng trường từng đạo bóng người nghiêm nghị săn sát tăng chúng nhóm người mặc màu đen tăng y lỉa trong gió sớm trầm bồn phát động lộ ra lồng ngực cùng cánh tay phải màu đồng cổ cơ b ắ p bên trên như lao bổ r ư ợ u chặt giống như khắc lấy từng đạo kim sắc p h ả n văn mỗi người trong tay đều nắm giữ một cây nặng nghề bắt giác hồn thiết côn chở bổn như sân nhà bọn hắn lặng im t ắ t tiếng trong ánh mắt lắng đ ộ n g chính là như tảng đá yên lặng trang nghiêm cũng có dung nham giống như nóng rực những người này là chùa phổ độ tăng binh đại lam triều ngự doanh quân cùng quân trận ngay từ đầu đến từ đạo gia phật gia cùng đạo gia cùng tồn tại ở đây trên đường tạo nghệ không chút nào thua cho nên lúc ban đầu triều đình mới có thể để phật gia hỗ trợ luyện chế sát khí cho nên chùa phổ độ tăng binh cũng có thể kết thành quân trận chỉ là bị giới hạn tài nguyên lại thêm đại lam triều nhiều năm như vậy cố ý áp chế cùng giám thị chừa phổ độ bên trong tăng binh số lượng từ đầu đến cuối không có vượt qua ba ngàn người phật đạt tịnh hằng chậm rãi đi ra cửa điện tay hắn cầm dương liễu nhánh chấm lấy ngọc bắt bên trong thanh tịnh nước sạch nhẹ nhàng gieo rắc trong suốt giọt nước y mắng bay xuống đều đều n h ỏ t ạ i trên quảng trường mỗi một danh tăng binh trên trán tịnh hằng thanh â m không cao nhưng từng chữ chầm ổn như đá rơi vào tâm hồ c h ư v ị hôm nay cầm thương hộ pháp không phải vì giận dữ chính là đi đại bi lần này đi làm cầm kim cương ý chí mang bồ tát chi tâm chỉ một tho trên quảng trường sở hữu tăng binh cùng nhau g i ơ cao trong tay bắt giác hôn tích h côn không sợ không sợ không sợ tiếng như v ự c sâu sấm rền d u n g chuyển yên tĩnh cả tòa phổ độ sơn đều bị cái này hùng hậu dồi r à o sóng âm vang vọng nguyên hương nguyên nhiên ngày mười bảy tháng hai tây c ự c quốc đối đại lam triều xuất binh tây c ự c quốc xuất binh tin tức chuyển về lam l a n g thành lập tức đưa tới thiên tử coi trọng tân tử hàng t r o n g đêm triệu kiến vừa mới chạy về lam l a n g thành lý phi cùng đang bế quan văn nhân chính còn có diệp trật an các ngươi cảm thấy Chùa phổ độ là bởi vậy ì có một cái một mới đỉnh hạ diệm trạch a n trước tiên mở miệng nói thần coi là nên liệu địch sẽ k h o a n hồng vô luận chùa phổ độ có hay không mới đỉnh cao nhất đều phải làm thành có tới làm chuẩn bị tân tử h à n g gật đầu đây là lao luyện thành thục c h i ngôn nhưng nếu như dựa theo chùa phổ độ có mới đỉnh cao nhất để tính đối phương xuất trinh lần này chí ít sẽ phái ra ba vị đỉnh cao nhất thậm chí khả năng phái ra bốn cái vậy hạ văn nhân chính đứng người lên chợ một như núi có thể đ i ề u thanh sương quân trở về thần nguyện lĩnh thanh sương quân tiến đến t r i n h phạt phật binh bắc cảnh chiến sự sau khi kết thúc trước đây phái đi bên kia cường giả đỉnh cao còn có mấy ngàn ngự doanh quân còn có bắc cảnh một bộ phận chiến lược ngay lập tức liền từ bắc cảnh đi về phía nam cảnh điều nguyên kế hoạch là giúp thanh sương quân cấp tốc kết thúc nam cảnh chiến sự từ đó khiến cho có thể tiến về đ ô n g cảnh c h i viện nhưng bây giờ thanh sương quân một khi bị điều đi từ bắc cảnh chạy tới cường giả đỉnh cao cùng ngự doanh quân nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được nam cảnh thế cục k h n băng v ậ hạ thần vậy nguyện theo đại nguyên soái xuất trình lý phi đứng người lên trầm giọng nói tân tử hằng không nói yên lặng tính toán trong tay thẻ đánh bạc thiên lam thiết kỵ muốn canh giữ ở lam l a n g thành nhất định là không thể d ọ n bây giờ lam l a n g thành bên trong nhiều hơn một cái đạt tới thân vương cấp chiến lược kỷ nghị hằng đối phương mượn nhờ thập nhị trọng chu thiên liệt quyết kiếm lâu lại có quốc vận phụ trợ cũng là miễn cưỡng có thể cùng cường giả định cao chống lại một hai cho nên cho dù không có văn nhân chính toa c h ấ n lam l a n g thành cũng không đến nỗi quá nguy hiểm chân chính để tần tử hằng lo lắng vẫn là văn nhân chính thân thể đại nguyên soái thân thể như thế nào tân tử hằng lo lắng mà nhìn xem văn nhân chính văn nhân chính không có nói cho bất luận kẻ nào h á n chịu thương nặng cỡ nào nhưng tần tử hằng cho dù không hỏi cũng có thể đoán được cường sát ba tên võ thánh lại đỉnh lấy tịnh hằng cùng tần minh lệ công kích phá vỡ phật ra đại trận há có thể không trả giá đ ắ t vậy hạ không cần phải lo lắng thần cho dù lại đi một lần phổ độ sơn cũng không thành vấn đề văn nhân chính cực kỳ tự tin nói cho dù chùa phổ độ lần này thật có nhiều tên đỉnh cao nhất liên thủ thần xuất thanh sương quân coi như không b ị lại cũng có thể toàn thân trở ra độc thân phá trận chém tướng đắc cờ đây là quân thần điều binh kể tướng điều khiển quân trận đây cũng là quân thần mà cái sau kỳ thật so cái trước càng mạnh bình thường hai tên cường giả đ ỉ n h cao liên thủ hiệu quả khẳng định không bằng văn nhân chính điều khiển một c h i vạn người cấp ngự doanh quân lúc trước trên b ạ c h phong bình nguyên văn nhân chính cũng không có tự mình xuất thủ điều khiển thiên lam thiết kỵ quân trận là bởi vì địch nhân cường giả đ ỉ n h cao số lượng quá nhiều văn nhân chính nếu như điều khiển thiên lam thiết kỵ địch nhân chỉ cần để chấn h ạ thiên vương tạm thời ngăn trở hắn cái khắc đỉnh cao nhất xuất thủ t r ư ớ c đem đại lam triều bên này cường giả đ ỉ n h cao toàn diết sạch cuối cùng mấy tên đỉnh cao nhất mang theo một đám cường giả định cao một đợt vây công văn nhân chính cùng thiên lam thiết kỵ là được bất quá kia là văn nhân chính cần toàn lực giành thắng lợi tình huống nếu như chỉ suy xét tự vệ dù là đối mặt ba tên thậm chí bốn tên cường giả định cao hắn cũng có n ắ m chắc mang theo thanh sương quân rút đi đây cũng là lúc trước t ỉ n h hằng không có đi b ạ c h phong bình nguyên mà là trực tiếp tới lam lăng thành nguyên nhân đi b ạ c h phong bình nguyên có thể bảo chứng khẳng định thủ thắng nhưng không có cách nào cam đoan nhất định có thể lưu lại văn nhân chính cùng t i ê n lam thiết kỵ cùng hắn như thế không bằng trực đảo hoàng long cầm xuống lam lăng thành thắng được hết thảy nếu như vận dụng xích lân quân tân t ử hằng trần chờ một chút mở miệng hỏi không thể diệm trạch an cùng văn nhân chính gần như đồng thời bác bỏ vậy hạ tây lục bảy nước công nhiên đem vũ khí bán cho hai đại mạc quốc lòng lang dạ thú rõ rành rành lúc này nếu như rút đi xích lân quân đối phương tất nhiên xuất binh diệp trạch đan chắp tay nói hắn lúc trước kỳ thật cũng là chủ hòa phái bây giờ tây lục bảy nước mặc dù đem vũ khí bán cho hai đại mạc quốc nhưng chưa hẳn không thể tiếp tục đ à m chỉ cần điều kiện đàm phán được đại lam triều cũng có thể từ tây lục sứ đoàn người y nguyên còn lưu tại lam lăng thành diệp trạch a n cũng có thể nghĩ ra được đối phương tất nhiên đã chuẩn bị xong mới điều kiện chính là đang chờ đại lam triều chủ động chịu thua vị này thủ phụ đại nhân cũng không phải là thà làng ngọc vỡ không làm nói l à n h người hắn chấp chính nhiều năm thủ đoạn cương n u cùng tồn tại cần thời điểm hắn cũng có thể cong đến túi eo thấp đủ cho nghĩ nhiều nhưng lần này hắn không có như vậy tuyển văn nhân chính ngay sau đó nói b ậ y hạ tây lục bảy nước sở d ĩ còn không có xuất binh là muốn ngồi thu ngư n ông thủ lợi vậy bởi vì đại lam triều đối bọn hắn còn có đầy đủ lý hiếp nhưng nếu như chúng ta chủ động lộ ra sơ hở cho đối phương bọn hắn sẽ không để ý đến bổ thêm một đao hai đại mạc quốc vừa mới cầm tới tây đại lục kiểu mới vũ khí thảo nguyên vương đình liền bắt đầu toàn lực tiến công tây cực quốc vậy xuất vậy Tây binh. Hiện nhiên,、tây、lục cùng những thế lực này trước thời hạn đều có câu thông tất cả mọi người đang đợi một cái thích hợp c h i ế n cơ những đạo lý này tần tử hằng đương nhiên rõ ràng hắn cũng không phải b ắ n đầu chỉ là so với trước mắt khẩn cấp tây lục bảy nước nguy hiểm còn rất xa mà lại chưa hẳn liền không thể đảm tây lục xứ đoàn người còn chưa đi chính là một cái rõ ràng tín hiệu mặc dù lúc trước đồng ý lý phi kế hoạch nhưng tần tử hằng cũng sẽ không một lần liền thay đổi tính cách của mình bản tính cẩn thận để hắn thực tế không muốn để cho văn nhân chính cùng lý phi lần nữa đi mạo hiểm nói cho cùng chỉ cần văn nhân chính cùng lý phi vẫn còn vô luận thế cục nhiều hỏng tần tử h à n g đều cảm thấy mình còn có cơ hội vạn nhất hai người này không còn trừ ném cờ nhận vua tần tử h à n g thực tế không biết mình còn có thể đi như thế nào Trương Phật trương Phật quốc Binh Binh Huy, Huy, hạ. Quốc Quốc lý phi biết rõ lúc này cần bản thân đứng ra thần tại bắc cảnh tất nhiên có thể từ c h ấ n hà thiên vương thủ hạ chạy trốn còn có thể giết bác n h ĩ hốt coi như gặp lại một lần vậy y nguyên có năm chắc có thể b ả o g bệnh h ú n g chi còn có đại nguyên soái xuất thanh sương quân ở một bên phối hợp tác chiến vậy hạ không cần vì bọn ta lo lắng cho dù là xấu nhất tình huống ta và đại nguyên soái vậy tất nhiên có thể bình an trở về hắn tại bắc man bị ninh thanh mạng cứu việc này hắn cũng không có cáo chi tần tử hằng ninh thanh mạng không muốn cùng t r i ề u đình có quá nhiều liên quan lý phi vậy không nguyện ý đối phương bởi vì chính mình mà bị lợi dụng bất quá hắn tại bắc man chiến tích là thực sự vậy xác thực rất có sức thuyết phục ba vị cố mệnh đại thần đều ý kiến nhất trí kiên quyết bất hòa tây lục bảy nước đàm cái này khiến tần tử hằng không thể không tuyệt ý nghĩ này hắn nhìn xem lý phi chậm rãi gật đầu nếu như không phải lý phi ngăn cơn s ó n g giữ nhanh như vậy liền giải quyết rồi bắc cảnh chiến sự bây giờ liền hẳn là bắc an hai đại mạc quốc thảo nguyên cùng tây c ự c quốc một đợt phát lực đây mới là thật sự lâm vào tuyệt cảnh lý phi đã đem đ ạ i làm triều từ tuyệt cảnh vũng bùn đồng lia ra tới tân tử hằng chỉ có thể lại tin tưởng đối phương một lần được thiên tử đồng ý văn nhân chính cùng lý phi cùng đi xuất trình thủ phụ lần này hai đại mạc quốc đột nhiên thu hoạch được tây lục kiểu mới vũ khí vì sao huyền mạc quốc vương ra sinh mạc quốc vũ văn gia cũng không có nửa điểm tình báo chuyển về tân tử hằng mở miệm hỏi tham diệ đại lam triều xưng bá đông đại lục nhiều năm như vậy đối phật đạo hai nhà đều có rất nhiều hạ cờ đối các quốc gia khác tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không, không có chuẩn bị đại lam triều nội đấu lợi hại các quốc gia khác cũng không phải bền chắc như é p bắc man chia thành mười bảy cái bộ tộc thảo nguyên giáo quyền cùng vương quyền tranh chấp nhiều năm đến như hai đại mạc quốc tương h ô ở giữa coi tranh đấu quốc gia nội bộ cũng có tranh đấu tây lục bảy nước cũng giống vậy đánh được khí thế ngất trời nếu như không phải đại lam triều bên trong hao tổn quá lợi hại quốc vẫn liên tục bị suy yếu từ đó gây nên sở hữu thế lực nấp người sở hữu cũng sẽ không tạm thời b u ô n g xuống ngân đoán lựa chọn nhất trí nhằm vào đại lam triều nhưng dù vậy đại lam triều cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy minh h i ế u t ậ n tử h à n g nói tới vương gia cùng vũ văn gia đều là đại lam triều đã sớm tại hai đại mạc quốc trôn xuống cục Phú bút hai nhà này là hai đại mạc quốc thế gia thực lực gần với vương thất cũng đều đối vương vị có ngấp nghẽ quá khứ những năm này đại lam triều một mực tại cố ý nâng đỡ hai nhà này hai đại mạc quốc liên hợp xuất binh về sau diệp trạch gan sau l ư n g diệp ra ngay lập tức liền phái người liên lạc vương gia cùng vũ văn gia diệp ra cùng hai nhà này thời đại giao hảo thậm chí còn có quan hệ thông gia quan hệ đương nhiên đây là hoàng thất ngầm đồng ý ngay từ đầu vương gia cùng vũ văn gia đều tích cực hưởng ứng biểu thị chỉ cần đại làm triều có thể ở chiến trường bên trên tận khả năng suy yếu hai đại mạc quốc vương thất thế lực bọn hắn liền có thể tìm cơ hội đoạt quyền sau đó ngưng chiến nhưng bây giờ hai đại mạc quốc lấy được tây lục t i ể u mới vũ khí hai nhà này trước đó lại nửa điểm tin tức đều không t r u y ề n về vậy hạ vương gia cùng vũ văn gia không có t r u y ể n tin tức trở về mới nói rõ bọn hắn là thật nghĩ hợp tác diệp trạch a n nói như thế tật tử hằng làm nhiều năm như vậy thái tử chính trị năng lực là không kém lập tức rõ ràng diệp trạch gan ý tứ đối vương gia cùng vũ văn gia tới nói đã muốn để mà quốc vương phòng lực lượng bị suy yếu cũng muốn nhìn thấy một cái không còn cường đại đại lam triều có dạng này tư tâm mới nói rõ hai nhà này là thật muốn đoạt quyền nếu không một cái địch quốc gia tộc đối với n g ư ờ i đại lam triều móc tim móc lá gan thì không cần không nghi ngờ một lần đối phương có đúng hay không có ý khác sau đó quân thần ở giữa lại hàn huyên rất nhiều đối sách cùng chi tiết mai cho đến đêm khuya trận này nhỏ triều hội mới kết thúc ba vị cố mệnh đại thần cùng đi ra khỏi dương tâm điện lý phi chủ động ngồi diệp t r ạ c a n đi rồi một đoạn ta còn tưởng rằng thủ phụ đại nhân sẽ muốn cùng tây lục bảy nước nói một chút lúc trước là hắn cùng b ă n nhân chính chủ chiến thiên tử vậy không muốn thối lui co lại cho nên mối cường thế vượt trên này chút chủ hòa phái nhưng tối nay là tần tử h à n g chủ động đưa ra phải đ i ề u đi xích lân vân cái này liền đã là muốn cùng tây lục bảy nước nói một chút ý tứ diệp trạch gan nếu như mở miệng ủng hộ việc này chưa hẳn không thể thành kết quả khiến lý phi không nghĩ tới chính là diệp trạch gan lần này vậy mà vậy kiên định như vậy địa chủ chiến là bởi vì tin tưởng ta cùng đại nguyên soái lần này sẽ không thua lý phi hỏi tóc mai đ i ể m bạc thủ phụ quay đầu nhìn bên cạnh trẻ tuổi hầu ra lão nhân lắc đầu chậm chạp mà kiên định nói ngươi và văn nhân chính còn có nhiều như vậy tướng sĩ đánh bạc tính mạng mới đánh xuống thắng quả lật về thế cục há có thể tùy tiện tặng cho h ắ n người lý phi khẽ giật mình không nghĩ tới sẽ là đáp án này hắn xoay người hướng diệp trạch gan thi lễ một cái dưới bóng đêm đã một mặt vẻ m ệ t mỏi diệp trạch gan thân thể t h ẳ n g t ắ p thần sắc nghiêm nghị nghiêm túc đáp lễ lại nguyên h ư n g nguyên n i ê n ngày mười chín tháng hai quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính cùng tỉnh an hầu lý phi hai người xuất năm vạn cấm quân một đường hướng tây chinh phạt tây cửa quốc m ộ trong ngày, lấy một vạn tên có thể kết thành quân lấy một thể kết t có ậ n tăng binh cầm đầu, tăng thêm 10 vạn tín thêm t cầm đầu, đồ ạ t h à h Phật Quốc đại Quân, Đại i ế t vòng à o Trong cùng、tây、Cực Tỉnh liền nhau lâm Thủy Tỉnh. Tây Thủy Lâm v một ngày liên phá ba thành sau đó tây cực quốc đại quân liền chiến liền thắng không thể cản phá căn bản không cần tường giả đỉnh cao xuất thủ chỉ dùng không đến mười ngày phật quốc đại quân liền dẹp xong hơn phân nửa lâm t h ủ y tỉnh đối với công c h i ế m thành trấn phật quốc đại quân không giết người không đánh cướp không phá phòng từng nhà chỉ cần mỗi người mỗi ngày đều tham dự một lần tụng kinh đại hội sau đó lĩnh một nén hương trở về cung cấp bên trên phật quốc đại quân liền cam đoan mỗi nhà đều vô sự phật h uy phía dưới tuyệt đại đa số người đều lựa chọn thần phục một chút xương cốt cứng rắn trung lương chi sĩ không nguyện ý quy xuống phật quốc đại quân vậy vẫn không có trực tiếp giết người mà là phái cao tăng đến nhà tụ kinh mấy ngày mấy ngày về sau những người này ở đây thuật pháp ảnh hưởng dưới cũng trở thành thành kính tín đồ khai quốc ngày đó bị văn nhân chính đánh dụng quốc vận bắt đầu chậm rãi tăng trở lại ngày mùng ngày hai tháng ba văn nhân chính cùng lý phi xuất lĩnh năm vạn cầm quân tiến vào lầm thủy tỉnh cùng lúc đó từ nam cảnh q a y về thanh sương quân tới tụ hợp đêm đó đại quân tại giã ngoại hạ trại văn nhân chính gọi tới lý phi cấm quân đại thống lĩnh h à n mạc còn có thanh x ư ơ n g quân thống lĩnh hình ti nam cùng nhau thương nghị quân sách phật quốc trong đại quân cùng sở hữu một vạn tên có thể kết quân trận tăng binh trước mắt đã có thể xác định cái này một vạn d à n h tăng binh chỉ có thể kết thành ba tòa ba ngàn người cấp quân trận văn nhân chính chức giới thiệu thu hoạch tình báo mới nhất qua nhiều năm như vậy tại đại lam triều áp chế xuống chùa phổ độ bên trong s á t thực chỉ có ba ngàn tăng binh nhưng không có nghĩa là bọn hắn không bỏ ra nổi càng nhiều sát khí gần ngàn năm tích lũy chùa phổ độ nội tỉnh thâm hậu âm thầm giấu lại mấy ngàn bộ bán thành phẩm sát khí cũng không phải là việc khó gì không còn đại lam triều hạn chế bọn hắn chỉ dùng hơn hai tháng thời gian liền chế tạo ra hơn sáu ngàn tên mới tăng binh hai đại mạc quốc đang đợi tây lục tiểu mới vũ khí b ậ n đến chùa phổ độ thì tại chờ mới tăng binh luyện thành chẳng qua trước mắt đã xác định cái này một vạn d i à n h tăng binh cũng không thể tạo thành vạn người cấp quân trận thậm chí ngay cả có thể đạt tới đỉnh cao nhất chiến lược năm ngàn người cấp quân trận đều không tổ hợp được thành đang trên đường tới lý phi đã từ văn nhân chính trong miệng biết được có quan hệ sát khí quân trận một chút cơ mật trên thực tế đạo gia cùng phật gia nắm giữ quân trận chi pháp tối cao chỉ có thể đạt tới ba ngàn người cấp cũng chính là so sánh đỉnh phong đại tông sư chiến lược ba n g h n người cấp đi lên năm n g h n người cấp cùng vạn người cấp hai cái này đẳng cấp quân trận là chính đại lam triều chậm rãi nghiên cứu ra được muốn có được đỉnh cao nhất chiến lược quân trận có một cái điểm mấu chốt quốc vận tại luyện chế sát khí quá trình bên trong nhất định phải du nhập g n quốc vận lại dựa vào đặc thù thủ pháp tài năng luyện chế ra năm n g h n người cấp thậm chí vạn người cấp quân trận đây cũng là qua nhiều năm như vậy đại lam triều từ đầu đến cuối chỉ có bốn tri vạn người cấp ngự d a n h quân trọng yếu nguyên nhân một trong coi như nhân thủ cùng tài nguyên đầy đủ đại lam triều quốc v ậ n cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng như thế nhiều ngự doanh quân rõ ràng cái này cơ mật lý phi cũng liền rõ ràng vì sao chùa phổ độ muốn thiết lập phật quốc trừ thu nạp phật ra khí v ậ n sợ rằng chùa phổ độ cũng ở đây mưu đồ đỉnh cao nhất chiến lược quân trận trừ một vạn danh tăng binh phật quốc trong đại quân đã lộ diện cường giả đỉnh cao có ba người theo thứ tự là một tên đại a la hán cùng hai tên hộ chùa kim cương văn nhân chính tiếp tục nói chùa phổ độ rất không có khả năng đem sở hữu cường giả đỉnh cao đều phải tới nhưng phái ra hơn phân nửa là có khả năng cho nên âm thầm khả năng còn cất dấu hai ba tên cường giả đỉnh cao không hề lộ di hôm nay tới đây t r i n h phạt phật quốc đại lam t r i ề u bên này cường giả đỉnh cao cũng không nhiều lý phi hàn mặc cùng hình ti nam n chỉ có ba người bọn họ lại thêm trong cấm quân còn có một chi ba ngàn người cấp ngự doanh quân đây là từ bắc cảnh chạy về trừ cái đó ra còn có ba chi ngàn người cấp ngự doanh quân đến từ lý phi dưới trướng s á t mang quân đây đã là có thể điều cực hạn cái khác có thể điều động ngự doanh quân cùng cường giả đỉnh cao hoặc là đi chi viện nam cảnh hoặc là tại đ ô n g cảnh tham chiến cấm quân đại thống lĩnh hàn mặc thần sắc nghiêm trọng nếu như t r i ệ phổ độ thật sự có mấy cường giả đỉnh cao tia lý phi tất nhiên muốn tham dự đỉnh cao nhất chiến đấu hình ti nam cũng muốn thống l ĩ n h thanh xương quân đại l a m triều cái này bên cạnh còn dư lại cường già đỉnh cao cũng chỉ có hắn hàn m ặ c một người hắn nhất định phải mang theo mấy c h i ngự doanh quân đứng bước địch nhân tiến công mà chỉ nhìn mặt giấy chiến lược phía bên mình ở vào tuyệt đối hạ phong ta dự tính mấy loại khả năng văn nhân chính nói chuyện đột nhiên dừng lại ngầm đầu nhìn về phía quân trướng bên ngoài lý phi là cái thứ hai phát giác được không đúng thần s á c trở nên ngưng trọng thú vị văn nhân chính nói vị này quân thần ngay trước mấy người mặt méo néo cổ của mình sau đó cất bước đi ra quân trướng nhảy lên không trung lý phi theo sát phía sau đứng tại văn nhân chính bên cạnh xa xa trong bầu trời đêm một đầu kim s ắ t sông d à i một đạo bóng ánh phật quang chính nhanh chóng hướng bên này l ư ớ t đến chương 571, t h a n h l i ê n kiếm hoa một chương 571, t h a n h l i ê n kiếm hoa một dưới bóng đêm kim s ắ t sông d à i hạo đã m à tới phật quang đi theo mang theo trận trận phạt âm chỉ có hai người các ngươi đi tìm cái chết sao văn nhân chính hóa thành một đạo xích hồng trực tiếp đụng vào lý phi đã ngời khoác kim g i á c tay cầm quỷ c r à n đao theo sát phía sau phía dưới trong quân doanh một vạn thanh sương quân trong chớp mắt liền hoàn thành b ả y trận thôi động câu trận một tôn ngàn mét chi cao màu xanh cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên ngoài ngàn mét xích hồng cùng kim sắc sông dài chạm vào nhau t i ê n tính bóng đêm bị nổ lôi nổ nát v ụ hai vị nhân gian võ t h á n h kích thứ nhất không có chút nào hoa xảo đều thể hiện ra bản thân tối cường ngạnh một mặt trấn hà thiên vương trước thời hạn ở phía xa liền thúc giục võ đạo của mình sông dài dùng thời gian nhất định tích lũy lực lượng làm như vậy chỗ tốt là hắn vừa đăng tràng liền có thể dùng ra tiếp cận đình phong lực lượng chỗ xấu thì là tiêu hao biền lớn đối phó lý phi vị này chấn hà thiên vương đương nhiên không cần làm như thế nhưng đối phó một người địch một nước văn nhân chính hắn nhất định phải thận trọng vô số đạo quan g ảnh tại sông dài bên trong hiện lên đao thương kiếm côn q u ừn trưởng thi triển các loại phật môn t u y ệ t học đêm tối nhuộm thành kim sắc sông dài như hàng dài quan g ảnh hóa thành nước vạn vải rồng một bên khác văn nhân chính thể nội khí huyết như rồng gân cốt tiếng sấm huyệt khiếu quanh người sáng như tinh thần thể nội ức vạn sinh linh hóa thành quân tốt kết thành quân t r ậ kim qua thiết mã mau chạy thành sông t ư n g và tàn phá thành quan hiện hiện binh đạo sát khi đem hàng dài đ á n phá Long lần nát đời trời. Một đời hơi về s A u h a i đạo phật â n ảnh đ thí n nhau. Văn nhân g vào h c chủ tại bắc man may mắn trốn qua một mạng làm sao còn như thế không tiếp mệnh phật mục tiên vương hóa quan khổng mà tới mi tâm mở ra mắt dọc bắn ra một đạo phật quan bao phủ lại lý phi lý phi trực tiếp tiêu hao bảy nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm tế dùng để tăng cường hôn nguyên kiếm giới có thể so với một vị võ thánh toàn bộ sinh mệnh lực dồi dào sinh mệnh nguyên khí vậy như sông dài hạ đảng hóa thành thần thông chi hòa t u ổ i khô kiếm tế thần thông lấy một loại trước đó chưa từng có hình thái b ộ c phát nhóm lửa lý phi trong tay bị chạm đao dẫn đầu vỡ vụn cây đao này với hắn mà nói như là vỏ kiếm mà bây giờ là kiếm khí quá lợi kiếm ý quá thịnh vỏ kiếm căn bản không khóa lại được lần này không cần người khác từ ngoại bộ không ngừng rèn luyện lý phi tự hành phá sao xuất kiếm thao thiên kiếm ý như đi ngược dòng nước một đường chém n g ư ợ c phật quang hướng phật mục thiên vương con mắt dọc kia đâm tới con lựa chọc chấn hà không có nói cho ngươi biết bác man một trận chiến cuối cùng là ai chạy rồi sao lý phi lấy thân hoa kiếm hướng phật mục thiên vương đ á n h tới bác man một trận chiến hấp thu năng lượng tăng thêm ba tháng thời gian tích lũy vạn huyết châu đã từ cấp sáu mươi sáu lên tới cấp bảy mươi mốt vạn huyết châu huyết h ồ n số tăng lên đến chín nghìn năm trăm bảy mươi tám quả đây cũng là lý phi trực tiếp tiêu hao bảy nghìn quả huyết h ồ n nguyên nhân hắn muốn đi vào huyết ma cực thái từ đó có thể không hạn chế sử dụng huyết nổ thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đâm tới lóa mắt kiếm mang phật mục thiên vương nhịn không được tán thưởng một tiếng hắn thấy thiêu đốt sinh mệnh chi lực thần thông cũng không phải là thượng thừa dù sao mạng chỉ có một có thể l i ề u mấy lần nhưng lý phi vậy mà có thể thiêu đốt đồng đẳng với một tên võ thánh toàn bộ sinh mệnh lực lại còn dư lại sinh mệnh lực y nguyên trần đầy cái này liền rất đáng sợ lý phi bây giờ là lấy thần thông đến thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng còn chưa đủ lấy chống lại đạo tắc chi lực tương lai chờ hắn có đạo tắc nếu như có thể lấy sinh mệnh lực đổi lấy đạo tắc chi lực sẽ là cái gì q u a n cảnh phật mục thiên vương chắp tay trước ngực mắt dọc bên trong lần nữa bắn ra một đạo phật quang đem lý phi kiếm mang đỉnh trệ bên dưới lý phi như là chém vào một mảnh trong gông dương sâu không thấy đáy càng là hướng về phía trước lực cản càng lớn hắn vừa mới vận dụng viết nộ long tượng thần thông còn chưa bắt đầu dùng lực lượng xa chưa đến đ ỉ n h phòng tự nhiên khó mà ngăn cản phật mục thiên vương lực lượng phật mục thiên vương trên thân đột nhiên kết xương không khí chung quanh hắn phật quang không gian tường kép thậm chí là thời gian tựa hồ cũng tại lúc này bị đông cứng đạo tắc thanh thần h à n ngục ngàn mét chi cao màu xanh cự nhân dậm chân đánh tới đây là thanh sương quân lấy quân trận ngưng tụ đạo t ắ c không giống với thiên lam thiết kỵ thiên c ả n thần vi thanh sương quân đạo tắc càng mạnh hơn hơn k h ô n g chế là có thể đông kết hết thể đạo tắc chi lực ứng ma ni bá m ễ hồng phật gia lục tự chân ngôn vang vọng bầu trời đêm một tôn to lớn phật tượng sau lưng phật mục tiên h vương xuất hiện chỗ mi tâm đồng dạng có một cái mắt dọc từng đạo phật quang từ đó nở rộ phá tan rồi xung quanh đông kết thời không phật mục tiên h vương ra tay với l y phi vốn không có dùng t o à lực chính là tại đề phòng thanh sương quân giờ phút này hắn lấy bạn quan quy phật hóa giải thanh xương quân thanh thần hàn n g ụ c tư thái mười phần phong rong bạn quan quy phật có thể độ hóa và vật vốn là khắc chế thanh thần hàn n g ụ c loại này không chế hình đạo tác chi lực đương đại bảy võ thánh bên trong phật mục thiên vương thực lực không phải mạnh nhất nhưng số tuổi là lớn nhất hắn đã sống hơn hai trăm ba mươi năm sống được lâu tự nhiên có ưu thế phật mục thiên vương mạnh nhất chỗ ngay tại một cái ổn chưa bên trên kinh nghiệm tích lũy ứng biến hắn đều là bảy võ thánh bên trong nhất ổn cái kia cho nên trước đây mấy trận đại chiến h á n dù là bị huyền tâm chân quân đại trận lấy nốt v ậ y y nguyên có thể thong do đường đ ố i cuối cùng a n nhiên rời đi lúc này cũng giống như vậy p h ậ t mục thiên vương mặc dù không có năm chắc có thể thắng thanh s ư ơ n g quân cùng lý phi liên thủ nhưng cùng lúc ngăn chặn lý phi cùng chi này ngự doanh quân lại không vấn đề gì mà lại tại ngăn trở lý phi cùng thanh s ư ơ n g quân về sau hắn vẫn có lưu mấy phần d ư lực đây là vì phòng bị khả năng n ố t trong bóng tối huyền tâm chân quân đến như v ị kia từng tại bắc man xuất kiếm kiếm tiên tối nay tới trước đó chùa phổ độ đã làm xác nhận đối phương mới vừa ở phía nam xuất thủ qua hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây nơi chiến trừng rồi như biển sâu phật quan g bên trong lý phi biến thành kiếm mang trở nên càng ngày càng sáng theo liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí bị hút vào thể nội huyết nộ lực lượng ngay tại tăng v ọ n huyết nộ chi lực rất nhanh liền đạt tới hồn thiên kim khuyết có thể tiếp tục cung ứng cực hạn giống như là ba nghìn tám trăm khỏa huyết nộ chi lực tại huyết ma cực thái bên dưới tăng gấp đôi nữa ngay sau đó lý phi sử dụng long tượng thần thông kiếm t ế cường hóa hồn nguyên kiếm giới hồn nguyên kiếm giới v ậ y trái lại cường hóa cái khác sáu loại thần thông cho nên long tượng thần thông ra chỉ long tượng chi lực tốc độ cực nhanh vạn quan quy phật đang một mực càng không ngừng độ hóa lý phi đem hắn lực lượng chuyển hóa thành cho nên lý phi lực lượng tăng trưởng càng nhanh phật mục thiên vương phật lực vậy tăng trưởng càng nhanh đối phó bạn quan g quy phật dạng này đạo t á c nếu như không thể phá giải cùng chống cự nhất định phải ngay từ đầu liền lấy tuyệt đối lực lượng thắng q u a đối phương nếu không cùng đối phương mang xuống sẽ chỉ càng đ á n h càng yếu thanh sương quân có thể dùng thanh thần hàn n g ụ c đông kết phật báng từ đó không bị ảnh hưởng nhưng lý phi không có đạo t á c thí chủ nhiều lần khiêu chiến đỉnh cao nhất có đúng hay không quá coi thưởng thiên hạ hào kiệt phật mục thiên vương giọng ôn hòa tại lý phi tâm thần phía trên văng lên thanh l i ê n kiếm hoa hai lý phi không có trả lời trong đầu hiện ra một bộ thanh ý nghĩa có được dạy ngươi một kiếm không biết nhớ ra cái gì đó lý phi khỏe miệng hơi n h t lên hắn xác thực không có đạo tắc nhưng hắn nhận biết một cái chuyên môn phá giải đạo tắc người trên người chiến g i á p đột nhiên bắn ra vô số đạo kim sắc lưu quang hóa thành vô số kiếm khí tại phật quan g bên trong nở rộ vì một đ o ạ kim liên giờ khác này lý phi chủ động đem cao độ ngưng tụ hôn nguyên kiếm giới tàn ra nguyên bản đây là tự hạ chiến lược cách làm nhưng theo vô số kiếm khí tại phật quan bên trong cái qua phật mục thiên vương kinh ngạc phát hiện bản thân vừa mới độ hóa tới được phật lực lại giờ phút này một lần nữa hóa thành kiếm khí kiếm ý dung nhập lý phi hôn nguyên kiếm giới bên trong lúc trước tại bắc an ninh thanh mạn tay cầm lý phi tự mình làm mẫu như vậy một thức kiếm chiêu mà lý phi vì đó thân h ó a kiếm toàn phương vị cấp độ sâu thể nghiệm một kiếm này được trời ưu hái phi kiếm chi thể lại thêm sau đó ninh thanh mạn đối với hắn chỉ điểm lý phi đã sơ bộ luyện thành một thức này kiếm chiêu so với ninh thanh mạn một kiếm phá vạn pháp đương nhiên kém xa t í c tắp nhưng ít ra có thể để cho hắn tạm thời n ị c h chuyển bạn quan quy p ậ t độ hóa con lựa chọc bản hầu thấy qua hảo kiệt không thể so ngươi tạm thời ngươi thật đúng là không có chỗ xếp hạng lý phi cười lớn một lần nữa thu nạp kiếm giới thừa dịp bản thân lực lượng đại trướng mà phật quang lực lượng bị suy yếu triệt để đâm rách phật quang không còn trói buộc hắn lập tức thi triển không khoảng cách giết tới phật mục thiên vương trước người quyền i a như kiếm thẳng tắp đánh phía đầu của đối phương đúng vào lúc này phật mục thiên vương sau lưng phật tựa bị băng xương đông kết toàn thân hắn vậy bao trùm lên một tầng băng xương lại là hình ti nam điều khiển quân trận nhắm ngay thời cơ phối hợp lý phi ông thiếu như hồng trung đại lữ phật mục tiên h vương bên ngoài thân băng xương phán át sau đó chán của hắn mắt d ọ c bị lý phi quyền phải trúng đích bản thân hắn không nhúc nhích tí nào không có chịu đến bất cứ thương tổn gì chỉ là sau l ư n g phật tượng phần đầu thêm ra vài vết rách phật mục tiên h vương tay trái một t r ư ờ n g nhìn như chậm c h ạ m nhưng thực sự thì rất nhanh chụp về phía lý phi lồng ngực so lý phi quyền thứ hai nhanh một bước trúng đích lý phi bị một đạo n u k i n h bầy bay đây là cái gì chiêu thức thanh liên kiếm hoa lý phi một bên thi triển không khoảng cách một lần nữa giết tới phật mục tiên vương bên cạnh một bên hồi đáp thanh in xuất kiếm như liên hoa kiếm tiên phong thái thế vô xong đây là kế không biết trời cao cùng giữ t ử đồng bào về sau lý phi nắm giữ thứ ba môn tạo hóa cảnh sát chiêu phật mục thiên vương trên thân lại kết băng xương lý phi thừa cơ lại một quyển t r ú n g đích đầu của hắn phật tựa phần đầu lại nhiều vài v ế t rách phật mục thiên vương đưa tay bắt giữ lý phi thủ đoạn như vòng ánh sáng giống như trưởng ảnh gieo rắc ra như sơn hải như cự long thân là võ thánh hắn tự nhiên là không sợ chém giết g ầ n người bị tóm ở lý phi không có cách nào dùng không khoảng cách thoát thần thế là rồi cùng phật mục tiên vương lấy công đối công hai người giao thủ c ư ớ nhanh quyền cướp va chạm như lôi bạo lý phi giản dị tự nhiên ngay cả dùng năm cái không biết trời cao bóng ánh sắc trời bao hàm toàn diện ở trong trời đem vạch ra năm đạo b ệ n h ấn mà phật mục thiên vương thì vừa đập vừa đánh lấy phật quang suy yếu lý phi lực lượng hương nhu chuyển đổi quyền trưởng xuất kích như thời gian qua nhanh lấy như mậu ộ ảo tốc độ liên tiếp trúng đ ị c h lý phi một vị võ thánh lực lượng tự nhiên không yếu phật mục thiên vương trong lúc giơ tay n h ấ t chân còn có phật quang đi theo đ ố i lý phi kiếm giới tiến hành độ hóa một bên suy yếu lý phi phòng ngự một bên tăng cường bản thân lực lượng nhưng ở công phá lý phi chiến giáp về sau phật mục thiên vương vẫn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương phật mục thiên vương đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý phi khó giải phòng ngự bây giờ đối rất nhiều cường giả tới nói đã không còn là bí mật đây chính là đại đạo chi thể sao phật mục thiên vương lập tức thay đổi công kích sách lược quyền cất lôi cuốn lấy v ạ n quan quy phật đạo tắc chi lực mỗi một chiêu đều nhằm vào hôn nguyên kiếm giới mấu chốt tiết điểm công tới hắn chỉ cần đem lý phi kiếm giới thần thông thậm chí thể nội cấy ghép thể đều độ hóa kia lý phi cũng liền biến thành phế nhân một cái đã không còn uy hiếp đến lúc đó bất tử đại đạo chi thể đối lý phi tới nói ngược lại là một loại tản nhẫn dàn v t lý phi không ngừng lấy thanh l i ê n kiếm hoa phản chế trên người chiến giáp lần lượt tách ra kim liên đem bị đ ộ hóa một phần lực lượng một lần nữa chuyển hóa thành kiếm khí kiếm ý lại lấy luyện bật thần thông một lần nữa đem những n à y kiếm khí kiếm ý luyện vào kiếm giới bên trong dùng để chữa trị chiến giáp nhưng tạo hóa cảnh đạo kình cùng thần thông lợi hại hơn nữa dù sao không có cách nào cùng đạo tác so sánh chỉ là trong trước mắt hôn nguyên kiếm giới liền có gần một thanh bị đ ộ hóa lý phi căn bản n h ậ p không đ ủ t xuất cũng may còn có thanh sư quân Thanh thần hàn n g ụ c lực lượng luôn luôn có thể ở thời điểm then chốt xuất hiện cứng r ắ n khống phật mục thiên vương một cái trước mắt từ đó để lý phi có cơ hội thi triển thanh liên kiếm hoa cùng luyện vật thần thông lần nữa khôi phục kiếm giới một lát sau long tượng thần thông gia trì đến cực hạng huyết nộ chi lực tại tăng gấp đôi về sau lại tăng mạnh rồi gấp mười lúc trước tại bắc an lý phi cũng là tại huyết ma cực thái hạ tướng huyết nộ thôi động đến cực hạng lại lấy long tượng thần thông tăng cường gấp mười từ đó đạt tới đỉnh phong tư thái nhưng lúc đó hắn không ở đại làm triều trong biên giới không có cách nào dùng tịnh an thần thông thu hoạch được quốc lực gia trì hiện tại bạn dắm non sông ước bạn lê dân lực lượng ra chỉ bên người đây mới là lý phi chân chính đỉnh phong tự thái phật mục thiên vương lại một lần phá vỡ bên ngoài thân băng s ư ơ n g đưa tay lấy ngón trỏ điểm hướng màu xanh cự nhân oanh đến q u y ề n cường phật quang như kiếm lấy điểm phá diện hán đồng thời quay người lấy khuỵu tay phải đón lấy lý phi oanh đến một q u y ề n q u y ề n h cùi t r ỏ chạm vào nhau như núi lở hai thân ảnh trên không trung tách ra lần này đúng là phật mục thiên vương bị lý phi đánh lui phật mục tiên h vương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dù là hắn là đội b ả n g phía dưới xuất thủ không có thể sử dụng bên trên toàn lực nhưng là tuyệt không phải đỉnh cao nhất phía dưới người có thể tùy tiện dung chuyển kẻ này nếu là chưa trừ d i ệ n sau này ta phật môn như thế nào tự xử phật mục tiên vương thần sắc nghiêm trọng luận phần túy lực công kích lý phi đã rất tiếp cận võ thánh hắn lấy không khoảng cách vừa theo một quyền đánh xuyên qua phật mục tiên vương lồng ngực sau đó thân thể của đối phương vỡ thành vô số kim phấn phật quang biến ả o quang ảnh giao thoa ở giữa xung quanh đồng thời xuất hiện hơn ngàn đạo bóng người hơn ngàn nặng kinh lực cực tốc biến hóa lôi kéo để lý phi xung q u n không gian bạn bèo biến hình hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm tới phật mục thiên vương chân thân lại khó mà tránh thoát trói buộc tiếp theo một cái trước mắt cả vùng không gian đều bị đông kết tất cả ánh sáng ảnh toàn bộ bị định trụ màu xanh quyền cương như hàng dài mang theo s ư ơ n g t u y ế t đánh vỡ mảnh này ngưng cố không gian đem tất cả ánh sáng ảnh đều đánh nát chỉ còn lại một đạo chân thân lý phi lập tức lấy không khoảng cách tới gần một tiếng nóng ánh sắt trời lần nữa đem bao phủ trận này đỉnh cao nhất chiến đấu nguyên bản hắn mới hẳn là đánh phụ trợ cái kia kết quả bây giờ lại biến thành thanh sương quân phụ trợ hắn là chủ công xa xa chiến trường kim xác sông dài đột nhiên phân lư Hướng phương hướng khác nhau lướt đi t r ấ n hà thiên vương ẩn thân tại một đạo nhánh sông bên trong đây là chuẩn bị rút đi rồi phật mục thiên vương thấy thế không nhìn màu xanh cự nhân cùng lý phi công kích hai tay nâng lên huyền hóa ra vô số cánh tay kết thành thiên thủ như lai trí tướng t r ấ n hà thiên vương thiên thủ như lai tướng là mỗi một cánh tay đều thi triển bất đồng phật môn t u y ệ t học cuối cùng như bách xuyên chuyển vào biển hòa làm một thể mà phật mục thiên vương thiên thủ như lai tướng mỗi cái bàn tay đều ở đây nở rộ phật quang vô số đạo quang đem đêm tối triệt để xé nát chiếu dọi thành bàn này vừa mới đông kết thời không bị nhét lửa từng đoàn từng đoàn kim sắc hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện hòa tan s ư ơ n g tuyết kim cương bắt bộ vô hạn quang minh hỏa đây là lý phi học được thức thứ nhất đạo kình lúc này ở phật mục thiên vương trong tay dùng r a mới chính thức thể hiện ra cái gì gọi là vô hạn cái gì gọi là quang minh cái gì gọi là liệt diễm màu xanh cự nhân đem chính mình quanh thân thời không đông kết không thể không đổi công làm thủ dùng cái này để chống đỡ cái này vô hạn quang minh hỏa lý phi trên người chiến giáp ngay lập tức bị phật quang xuyên thủng gian lận trên trăm cái lỗ hổng lại bị liệt diễm đốt cháy nhưng hắn không có lựa chọn phòng ngự đêm nay một trận chiến này tới đột nhiên phật ra đánh một nửa liền đi tham dò ý vị chiếm đa số có thể là đang cố ý gặp địch g i ả yếu d ụ địch xâm nhập lý phi quyết định chủ động làm đầu kia cắn mùi cá lại nhìn phật ra có thể ăn được hay không được bên dưới hắn đ ỉ n h lấy vô cùng phật quan g cùng liệt diễm xông tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai n g u y ệ t tướng dấu kiếm xả thân vị quang một chương năm trăm bảy mươi hai n g u y ệ t tướng dấu kiếm xả thân vị quang một đêm tối bị vô tận quang minh lấp lánh là ban ngày liệt diễm như tinh thần treo đ ầ y bầu trời tất cả mọi người tầm mắt đều bị cướp đi lý phi kim giác vỡ vụ liệt diễm q u n thân hướng quang minh chỗ xấu nhất đánh tới cặp mắt của hắn bị vô tận huyết sắc bao trùm tâm thần thế giới biển máu c u ộ n c u ộ n phía trên có một vòng trăng sáng treo cao tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một thanh cự kiếm phá hải mà ra biển máu đ ú c kiếm ánh trăng đôi phong thân kiếm chính diện có bảy cái đ ấ m máu giết chữ huyết sắc cự kiếm trước một bước đâm vào quang minh chỗ sâu đem dọc đường liệt diễm c h à m diện ngay tại thi triển vô hạ quang minh hòa phật mục thiên vương mắt dọc bên trong thêm ra một vệ huyết sắc tâm thần cảnh bên trong một viên lưu ly phật tâm treo cao tại trời tương tự có vô tận quang minh nở rộ l à huyết sắc cự kiếm mang theo ngập trời biển máu giết vào phật mục thiên vương tâm thần cảnh. một đạo thiền ý mười phần vạn ký tự ngăn tại mũi kiếm trước đó ông mũi kiếm đâm trúng vạn ký tự kim s ắ c vạn ký tự bị nhiễm lên huyết sắc xuất hiện từng bếp đ ứ ớ g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t rết. rết rết vương t r i ề u thay đổi thơi ngang c h ắ c đồng b ố n mùa thay đổi hoa cỏ tàn lụi vạn vật đều có thể g i ế t tràn ngập thiền ý tâm thần cảnh vang lên vô tận tiếng g i ế t ứ n mani b á t m i hồng p h ậ t mục thiên vương lục tự chân ngôn trong lòng thần cảnh bên trong vang lên để xuống ngập trời tiếng rết hán đồng dạng có tâm thần phòng ngự loại thần thông tại đạo tắc chi lực ra chỉ bên dưới đã vượt qua thần thông cực hạ đối với lý phi một thức này pháp võ hợp nhất tâm thần sát chiêu p h ậ t mục thiên vương sớm có đoạn trước hạn tại thi triển vô hạn quang minh hỏa thoát thân đồng thời tâm thần cảnh bên trong liền đã cấu trúc lên phòng ngự có thể nói không có sơ hở nào nhưng tiếp theo một cái trước mắt lý phi để hắn rõ ràng cái gì gọi là sử sách đệ nhất thiên tiêu huyết s á c cự kiếm đột nhiên lật một m ắ t thân kiếm mặt sau chiếu có một vòng trăng tròn thanh lanh ánh trăng từ đó nở rộ ngay sau đó thân kiếm một lần nữa lật trở về lần nữa lộ ra thất sát chi tướng lần này xoay chuyển huyết xác cự kiếm sát khí cùng sát ý lại hướng lên tầng một đoạn phật mục thiên vương lập tức lại ra chỉ một lần lục tự chân ôn nhưng huyết sắc cự kiếm lại hoàn thành một lần xoay chuyển sau đó là lần thứ ba lần thứ tư trong trước mắt huyết sắc cự kiếm xoay chuyển bảy lần uy lực liên tục tăng cường bảy lần đây là k i ế m thái huyết uy thất s á t nguyệt tướng ba tâm thần cảnh bên trong vạn ký tự ẩm vang vỡ vụt huyết sắc cự kiếm đâm t r ú n g không trung viên kêu lưu ly li phật tâm phật mục thiên vương kêu lên một tiếng đau đớn vô hạn văn minh họa bị ép gián đoạn hạn tại khai chiến trước đó kỹ càng hiểu qua lý phi đối lý phi quá khứ chiến tích tự thân đặc điểm nắm giữ các loại thủ đoạn sát c i ê u đều hiểu rõ trong lòng thân là võ thánh như vậy nghiêm túc đối đãi một tên đỉnh cao nhất phía dưới định nhân phật mục thiên vương đúng là nhất ổn võ thánh nhưng hắn nắm giữ tình báo mới nhất dừng lại tại lý phi tại bắc man trận chiến kia kia đã là ba tháng trước chuyện đối với người khác ba tháng ngắn ngủi căn bản không có khả năng có biến hóa quá lớn nhưng đối với sử sách đệ nhất thiên tiêu tôi nói ba tháng lý phi mới luyện thành một thức tạo hóa cảnh kiếm chiêu ba tháng hắn bạn huyết c h â u lên tới cấp bảy mươi mốt bạn huyết c h â u lên tới cấp bảy mươi về sau lần nữa thêm ra một viên huyết tinh cái này huyết tinh đối ứng huyết ổn kỹ là huy từ nay về sau lý phi sử dụng huyết vi cũng không cần lại tiêu hao huyết hồn có thể dùng thiên địa nguyên khí thay thế h á n pháp võ song tu con đường chính là từ huyết vi bắt đầu từ tự sáng tạo huyết vi thần đến huyết vi thất sát h á n đ ố i cái này huyết hồn kỹ vận dụng là thâm nhập nhất làm huyết vi có thể dùng thiên địa nguyên khí thôi động về sau cũng liền triệt để dung nhập vào lý phi chiến đấu hệ thống cho nên hắn rất nhanh liền t ạ i huyết vi thất sát trên cơ sở dung nhập vĩnh định thần t h ô n g thế là thì có bây giờ huyết uy thất sát nguyên tướng lấy vĩnh định thần thông đem huyết uy sắc khí thất sát chi ý cố định tại định phong nhất mức khắc ở đây trên cơ sở tiếp tục tăng lên tựa như tại vách núi treo leo bên trên leo lên mỗi lần hướng lên bọn lên về sau dưới chân đều sẽ thêm ra một cái chống đỡ liều tượng kể từ đó tự nhiên liên tiếp lên cao có thể liên tục tăng lên bảy lần đây chính là huyết vi thất sát n g u y ệ tướng t vĩnh định thần thông vốn là lệnh phòng ngự tâm thần loại thần thông lúc này ở lý phi trên tay cũng trở thành dùng cho tấn công sát chiêu tâm thần cảnh giao phong nhìn như biên hóa rất nhiều kỳ thực chỉ ở một máy mắt mắt thấy phật mục thiên vương vô hạn quan minh hỏa gián đoạn lý phi lập tức g i t đi lên một thức không biết trời cao danh kích ăn mặt phật mục thiên vương đón đỡ một cách này sau lưng phật tượng phần đầu một lần thêm ra một đạo lỗ hổng hắn s o n g trường đẩy về phía trước thiên thủ như lai tướng lại xuất hiện đều dùng r a chiêu thức giống nhau lý phi cùng hắn ở giữa đột nhiên thêm ra một đạo đ ứ t gãy cái này đứt gãy cũng không phải là tầng không gian mặt đứt gãy mà giống như là ngăn lấy một tòa thiên địa, ngăn lấy nhân quả luân hồi như lai thật ấn không ở bị n g ạ lúc trước tại bắc man chấn hà tiên h vương đã từng dùng cái này c h i ê u thoát thân chỉ là chấn hà tiên h vương là đem phật ra ngàn năm võ học hòa hợp một lò c ộ n đồng đề cử chiêu này đem vôi động đến lý luận cực hạ phật mục thiên vương tích lũy dù sâu lại không đạt được đối phương loại trình độ kia hắn tiên thủ như lai tướng vừa thi triển ra không ở bị nạn bản thân tính cả đạo kia đ ứ t gãy liền đều bị đông kết thanh thần h ẳ n mục hình thi nam nắm lấy cơ hội điều khiển thanh sương quân lại một lần ở lúc mấu chốt khống chế phật mục thiên vương lý phi d ơ cao tay phải lên có vô số điểm sáng màu vàng nóng từ phía sau đại quân trong doanh địa bay ra tại dưới bầu trời đêm hội tụ thành kim sắc s u n g dài đúng vào lúc này bay tới phía sau hắn năm vạn cấm quân tinh nhuệ đỉnh cao nhất chiến đấu hết sức căng thẳng thanh sương quân ngay lập tức gia nhập chiến đấu hàn mặc mang theo hơn sáu ngàn tên ngự doanh quân áp trận tạm thời không có gia nhập chiến đấu còn dư lại năm vạn tên cấm quân vốn không có cách nào đ ú n g tay loại tầng thứ này chiến đấu nhưng ở khai chiến ngay lập tức một phần mười chuyển tới trước mặt bọn hắn há viết không có quần áo giữ tử đồng bào sở hữu cấm quân tướng sĩ bất kể là người bình thường vẫn là võ đạo đại sư c h i cảnh cừng giả đều nhận viết sôi trào cùng có vinh yên sau đó không chút do dự dân g ra nguyên khí của mình năm vạn người nguyên khí hội tụ thành sông bị giữ lý phi trong tay phật mục thiên vương đã sớm phát giác được động tĩnh nơi xa nhưng hắn cho rằng lý phi không có cơ hội ở trước mặt mình dùng ra cái này chiêu bởi vì quá c h ậ m rồi phật mục thiên vương cũng không phải những cái kia bắc man binh sĩ hắn có thể nhẹ nhõm đánh gây lực lượng này hội tụ quá trình lại không nghĩ rằng bản thân tâm thần cảnh sẽ thất thủ dẫn đến vô hạn quan g minh hỏa bị đánh gãy từ đó lộ ra sơ hở xông dài giữ lòng bàn tay lý phi một t r ư ờ n g đẩy về trước vô số kiếm khí từ lòng bàn tay bộc phát nháy mắt tràn ngập đầy xung quanh không gian nước gãy đem phật mục thiên vương khóa ở trong đó một kiếm thành tủ giữ tử đồng bào một chiêu này là q u â thương cho nên lý phi không có ý định dùng cái này chiêu đả thương được tủ Hắn đây e m kiếm một giam giam một kim kiếm không khoảng kết không không không khí cách thần thông cùng cái này, thức tạo hóa cảnh kiếm pháp kết hợp, chế hồ thành hình đồng thời, một đạo kim sông dài đột nhiên từ trong hư vách sông tôn cùng này lồng gian. ngay lồng gian đồng trong đụng ngoại tạo tạo đạo vào cái Cơ tòa tại sắt đột từ tượng. dài vi ra ra, đ là trấn hà thiên vương mắt thấy phật mục tiên h vương không thành công p h á t thân xuất thủ tới tiếp ứng lại không nghĩ rằng bị lý phi trước thời hạn dự phán rồi b ắ t man một trận chiến phật gia càng thêm hiểu rõ lý phi lý phi đồng dạng càng thêm hiểu rõ phật gia đình cao nhất trấn hà thiên vương lấy võ đạo sông dài h à n h độ hư không thủ đoạn hắn đã thấm sâu trong người Kim s chương năm trăm bảy mươi hai nguyễn tướng dấu kiếm xả thân bị quang hai t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai n g u y ệ t tướng dấu kiếm xả thân bị quang hai văn nhân chính giết tới hắn không có đuổi theo chấn hà thiên vương mà là đến đây vây công phật mục thiên vương lý phi sáng tạo ra như thế chế cơ đường đường quân thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ phật mục thiên vương lần nữa hóa thành vô số quang ảnh hư thực không chắc như ở chỗ này như tại bị ngạn đây là hắn thần thông n g ễ n quang lấy đạo tắc chi lực thôi động đến t ự c h ạ n tiếp theo một cái trước mắt hai con lớn như núi cao mang theo l ạ n h leo băng xương bàn tay khổng lồ hướng nơi đây đánh ra đem thời không đồng kết ba bàn tay khổng lồ khép lại như ngắt nát trong lòng bàn tay khối băng phật mục tiên vương biến thành quang ảnh ảo ảo vỡ vụn hiện lộ ra c h â n thân thanh x ư ơ n g quân giết tới văn nhân chính huy quyền đánh tới lý phi thì thừa cơ bổ sung một cái huyết uy thất s á t nguyệt tướng ngũ đạo trưởng cầu vầm phân bố bốn phía đem phật mục tiên vương bao bọc vây quanh lại là hàn mạc nhắm ngay cơ hội mang theo ngự doanh quân sát khí đánh tới phong tỏa phật mục tiên vương đường lui đám người liên thủ vây giết đỉnh cao nhất tâm thần cảnh bên trong phật mục thiên vương lần này đã c o i chuẩn bị đỡ được huyết sắc cử kiếm cùng lúc đó thời không sau khi vỡ b ụ n g tứ tán băng x ư ơ n g chi lực đột nhiên tu nạn hội tụ hóa thành t h ầ n túy h nhất thủy nguyên khí tại phật mục thiên vương trước người hình thành một mặt bóng l o á n g thủy kính thái nhất hợp thủy trốn ở trong tối tần minh lệ ra tay rồi hắn là phật gia lần này phái tới thứ ba đ ỉ n h cao nhất chỉ là có lẽ là bị văn nhân chính làm sợ tần minh lệ thậm chí không dám lấy chân long chi thân đến đây chỉ dám ngăn lấy rất xa thôi động đạo tác xuất thủ như lấy đồ trong túi giống như phá vỡ phật mục thiên vương phật quang h ộ thể bóp lấy cổ của đối phương phật mục thiên vương chỗ mi tâm mắt giọc đột nhiên khép lại tần minh lệ cuối cùng vẫn là vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian theo mắt giọc khép lại phía sau hắn tôn kia to lớn phật tượng như vỡ vụ lưu ly đột nhiên nổ ra thân thể của hắn hóa thành một vệt sáng từ văn nhân chính trong lòng bàn tay bay đi nháy mắt trốn xa đến vạn m é t bên ngoài đây hết thể biến hóa cực nhanh nhanh đến cho dù là văn nhân chính cũng không kịp làm ra phản ứng ai có thể tóm được con đâu văn nhân chính ngẩng đầu nhìn trốn xa phật quang thu hồi tay phải của mình một bóng người đột nhiên từ trong hư không đi ra đi tới bên cạnh hắn người này người mặc đạo bào màu xanh đầu đội đ ạ o quan hai mắt hẹp dài ánh mắt lăng lệ chính là huyền tâm trân quân quá nhanh ta cũng không kịp n g ă n lại huyền tâm hướng văn nhân chính giải thích một câu một trận chiến này đấu võ trước đó văn nhân chính rồi cùng hắn đặt thành c h u n g nhận thức hắn một mực cẩn t h â n tại chỗ tối trừ phi cơ hội vô cùng tốt nếu không không cần xuất thủ bởi vì lo lắng phật gia có khả năng tồn tại mới đỉnh cao nhất cho nên ai càng sau xuất thủ ai liền có thể chiều、yêu. huyền tâm trân quân tự nhiên đồng ý phương án như vậy dù sao hắn chỉ là đại làm triều minh hữu mà không phải thật tử nếu như tình huống không đúng hắn nhất định là ưu tiên tự vệ mà không phải vì đại lam triều liều mạng đêm nay b ấ t thình lình đỉnh cao nhất chiến đấu huyền tâm chân quân vốn đã làm song kéo tới cuối cùng lại ra tay dự định lại không nghĩ rằng lý phi có thể sáng tạo ra tốt như vậy chiến cơ tại văn nhân chính bóp lấy phật mục thiên vương cổ lúc huyền tâm chân quân liền đã chuẩn bị bảy trận rồi chỉ cần có thể trước trọng thương phật mục thiên vương dù là phật gia còn có cái thứ tư đỉnh cao nhất đêm nay một trận chiến này phần thắng cũng không nhỏ nhưng phật mục thiên vương lại đột nhiên hóa thành quang hắn dùng xả thân thân xả thân lấy tạm thời vỡ vụn một môn thần thông làm đại giá đổi lấy lực lượng mạnh hơn vận dụng xả thân về sau cửa kia bị vứt bỏ thần thông chí ít trong vòng một năm không có cách nào lại dùng thì ra là thế huyền tâm chân quân biết do cái này thần thông chỉ có thể cảm khái phật mục thiên vương quả quyết phàm là hơi do dự một chút hắn đều có thể sử dụng đại trận đem b â y nốt cho văn nhân chính sáng tạo một đối một cơ hội bất quá cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi huyền tâm thật cũng không cảm thấy tiếc mới dù sao đỉnh cao nhất được công nhận k ó giết cái nào cường giả không có điểm thủ đoạn cuối cùng hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía lý phi trận chiến này ngươi công lao lớn nhất phật mục thiên vương vì đó lục thần thông phá cảnh trở thành đại công sư cho nên hắn đạo tắc vậy do sáu môn thần thông cấu thành hiện tại hắn bị buộc dùng xả thân bước sạch một môn thần thông mang ý nghĩa c h í ít trong vòng một năm hắn võ đạo chi vực cùng đạo tắc cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh đây không phải thực lực giảm xuống một phần sáu đơn giản như vậy rút dây đ ộ n g rừng phật mục thiên vương chiến lực ít nhất phải hạ xuống hai thành chiến quả như vậy tự nhiên là tốt mà lại một trận chiến này cũng có thể nhìn ra rất nhiều mánh k h có chân quân áp trận phật mục mới có thể như vậy quả quyết chạy trốn lý phi hướng huyền tâm chắc tay khiêm tốn nói đỉnh cao nhất phía dưới người tại đỉnh cao nhất chiến đấu bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng đây cũng là một hạng chưa từng có ai t r u y ề n kỳ chiến tích bất quá dạng này chiến tích thả trên người lý phi đã không tiếp tục để người cảm thấy kỳ quái chưa phổ độ khả năng thật không có mới đỉnh cao nhất văn nhân chính đột nhiên nói nếu như phật gia còn có chuẩn bị ở sau vừa rồi phật mục thiên vương xả thân cũng không nên dùng đến chạy trốn mà là t i ế n công vì vị kia còn không có xuất thủ cường giả đỉnh cao sáng tạo cơ hội mà lại chấn hà thiên vương đi được quá nhanh chấn hà hẳn là tới thăm dò tình trạng của ta văn nhân chính làm ra phán đoán có hay không một loại khả năng phật ra tại thiết lập ván cục đây hết thảy đều là diễn kịch chỉ vì phía sau một cái nào đó chiến làm nền lý phi đột nhiên đưa ra một loại suy đoán để phật mục tiên vương dùng xả thân đến diễn kịch dạng này thiết lập ván cục không khỏi giá quá lớn nhưng nếu như là thật sự lý phi đám người thật tin tưởng phật ra không nắm chắc bài có lẽ tương lai liền muốn trả giá càng lớn giá cao ta cảm thấy rất không có khả năng huyền tâm lắc đầu nếu như chùa phổ độ còn có một tên đỉnh cao nhất trực tiếp lấy đường hoàng đại thế rét tới là được làm gì như thế thiết lập ván cục lý phi nhìn hắn một cái không nói gì huyền tâm chú ý tới lý phi ánh mắt đột nhiên tỉnh ngộ đúng vậy à chùa phổ độ có hay không mới đỉnh cao nhất hiện tại cũng còn chưa biết nhưng vũ hóa tông lại là thật có một vị mới đỉnh cao nhất mà thiên hạ đều biết tinh an hầu lý phi trước đó không lâu tự mình leo lên linh hư sơn gặp được vô hối chân quân đại lam triều muốn kiên kỵ phật ra khả năng còn ẩn giấu một tên đỉnh cao nhất phật ra lại làm sao không kiên kỵ đại lam triều có khả năng mời tới vô hối chân quân làm người giúp đỡ dưới bóng đêm một đạo phật quang lóe lên một cái rồi biến mất phật mục thiên vương xuất hiện ở chân đạp sông dài c h ấ n hà thiên vương bên cạnh cách đó không xa là duy trì chân long hình thái tần minh lệ sau đó một bóng người từ trong hư không bước ra là sử dụng thần túc thông chạy tới tịnh liên phật g i a xác thực còn có chuẩn bị ở sau làm sao lại biến thành như vậy tịnh liên không hiểu nhìn xem phật mục thiên vương đối phương chỗ mi tấm mắt dọc ý nguyên nhắm có kim sắc máu tươi chảy xuống chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp lý phi rồi phật mục thiên vương lắc đầu đ ê m mới vừa rồi cùng lý phi giao thủ tình huống nói rõ chi tiết một lần lý phi Có người tới cứu. phật mục thiên vương tâm cảnh ngược lại là rất bình thản văn nhân chính trạng thái đến tội cùng như thế nào tân minh lệ từ chân long hình thái khôi phục thành người thân đi tới nơi này một bên mở miệng hỏi nghe nói như thế tịnh liên cùng phật mục thiên vương cũng đều nhìn về phía trấn hà thiên vương đây là đêm nay một trận chiến này bọn hắn mục đích quan trọng nhất một trong c h ư n g năm trăm bảy mươi b ố đại mãn một c h ư n g năm trăm bảy mươi b ố đại mãn một liệt dương bên dưới mênh mông vô b ở thảo nguyên chập trùng như sóng xanh một mực trải ra đến chân trời bầu trời cao xa lam được gần đũi lênh gốc treo ở đỉnh đầu h ờ hứng ư quan sát sắc bạo liệt hết thảy trên đường chân trời dâng lên một mảnh vận đ ộ n bụi mủ xoắn nát thảo nguyên yên tĩnh đại đ ị a c h â n chiến như s n g rền tiếng chân từ xa mà đến gần hội tụ thành đ ì n h thai n h ứ c góc nổ vang hơn ba ngàn tên thảo nguyên kỵ binh g à o thét mà tới nhân m ã đều quấn tại thô lệ giáp ra bên trong lưới lao chiếu đến giữa chưa thảm bạch dương vang dốc thành hoàn toàn lạnh leo trói mắt tử vong con g l â m cùng những kỵ binh này rằng co là một đạo thân ảnh đơn b ạ c nàng mặc lấy một bộ thanh y dỉa một tay cầm kiếm tóc dài trong gió bay lên cùng hai tháng trước so sánh hoa đông hàn trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị cùng túc x á t xoát xoát xoát xoát bầu trời đột nhiên t ố i xuống mấy ngàn mũi tên hình thành một mảnh tiết mản hướng hoa đông hàn bao phủ mà tới nàng đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác trường kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ làm mũi tên rơi xuống nàng bên ngoài thân hiện ra một tầng cơm khí kim màu trắng quần quận lưu động như sông lớn của quận k i lít lít ba đợt mưa tên về sau thảo nguyên kỵ bẩn i cùng kim loại lạnh khí tức như bài sơn đảo hạ ép đến như vỡ lê thiết lưu ở bang phóng tới thảo nguyên bên trên những cái kia duy nhất đứng im điểm đen làm kỵ binh dòng lũ tiên phong sông đến hoa đông hàn trước người ba trượng người cầm đầu diện mục dữ thợn loan đao trong tay cao cao giơ lên mượn tuấn mã cùng bánh súng lực đao quang xé rách không khí mang theo chói thai d í t lên chém thẳng vào hoa đông hàn đỉnh đầu nếu là lúc trước hoa đông hàn sẽ tiếp tục duy trì hộ thể k i n h lực mặc cho đối phương công kích sau đó lại xuất thủ đánh g i ế t đối phương lấy nàng ba thần thông võ đạo đại sư tu vi đối phó một tên thông thường thảo nguyên kỵ b ì n h cái này không thể so với bóp chết một con kỳ khó nhưng ở thảo nguyên ma luyện hơn ba tháng rõ ràng địa kinh trải qua mấy trận sinh tử chiến về sau hoa đông hàn phong cách chiến đấu đã thay đổi nàng trước thời hạn thu hồi hộ thể tình lực tại lưỡi đao sắp chạm đến bản thân sợi tóc trước mắt nàng đập rồi không phải né tránh mà là hướng về phía trước chân trái bỗng nhiên trước đạp dưới chân cỏ xanh vỡ vụn thành từng mảnh thân hình hóa thành tàn ảnh l ị ư h i a o quang nên đón tiếp lấy b a n g b ộ kiếm ra khỏi vỏ từ dưới lên trên một đạo thê lanh hổ quang nghiêng l ư ớ t mà lên Xùi, phúc hai thanh âm cơ hổ không phân trước sau đầu tiên là mũi kiếm mở ra r ắ p ra xé rách cơ bắp phát ra rợn người d rồi b a n g ngay sau đó là nặng nề nhục thể bị cự lực phá vỡ trầm đục không hán thảo nguyên đại đội kỵ binh người mang ngựa bị một kiếm này từ đó nghiêng bổ m ạ qua máu người cùng nóng hồi ngựa máu như nóng rực suối phun mãnh liệt dội bắn tung t ó đến nháy mắt nhiễm đỏ hoa đông vậy nhiễm đỏ dưới chân cỏ xanh vỡ b ụ n g tứ chi tại to lớn quán tính tác dụng dưới lôi c u ố n lấy nội tạng m ụ i tành hung hăng nện ở hậu phương nội sông mà đến một cái khắc con chiến mã trên thân nhân mã nháy mắt lăn lộn thành một đoàn thảm thiết khối thịt phát ra làm lòng người gan đều nước hí dày cùng k h u n g xương tiếng vỡ b ụ n g hoa đông hàn khe nhũ mày vẫn có chút không quen bị máu tươi vẩy lên người cảm giác nàng kỳ thật có thể né tránh nhưng lúc này ảnh hưởng đến nàng r a tiếp theo kiếm nàng tiếp tục hướng phía trước bóng người tại đao quang ngựa ảnh khe hở ở giữa bông nhiên tắt sáng động tác không có một tia dư thừa mỗi một lần di động đều tình chuẩn kẹt tại mỗi một lần xuất kiếm đều đâm trúng địch nhân yếu kém nhất nơi không có một tia dư thừa kình lực bị lãng phí đây là nàng tại chiến trường luyện kiếm hơn n kiếm h t á giết thu hoạch, h c n r ư ờ n g giết địch cùng giang hồ chém giết hoàn toàn khác biệt giang hồ chém giết giống như một trận trói lọi pháo hoa chỉ cầu ngắn ngủi nở rộ mà chiến trường giết địch nhất định phải tại tận lực bảo vệ tốt bản thân đồng thời truy cầu hiệu suất cao nhất giết chóc chỉ có như vậy mới có thể ở không có sung túc đan dược bổ cấp tình huống giới kiên trì lâu nhất giết địch nhiều nhất một thanh loan đao mang theo áp phong từ bên trái tức hướng hoa đông hàn cái cổ nàng thân hình như bị gió thổi gậy vĩ thảo đống nhiên ngửa về sau một cái l ư ờ i lao rắn cổ học lướt qua lạnh như băng xúc cảm đầm vào da rẻ cùng lúc đó nàng tay phải trường kiếm thuận thế bán ngược mũi kiếm tinh chuẩn gai đất nhập phía trên một tên kỵ binh bụng dưới giáp da yếu kém nhất nơi thủ đoạn vận một cái xoắn một phát lại đ ố n g nhiên rút ra kỵ binh phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương kêu gào l ă n xuống yên ngựa bị đến tiếp sau gót sắt nháy mắt bao phủ cái này hơn rất nhanh liền cố ý đem trận hình kéo dài gia tăng độ dày giảm mất độ rộng những n à y thảo nguyên kỵ binh bên trong đồng dạng có võ giả bọn hắn ẩn nó tại bình thường kỵ binh ở giữa cố ý thu li đợi đến nơi lao đụng vào nhau sát na mới đột nhiên âm hiểm bộ phát bổ ra bản thân mạnh nhất nhanh nhất một đ a o không cầu một kích mất mạng chỉ cầu một đao đả thường được thủ c u ầ n bạo gầm t h é t cùng chiến mã kinh tế phóng lên tận trời loan đao như rừng hàn quang dệt thành một tấm kín không kẽ hở t ử vòng chi võng q u a y đầu trụt xuống lưới lao xé rách không khí tiếng rít móng ngựa trà đạp thảo nê trầm đục còn có lô mang gầm t h é t hội tụ thành một cỗ hủy diệt dòng lũ muốn em tiêm một bộ thanh ý triệt để thôn vệ nghiền nát một vòng xung phong kết thúc hoa đông hàn zhê xuyên kỵ binh trận hình trên mặt đất lưu lại hơn nàng q u e n người nhánh kiệu kỵ binh tại đi vòng một cái đường vòng cung về sau điều chỉnh phương hướng tiếp tục hướng nàng khởi xướng xung phong thảo nguyên trai tráng rung m a n h cùng thấy chết không sợn cái này hơn ba tháng đến nay hoa đông hàn cũng đã đã linh giáo rồi chiến trận dạo sát như là cối x a y khổng lồ tại xoay tròn nhiệt ép hoa đông hàn bóng người tại dòng lũ sắt thép bên trong du t ẩ u mỗi một lần trường kiếm huy động đều mang theo một mảnh trói mắt máu cầu gồng mũi kiếm mở ra cậu ngựa nóng hổi huyết tương như là thác nước dội xuống mũi kiếm điểm p h i hồ xương chầm đục tại ồn ào náo động bên trong rõ ràng có thể nghe thân kiếm đ không xương vỡ vụn giòn vang làm người tê cả ra đầu nàng khi thì như là bàn thạch đối cứng s u n g kích chấn động đến chém vào mà đến loan đao cao cao t ạ m đ ê n khi thì lại như như quỷ bị rán phi nước đại bụng ngựa lướt qua trường kiếm từ đôi đến đầu đem người cưới trên lưng ngựa mở ngược một bụng chân cụt tay đứt không ngừng bay lên lại n ặ n g nặng rơi lập dưới chân bãi cỏ đã sớm bị máu thầm thấu bị móng ngựa trà đạp thành một mảnh xển xẹt đỏ thám vũ bùn vỡ vụn cây có hỗn hợp có chân nhắn nội tạ mảnh vỡ tản mát ra làm người buồn ngọt dạng này thương vong cuối cùng khiến cái này dũng manh thảo nguyên trai tráng cảm thấy sợ hãi đội ngũ có chút bạo động các tý đồ phó la kỳ trong đội ngũ có người không lo được bại lộ thân phận cao giọng la lên y đổ trọng trấn quân tâm hoa đông hàn trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ nàng thân hình bỗng nhiên xoay tròn thanh ý tại gió thanh bên trong phần p h ậ t phồng lên như cờ trường kiếm bung lên thân kiếm xẹt qua một cái tròn trịa không tì vết quy tích thiên địa nguyên khí theo kiếm chỗ chỉ hướng n u i kiếm hội tụ một đạo bạch hồng như thiên hà chạy ngược nhập nhân dân phát ra long ngâm giống như duệ thiếu hướng tên đưa ra lệnh thảo nguyên người phòng đi dọc đường bị liên lụy kỵ binh nháy mắt bị b ạ c h hồng bao phủ phần eo trở lên bộ bị nháy mắt biến mất đứt gãy chân nhắn như gương xương máu hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ mánh liệt dâng lên hình thành từng đạo huyết s ắ c suối phun từng thất mất đi đầu lâu chiến mã vẫn chạy v ọ t về phía trước ra mấy bước mới ẩm vang ngã quỵ nện lên mảng lớn thịt nát b ạ c h hồng cuối cùng đánh tan tên kia kỵ binh thủ lĩnh hộ thể kinh lực đem anh thành m ả n h vỡ đội kỵ binh trong hàng xuất hiện một đầu dài đến hơn năm mươi mét màu máu thông đạo một tuyến phía trên hơn một trăm tên kỵ binh toàn bộ bị xóa bỏ đánh tới hiện tại hoa đông hàn mới rốt cục vận dụng đạo t r i ể n lộ ra võ đạo đại sư phong thái cái này siêu v i ệ t tưởng tượng khủng bố một kiếm như là nước đá quay đầu r ộ i xuống n á y mắt tới t ắ t địch nhân trong lòng cuối cùng mấy đám ngọn lửa đến cuồng còn dư lại kỵ binh bỗng nhiên tìm c h ặ t dây cương không biết là ai phát ra một tiếng ngắn ngủi hoàn toàn sai điệu nghẹn nào như là tín hiệu những người còn lại toàn bộ quay đầu ngựa lại không chú ý hết thảy liều mạng quật lấy toa kỵ hướng về lúc đến phương hướng bỏ mạng chạy tán loạn như là bị vô hình bàn tay khổng lồ xua đuổi trấn kinh bậy cừu hoa đông hàn lúc này mới châm tính lại cũng không có truy kích nếu như cái này hơn ba ngàn thảo nguyên có can đảm tử chiến đến người cuối cùng lấy hoa đông hàn trước mắt trạng thái thật đúng là không có cách nào đem địch nhân toàn bộ giết sạch chỉ có thể lấy phi hành thần thông chạy trốn cũng là bởi vì nàng có hiếm thấy phi hành thần thông đối diện với mấy cái này thảo nguyên kỵ binh thiên nhiên đứng ở thế bất bại lúc này mới dám một thân một mình tới đây đấy lúc nếu không thay cái võ đạo đại sư là có khả năng bị kiến nhiều cắn chết voi hoa đông hàn đứng tại chỗ vận chuyển đạo cơ thu nạp thiên địa nguyên ký bổ sung bản thân tiêu hao nàng một thân áo xanh m ư ớ máu trên mặt cùng trên thân đều có hơn mười đạo vết đao đây là trốn ở trong đội ngũ những cái kia thảo nguyên võ giả cho nàng lưu lại đưa tay lao đi trên mặt vết máu đối với trên mặt vết đau nàng cũng không thèm để ý lấy võ đạo đại sư dũng manh thể phách cùng tràn đầy sinh mệnh lực những vết thương này rất nhanh liền có thể khép lại chỉ cần không ảnh hưởng sức chiến đấu có chút công kích không cần tránh có chút tổn thương cũng không cần để ý như vậy có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực tâm lực cùng t i n h lực đây là một lam tuần các đạo cơ kỳ võ giả dạy cho nàng đối phương đã tại một trận chiến đấu bên trong chế tử mà những cái kia kinh nghiệm quý máu hoa đông hàn vĩnh viên g i khắc n à n g tùy tiện tìm rồi một nơi sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đ i ề u thức từ thiên thủy kiếm lâu mang tới đan dược sớm đã dùng xong muốn bổ sung kinh lực chỉ có thể dựa vào đạo cơ thu nạp thiên địa nguyên khí đây là võ đạo đại sư mới có năng lực võ đạo đại sư trở xuống chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới đan dược tiếp tế hơn ba mươi phút sau hơn mười đạo bóng người nhanh chóng hướng bên này bay lượn m à tới nghe tới động tính hoa đông hàn đ ỉ n h chỉ đ i ề u thức một lần nữa đứng dậy hoa lâu chủ một tên tay cầm trường thương nam tử trung niên xa xa hướng bên này với gọi la lớn rất nhanh những người này bởi đến chỗ này chiến trường hoa lâu chủ người không sao chứ tay cầm trường thương nam tử đi tới hoa đông hàn trước người một mặt lo lắng mà hỏi thăm hoa đông hàn lắc đầu không có việc gì dương đại hiệp ta đã nói rồi chỉ là hơn ba ngàn tên kỵ binh đối hoa lâu chủ tới nói chính là dễ như t r ở bàn tay ngươi nhất định phải gấp gáp mang bọn ta chạy tới một tên cụt một tay phụ đao nam tử hét lên dương đại hiệp là quan tâm sẽ bị loạn vương lão ca ngươi liền thông cả một m cái đi có người trêu kẹo nói những người còn lại nghe vậy đều sẽ tâm cười một tiếng dương lăng nhạc ngược lại là thoải mái cũng không che lấp tâm ý của mình hai mắt nhìn chằm chằm hoa đông hàn hắn là giang hồ tán tu bên trong ít có võ đạo đại sư là đông nam giang hồ nổi danh đại hiệp tên hiệu tân t ậ n thương giống như hoa đông hàn hắn cũng không có đi làm tuần các con đường mà là lấy danh nghĩa cá nhân đuổi đến đông cảnh trợ giúp b i ê n quân giết thảo nguyên kỵ m i n h hai người tại một trận t r ậ n đánh chiến nhận biết sau đó liền một đợt hành động chuẩn xác mà nói là dương lăng nhạc chủ động đi theo hoa đông hàn đối phương đi chỗ nào hắn đi chỗ nào hoa đông hàn tránh được dương lăng nhạc ánh mắt các ngươi bên kia tình hình chiến đấu như thế nào dương lăng nhạc cười nói cụ bị chúng ta giết chết một nửa đã chạy tán loạn hoa đông hàn đang muốn mở miệng tránh đông phương bầu trời đột nhiên nổ tung một đoàn màu đỏ pháo hoa gặp không may nhìn thấy cái này đoàn pháo hoa mọi người tại đây cũng thay đổi sắc mặt lúc này mới giữ bao lâu thúy thanh thành vì cái gì nhanh như vậy liền b á o n g uy dương lăng nhạc thần s ắ p n g ư n g trọng thúy thanh thành là đông cảnh tám tòa thành lớn một trong là đông cảnh phòng t i y ế n trọng yếu một hoàn cũng là lần này thảo nguyên đại quân trọng điểm tấn công đối tượng vì chậm lại thủ thành áp lực dương lăng nhạc cùng hoa đông hàn chờ võ đạo cường giả chủ động ra khỏi thành trận giết thảo nguyên các lộ viện quân chương 574, đại mãn hai chương 574, đại mãn hai ta trước bay trở về nhìn xem hoa đông hàn quyết và nói mang ta lên một đợt dương lăng nhạc đội và nói hoa đông hàn nhìn hắn một cái gật gật đầu lúc này không thể cậy mạnh nàng một phát bắt được đối phương cánh tay một cơn gió lớn đem hai người c n lên bay lên không trùng hướng hướng chính đông bay đi trên không trung gấp bay gần ba mươi phút hai người xa xa đã có thể nhìn thấy thúy thanh thành tình huống cao lớn tường thành sáng lên xanh b i ế c sắc qua mang trên tường thành súng máy hạng nặng cùng thành phòng pháo tại không ngừng khai hỏa mấy bạn tên thảo nguyên chiến sĩ lấy tán binh trận hình tiếp cận tường thành về sau kiến bu trèo lên thành thân thủ thoăn thoắt võ giả có thể chân đ ạ p tường thành không ngừng nợ lực cuối cùng nhảy lên cao hơn ba mươi mét tường thành chiến sĩ thông thường thì dựa vào thang công thành hoặc là công thành xe mây trên bầu trời thúy thanh thành một đạo màu xanh vòi rồng bên trên tiếp trời mây vô số đạo màu xanh đao cương từ đó bắn ra quét sạch tư phương đây là thúy thanh thành hộ thành đại trận chỉ cần một đến hai tên đỉnh tiêm chiến l ư ợ c điều khiển liền có thể ngăn chờ gấp mấy lần cường giả đỉnh cao vây công thủ thành mấu chốt nhất có ba điểm đầu tiên là thành chỉ bản thân độ cứng ngoại thành tường thành gạch nhất định phải ấn khắc trợ pháp có thể ngăn cản cường giả công kích mà không nát nếu không thông thường tường thành tu được cao đến đâu d â y nữa tại võ đạo trong mắt cường giả vậy t h ù n g rông teo to mấy lần liền có thể đánh sợ thứ hai là thành bên trong quân coi giữ nhân số cùng chiến l ự c chiến sĩ thông thường phải có cường giả vậy át không thể thiếu thứ ba là hộ thành đại trận có thể dùng số ít cường giả đỉnh cao ngăn trở địch nhân gấp mấy lần từ đó trở đến viện quân trở lên ba điểm bất kỳ cái gì một điểm không thành lập thành phòng đều sẽ xảy ra vấn đề mà bây giờ thúy thanh thành cái này ba điểm đều xảy ra vấn đề phía đông dài đến hơn ngàn mét tường thành đã có khắp nơi địa phương tường thành đổ sụt có lỗ hổng leo lên tường thành thảo nguyên cường giả càng ngày càng nhiều vì phía d ư ớ i chiến sĩ thông thường tranh thủ đến đầy đủ thời gian cho nên trên tường thành địch nhân vậy càng ngày càng nhiều mấu chốt nhất là hộ thành đại trận đạo kia bên trên tiếp thiên vân màu xanh vòi rồng đắp lên trong đạo khói đen qua lại đông xuyên những n à y khói đen giống như từng cái á c lang mỗi lần xuyên qua màu xanh vòi rồng đều muốn cắn đi một bộ phận thiên địa nguyên khí để màu xanh vòi rồng càng ngày càng dầy viêm lang kỵ hoa đông h ẳ n con ngươi có vào có chút lòng còn sợ hãi nàng mới tới thảo nguyên liền gặp viêm lang kỵ lúc trước hồng thụ trấn trận c h i ế n kia nàng hiểm tử hoàn sinh đánh tới cuối cùng miễn cưỡng dùng phi hành thần thông bảo vệ một đồn bệnh mà hồng thụ trấn bên trong chủ động xuất kích những cái kia đại l a m thiết kỵ toàn quân bị diệt sau đó toàn bộ hồng thụ trấn đều bị g i ế t sạch rồi chỉ bằng viêm lang kỵ là không thể nào công phá hộ thành đại trận dương lăng nhạc ngẳng đầu nhìn về phía không trung màu xanh vòi rồng liên tiếp thiên vân phía trên có trận trận tiếng sấm rền chuyển đến mấy thảo nguyên đại tông sư tại liên thủ phá trận như thế nhiều đại tông sư hoa đông hàn thần sắc nghiêm trọng sinh ra một loại cảm giác bất lực đã từng hồng thụ chấn bị tàn sát tấm ảnh lần nữa bao phủ trong lòng chúng ta dù sao không phải tĩnh an hầu làm hết sức mà thôi dương lăng nhạc cắn răng có chút khó khăn nói đối mặt thông thường thảo nguyên kỵ binh hắn là uy phong l ấ m l ấ m võ đạo đại sư có thể lấy một địch ngàn nhưng ở loại t ầ n g thứ này trong chiến đấu trừ phi là lý phi như thế có thể nghịch phạt đại tông sư võ đạo đại sư nếu không một hai tên võ đạo đại sư khó mà cải biến chiến cuộc hai người rất nhanh vùi đầu vào trong chiến đấu một mực từ buổi chiều chiến đấu đến mặt trời lặn nguyên hưng nguyên yên ngày hai mươi ba tháng năm đông cảnh đại chiến tại tiếp tục nửa năm sau đông cảnh đường biên t á m tòa thành lớn một trong thúy thanh thành dẫn đầu bị công phá lâm thủy tỉnh lang thành hơn hai tháng đến nay t r i n h phạt phật quốc đại quân cũng không có quá nhiều tiến triển không thể thu phục càng nhiều mất đất văn nhân chính thử rất nhiều chiến thuật hoặc d ụ địch hoặc bố trí mai phục nhưng đều không thể tìm tới có thể trọng thương phật ra cường giả đỉnh cao cơ hội mà không thể giải quyết đối phương cường giả đỉnh cao đại quân liền không có cách nào tiếp tục thu phục mất đất chỉ có thể k h ố n đốn tại đây đương nhiên tây cự quốc vệ đồng dạng không tiếp tục hướng quốc trường ngay tại lâm thủy tỉnh cảnh nội cùng triệu đình đại quân lật lại lôi kéo ngày hai mươi hai tháng năm thảo nguyên mãn nguyện giáo đại mãn kỳ liên quan thế xuất thảo nguyên thập đại kỵ quân bên trong mạnh nhất ba chi kỵ quân còn có tám vị đại tông sư ba vị đỉnh cấp chân nhân chính diện đối đầu bạch d i ễ m quân trong phòng lý phi ngay tại xem đông cảnh đưa tới chiến báo mới nhất trận chiến này kỳ liên quan thế thể hiện ra cường đại thống ngự năng lực để ba chi kỵ quân cùng mười một vị cường giả đình cao cộng đồng tạo thành trận thế liên thủ cùng bạch d i ễ m quân c h é m giết trận chiến này kéo dài hơn bốn giờ thảo nguyên ba chi mạnh nhất kỵ quân thương vong đều vượt qua ba thành hai vị mãn nguyện giáo đại tông sư chế tử hai vị thần miếu xả mạn trọng thương ngã cảnh một bạn hai ngàn tên bạch diễm quân thương vong gần hai ngàn người song phương đều chủ động nâng chiến diên phần mình với lui thừa dịp bạch diễm quân chỉnh sửa thảo nguyên vương đình tập trung cường giả công hãm thúy thanh thành phần này trong t r ì n báo cũng không có nâng lên bạch diễm quân cùng thảo nguyên một phương chém giết cụ thể chi tiết nhưng lý phi có thể tưởng tượng trong đó thảm liệt bốn chi vạn người cấp ngự doanh quân không chỉ là có được địch nổi cường giả đỉnh cao chiến l ự c thậm chí có cơ hội vây giết đỉnh cao nhất bởi vì vạn người cấp quân trận mở ra về sau có thể một mực duy trì đến nhân số thấp hơn năm ngàn người mới có thể đình chỉ một bạn hai ngàn tên bạch diễm quân phải thương vong vượt qua bảy mới có thể mất đi đỉnh cao nhất chiến lược bảy ngàn người thương vong đủ để mài chết một tên cường giả đỉnh cao thảo nguyên cũng không có đỉnh cao nhất chiến lược mạnh nhất đúng là có được thân vương cấp chiến lược đại mãn kỳ liên quan thế cho nên bạch diễm quân tọa c h ấ n đông cảnh đủ để uy hiếp thảo nguyên đông cảnh đại chiến bắt đầu về sau bạch diễm quân vậy nhiều lần chủ động xuất kích kiềm chế lại đại bộ phận thảo nguyên kỵ binh cùng cường giả đây mới là đông cảnh cường giả nhân số chưa đủ tình n g giới các nơi phòng tuyến ý nguyên có thể g i vững nguyên nhân nhưng khi thảo nguyên vương đình bắt đầu đem hết toàn lực tiến công đông cảnh biên quân áp lực càng lúc càng lớn chỉ là có bạch diễm quân tại. cục diện từ đầu đến cuối rằng co lần này đại mãn kỷ liên quan thế chủ động dẫn người cùng bạch diễn quân một trận chiến chính là muốn một lần hành động phá vỡ cục diện bế tắc nếu như cường giả đỉnh cao số lượng vượt qua mười hai mười ba người lại trong đó có võ giả cũng có thuật sĩ còn có mấy tên đạt tới lập đạo cảnh đỉnh phong hoặc là thiên tương địa sát đại viên mãn cường giả thủ lĩnh đại gia tạo thành trận thế có can đảm liều mạng là có thể cùng cường giả đỉnh cao chạm một chút chính k ỳ liên quan thế là thân vương cấp cường giả ba chi mạnh nhất thảo nguyên kỵ binh mở ra quân trận về sau đồng đẳng với lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư m ộ ư ơ i một vị cường giả đỉnh cao bên trong còn có một vị lập đạo cảnh đại tông sư cùng thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân đội hình như vậy tăng thêm kỳ liên quan thế cho thấy siêu cường thống ngự lực làm cho tất cả mọi người kết thành trận thế trở nên rất mạnh cuối cùng cùng bạch diễm quân l i ề u mạng cái lực lượng ngang nhau thảo nguyên một phương thương vong cố nhiên rất lớn bạch diễm quân cũng không nhỏ vạn người cấp quân trận tại khởi động sau có thể để thương vong nhân số hạ thấp vạn người trở xuống nhưng ở khởi động quân trận trước đó nhân số nhất định phải bảo trì tại vạn người trở lên cho nên tại thương vong tiếp cận hai ngàn người về sau bạch diễm quân nhất định phải chỉnh sửa một đoạn thời gian mà không bạch d i ễ m quân ở một bên uy hiếp đông cảnh phòng tuyến lập tức lung lay sắp đổ kỳ liên quan thế lý phi vô ý thức xiết chặt chiến báo trong tay đại lam triều tại hai đại mạ c quốc có phục bút cùng ám thủ tại thảo nguyên vương đình đồng giặc có trước đây một mực tại âm thầm nâng đỡ thảo nguyên vương thất để vương quyền cùng giáo quyền tranh chấp kết quả kỳ liên quan thế cái này thảo nguyên đại mãn những năm này một mực không lộ liễu bí ẩn một khi phát động lại ngắn ngủi trong ba ngày bình định đối thủ vương thất một phương thần miếu sa m ạ n mộ dung tử bị bắt quân đội chỗ dựa lớn nhất thác bạ sơn hải cảng là mang theo một vạn tên thiên lang huyết k � trực tiếp đầu hàm đị thảo nguyên cuối cùng chỉ tổn thất ba tên cường giả đ ỉ n h cao cùng hơn mười người võ đạo đại sư chân nhân cái này so đại lam triều trước đó dự tính tổn thất nhỏ rất nhiều truy cứu nguyên nhân vẫn là khinh thường kỳ liên quan thế vị này đại mãn hiện tại đối phương lại cho thấy trước đây chưa hề lộ ra qua siêu cường thống ngự lực cho bạch diễm quân tạo thành vượt qua dự tính tổn thất chỉ có thể nói thiên mệnh cũng không phải là chỉ yêu quý đại lam triều thế gian này không chỉ chỉ có đại lam triều có lý phi như vậy ngàn năm ra một lần việt thế thiên tiêu bắc man có bác nhi hốt thảo nguyên vậy ra một vị kỳ liên quan thế ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân không dùng mở cửa lý phi liền cảm giác ra tới người khí tức văn nhân chính lý phi thả ra trong tay t r u y ề n báo đứng dậy đi mở cửa đại nguyên soái ừng văn nhân chính gật gật đầu cất bước đi đến lý phi gian phòng h á n trước nhìn lướt qua lý phi để ở trên bàn t r u y ề n báo đông cảnh tình huống n g ư ờ i đều biết rồi lý phi gật đầu vừa xem hết ta dự định cho ngươi đi một chuyến đông cảnh văn nhân chính đi thẳng vào vấn đề lý phi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hỏi nếu như ta tại đông cảnh hiện thân phật ra có thể hay không thừa cơ xuất thủ tiến công hắn không gặp qua tại đánh giá cao bản thân nhưng là sẽ không tự coi nhẹ mình đêm đó đối lên phật mục thiên vương hắn đã chứng minh mình ở đỉnh cao nhất chiến đấu bên trong có thể phát huy tác dụng cho nên nếu như nơi này ít đi hắn hắn lo lắng phật ra c h ọ n đột nhiên cường công có bản xoáy tại không cần phải lo lắng văn nhân chính bình tĩnh nói lý phi cùng hắn đối mặt một lát sau gật gật đầu t ố t ta đi đúng cái ảnh chương 575, t o à n thành tận tiếng riết một chương 575, t o à n thành tận tiếng riết một dưới bóng đêm thúy thanh thành khắp nơi đều có ánh lửa sáng lên tiếng súng tiếng pháo tiếng chém riết tiếng la khóc các loại thanh â m tính cả khói lửa cùng m á u thanh ngụi hôn tạp cùng một chỗ dương lăng nhạc viện trọng tương hoa đông hàn nhanh chóng tại trong hẻm nhỏ ghé qua bọn hắn từ đầu tới đôi trải nghiệm thúy thanh thành bị công phá toàn bộ quá trình đầu tiên là hộ thành đại trận bị phá sau đó là tưởng thành bị đánh phá mấy cái lỗ hổng cuối cùng là phía ngoài quân địch g i ế t vào thành thành bên trong quân vẫn coi giữ vô pháp ngăn cản dương lăng nhạc ngay lập tức đã muốn cùng hoa đông hàn rời đi nhưng thúy thanh thành đông cảnh biên quân còn tại chiến đấu vì thành bên trong rút lui dân chúng tranh thủ thời gian thế là hoa đông hàn không nguyện ý cứ như vậy đi rồi thủ không được thúy thanh thành, ta bất lực. nhưng ít ra hiện tại ta có thể nhiều cứu giúp một số người nàng không đi dương lăng nhạc cũng không đi rồi hai tên võ đạo đại sư tại thúy thanh thành cùng thủ thành b i ê n quân một đợt cùng thảo nguyên đại quân đánh chiến đấu trên đường phố từng bước chặn đánh đ ị c h nhân hai người trước đây liền luân phiên tác chiến trạng thái vốn cũng không tại đ ỉ n h phong lại phân biệt chặn đánh hai chi thảo nguyên kỵ quân hao tổn không nhỏ dù là thân là võ đạo đại sư có thể dùng đạo cơ trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung vậy xa theo không kịp hao tổn cho nên trong thành đánh hơn một giờ về sau hai người tình trạng cơ thể đều đã tiếp cận cực h ạ n hoa đông hàn không còn cậy mạnh mang theo dương lăng nhạc chuẩn bị lấy phi hành thần thông rời đi nhưng hai người vừa lên không liền bị một vị thảo nguyên đại tông sư để mắt tới cách không một tiễn đem hai người từ không trùng bắn rơi sau khi hạ xuống dương lăng nhạc thi triệt bản thân ẩn nấp loại thần thông vô ảnh mang theo hoa đông hàn cấp tốc rút lui cái này mới miễn cưỡng nhặt về một đồ m ệ n h hoa đông hàn bị vị tiên tiễn đạo đại tông sư một tiễn xuyên thủng bụng dưới lúc này cơ hồ thoát lực toàn bộ nhờ dương lăng nhạc mang theo tài năng di động thành bên trong hiện tại đến nơi đều có thảo nguyên người tại cướp bóc rút giết dương lăng nhạc mang theo hoa đông hàn nhanh chóng hướng người ít địa phương chạy cuối cùng trốn vào một tòa cũ nát trong trạch viện dương lăng nhạc thở dốc vài tiếng thu hồi vô ảnh thần thông cơ hồ có thể nghe tới thể nội t ấy ghép thể rên rỉ hắn cũng mong muốn đạt tới cực h ạ n nhưng bây giờ còn không phải buông l ò n g thời điểm hắn bị hoa đông hàn dựa vào tường ngồi xuống từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ lấy ra bên trong tự mình dùng đến bảo mệnh đan dược chữa trị vết thương ngươi đem cái này thuốc căn bảo hoa đông hàn không do dự một m ụ n đem đan dược ă n bảo bắt đầu nhắm mắt n i ề u tức tiên đạo đại tông sư mũi tên kia không chỉ có phá vỡ bụ tinh lực còn sót lại cùng thần thông chi lực còn tại trong cơ thể nàng tàn phá b ờ bãi nhất định phải nhanh chữa thương dương lăng nhạc đi ra ngoài phòng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm một bóng người c h ố n g rông mà đứng tựa như một con xoay quanh tại thành thị trên không thần hưng trong tay đối phương cầm một thanh cao cỡ một người cự cung ánh mắt như điện dò xét phía dưới người này chính là trước đó một tiễn đem hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc từ không trung bắn rơi tiễn đạo đại tông sư thảo nguyên bên trên thần hưng vương ba mộc thần c h ế t hắn thỉnh thoảng đưa tay hướng phía dưới bắn ra một tiễn mỗi một bắn tên mũi tên đều giống như một viên đạn tháo sau khi hạ xuống dẫn phát kinh người tiếng nổ những cái kia ngay tại phản kháng đông cảnh biên quân toàn diện tại dưới tên hóa thành vùng máu theo vị này thần lương vương xuất thủ thành bên trong quân coi giữ triệt để mất đi sức chống cự dương lăng nhạc thần sắc nghiêm trọng có vị này thần lương vương tại đ ừ n g nói hoa đông hàn hiện tại trọng thương dù là trạng thái còn tại đ ỉ n h p h o n g bọn hắn vậy gần như không có khả năng dùng phi hành thần thông từ không trung rời đi đến như từ mặt đất hiện tại có ba m ụ c thần chết trên không trung nhìn chằm chằm thành bên trong bất kỳ chỗ nào buộc phát quá mức kịch liệt chiến đấu đều sẽ lập tức có một đạo tử vong chi tiễn từ trên trời gián xuống chỉ có thể trước tiên ở thành bên trong trốn tránh rồi dương lăng nhạc tâm tình nặng nề quay người đi trở về gian phòng dùng đạo cơ thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục vì để tránh cho gây nên ba một thần chết chú ý hắn chỉ có thể đem tốc độ hấp nạp nguyên khí xuống đến thấp nhất mười mấy phút sau hoa đông hàn thương thế cuối cùng không còn chuyển biến xấu dương lăng nhạc đống nhiên q u a y đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía trạch viện ngoài cửa lớn một đội thảo nguyên người lục xoát tới có một tên đạo cơ kỷ dương lăng nhạc nhữ mày biết rõ sự tình có làm nếu như hắn còn tại đình phong có thể lặng yên không một tiếng động rét sạch cái này đội thảo nguyên mình nhưng bây giờ hắn thần thông chi lực đã hao hết sạch không có cách nào lại dùng thần thông loại tình huống này muốn giết chết một tên đạo cơ kỳ dẫn đầu một đám võ giả rất khó che lại thành thế không cẩn thận l i ề n sẽ dẫn tới ba một thần chết chú ý dương lăng nhạc nhìn về phía ngay tại chữa thương hoa đông hàn trong mắt l ó e lên một vệ kiên quyết đối phương ngay tại chữa thương thời điểm then chốt không thể nhúc ních cũng không thể bị váy dày nếu không khả năng p h i công n đọc s ứ c còn có lo lắng tính mạng dương lăng nhạc đứng dậy hướng ngoài phong nước đi hắn muốn dẫn ra cái này đội thảo nguyên người cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng hoa đông hàn hắn dứt khoác quyết nhiên phóng qua từ viện vừa hạ xuống đ ị a liền bị k i u đội thảo nguyên người phát hiện hào hào kêu gào đuổi theo dương lăng nhạc cố ý đem những người này dẫn ra cho nên không có xuất thủ xoay người chạy vừa chạy ra mười mấy mét hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí nhiều hơn một cô ở mất ý một trận tiểu vũ rơi xuống vẹn vẹn bao trùm phụ cận vùng này sau lưng chuyển đến tiếng kêu thắng thiết còn có nồng nặc mùi màu tươi dương lăng nhạc phát giác được không đúng quay người nhìn lại chỉ thấy bao quát tên kia đạo cơ kỷ võ giả ở bên trong hơn mười người, thảo nguyên người thân thể bị dọn mưa suy thủng thật giống như bị mấy chục đạo kiếm khí xuyên qua toàn bộ ngã trong vũng máu thẳng đến l dương lăng nhạc mới cảm ứng được cái này mưa phùn giả dích bên trong ngẩn nút rét lạnh kiếm ý thiên thủy kiếm thức dương lăng nhạc đội vàng trở về trở lại c h ạ c h viện bên trong nhìn thấy một bộ thanh ý nhốn máu hoa đông hàn chính dựa vào tại bên cửa phòng m ặ t không có chút máu lung lay sắp đổ hoa lâu chủ dương lăng nhạc bước nhanh tiến lên đỡ lấy đối phương n g ư ờ i không sao chứ hoa đông hàn lắc đầu ngửa đầu nhìn xem sân nhỏ bên ngoài đang dần dần tiêu tán mưa phùn suy nghĩ xuất thần thiên thủy kiếm lâu kiếm phát đại khí bằng bạc như sông lớn chi thủy trên trời đến chạy xi ế t đến biển không trở lại nếu là lúc trước nàng ra tay giết bên ngoài kia đội thảo tất nhiên làm không được như thế một tiếng thảo trải tử mấy nhiên không như lạng yên không một tiếng động. Nhưng dạng này đi thảo nguyên lần sinh chỉ đi lợi kiếm, làm được qua vừa ì cứu người, cuối cùng người, n g rồi kia thức thiên hà chạy ngược vốn nên khí thế rộng lớn kiếm ý n g ố t trời lại bị nàng dùng giống như mưa p h ù n m ô n g l u n g kiếm ý như có như không như vậy cử trọng được hình vừa cực n u sinh biến hóa để bị này thiên thủy kiếm lâu lâu chủ cuối cùng chạm đến đau khổ theo đuổi thời cơ vừa rồi kia là huyền cảnh đạo kình dương lăng nhạc cuối cùng tỉnh táo lại lấy võ đạo đại sư tri cảnh có thể luyện ra huyền cảnh cấp đạo kình có thể nói vượm a o lân giác mà vốn nên dương ẫ n thiên địa chi lực, thanh thế kinh n phát chi thế địa lực, g ờ i kinh, huyền cảnh như nhỏ nhẹ, không không chung thần vậy mềm căn bản nên ưng có đạo lại ư v bé game chú ý, đây lăng à càng kinh người thủ đoạn. Dương thêm thủ l nhạc nhìn về phía hoa đông hàn cảm giác trên người đối phương khí tức biến hóa vừa mừng vừa sợ hắn biết rõ vị này đã đạt tới ba thần thông chi cảnh võ đạo đại sư một mực tại ý đồ phá cảnh thời cơ rồi chỉ là hiện tại dương lăng nhạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong bầu trời đêm đạo kệ cầm cung bóng người hoa đông hàn không biết lúc nào có thể phá cảnh mà nguy hiểm cũng không biết lúc nào sẽ giáng lâm gió đêm như hổ giống toàn thành tận tiến giết g đêm tối dựng dù hy vọng vậy giấu g i ế m nguy cơ ngày hai mươi sáu tháng năm thúy thanh thành thất thủ sau ngày thứ ba trường cốc thành ngay tại gặp phải công kích tòa thành này cũng là đông cảnh trong phòng tuyến tám tòa thành lớn một trong cùng trước đây thúy thanh thành tình huống cùng loại ngoài thành có mấy vạn tên thảo nguyên đại quân tại công thành, thành thị n h h t c h ế t khung thảo nguyên thập đại kỵ quân một trong thương nguyện cưới chính tạo thành quân trận cùng hai vị thảo nguyên đại tông sư còn có một vị thần miếu xạ mạn liên thủ công kích hộ thành đại trận chương năm trăm bảy mươi lăm t o à nhưng t à n tận h h tiếng riết, 2, 575, toàn thành tận t n i ế tường t r cốc thành bên trong chỗ n cường g có vị đ cao tọa thành chấn, điều khiển hộ thành đại trận đủ để giữ vững, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nhưng tường thành, chỗ thành phòng cũng rất gian nan tường thành có bao nhiêu nơi tổn hại trên tường thành quân địch bậy càng ngày càng nhiều trước đây bạch d i ễ m quân kiềm chế lại không chỉ là thảo nguyên vương đỉnh một đám cường giả đỉnh cao còn có mười mấy vạn kỵ quân hiện tại không còn bạch d i ễ m quân kiềm chế thảo nguyên vương đỉnh có thể đem càng nhiều binh lực vùi đầu vào trong khi công thành liên tục ba ngày không n trung h vào một tên mặc áo đỏ trên mặt vẽ đầy màu sắc sặc sỡ hoa văn lao giả chân đạm cương phòng tay cầm một thanh mục trượng trong miệng nói lẩm bẩm chung quanh hắn cương phong chật chật sấm vang chấp giật biển lửa đầy trời một tòa thiên cương địa sát đại trận đang không ngừng đánh thẳng vào phía dưới hộ thành đại trận vị này ông lão mặc áo bào đỏ là xạ c ặ t tờ thần miếu đệ nhất xà m ạ n hô diên phổ sơn bị tà ma lệ minh âm thầm sát hại thay thế đi xạ c ặ t tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái là của hắn thân t h ú c thúc lần này thảo nguyên vương định hướng đại làm triều kiên chiến dùng lý do chính là đại làm triều tỉnh an hầu lý phi dùng ti tiện thủ đoạn giết chết hô diên hòa thái cho nên trận đại chiến này là do hô diên phổ sơn lấy báo thù danh nghĩa dẫn, đầu dẫn người khai hỏa tại hô diên phổ sơn cố ý điều khiển bên giới trong phạm vi chăm dặm thiên địa nguyên khí chính toàn bộ hướng nơi đây hội tụ sau đó liên tục không ngừng chuyển hóa thành nguyên tử chi lực h á n thiên cương địa sát trận thức tên là nguyên tử sát m ụ c có thể đem phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên tử chi lực lại lấy nguyên tử chi lực chế tạo ra một bộ l ồ n giam g trong l ồ n giam g những người còn lại đều không cách nào lại thu nạp đến mảy may thiên địa nguyên khí chỉ cần triệt để các đ ứ ớ c trường cốc thành cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí liên hệ hãn hộ thành đại trận lợi hại hơn nữa cũng không cách nào lại bắt đầu dùng rồi loại thủ đoạn này kỳ thật cùng giết chết hắn thân thúc thúc tà ma lệ minh đạo tắc thôn tiên có chút cùng loại chỉ bất quá lệ minh vừa nghĩ liền có thể làm được mà hô diên phổ sơn cần từ từ tích lũy chuyển hóa mà xem như tấn công một phương c h i ế m cứ quyền chủ động hô diên phổ sơn không đội chút nào hắn có thủ đoạn như vậy liền chú định hắn sẽ là thảo nguyên một phương thích hợp nhất công thành người một trong trận đại chiến này sẽ thành hắn nở rộ bản thân hào quang sân khấu thúc thúc người ở đây tiên tri linh hô diên phổ sơn đang muốn cảm h á i đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng ngay tại thành hình nguyên t ử lồng giam giống như bị cái gì đổ vật đâm ra một đạo lỗ hổng hắn quay người nhìn lại ngoài trăm một tòa võ đạo c h i vực đột nhiên bị kim sắc kiếm mang lấy cực kỳ bạo liệt tư thái chém ra xé nát vô song kiếm ý để hô diên phổ sơn tâm thần chậm c h ở n hô luân đại quan hô diên phổ sơn mở to hai mắt nhìn xem tên là hô luân đại quan thảo nguyên đại tông sư như như đạn pháo hướng phía bên mình bay tới đối phương là thịnh cực cảnh đại tông sư võ đạo c h i vực vừa đối mặt liền bị người triệt để đánh nát hô diên phổ sơn vô ý thức xuất thủ muốn dùng bản thân trận thức tiếp ứng đối phương nhưng không đợi hắn trận thức bao trùm hô luân đại quan một đạo bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện ở đối phương bên người hai người cận thân giao thủ, quyền hô luân đại quan giống như s ắ p bị cá mập kéo vào trong biển người đem hết toàn lực giấy ruộng nhưng vẫn là rất nhanh liền bị người đến vô s o n g quyền thế bao phủ bao phủ a n h một vị thảo nguyên đại tông sư đột nhiên nổ thành một đám mưa máu lý phi hô diên phổ sơn kinh hô lập tức đổi công làm thủ đồng thời lui lại kéo dài khoảng cách cùng lúc đó còn dư lại v ị kia thảo nguyên đại tông sư lại giống giận thẳng hướng lý phi chết đi hô luân đại quan là của hắn trí hưu ngu xuẩn hô diên phổ sơn trong lòng tầm mắng lập tức cho xa xa thương nguyện kỵ quân cảnh báo làm cho đối phương tranh thủ thời gian rút lui hắn thi triển thuật pháp n g á y mắt hóa thành trên trăm đạo bóng đen hướng phương hướng khác nhau bay lượn toàn lực chạy chối chết đồng thời hô diên phổ sơn quay đầu nhìn thoáng qua vừa vặn nhìn thấy lý phi người khoác kim bình giáp lại phá vỡ một tòa võ đạo c h i bực một quyền đem tên hỗn kia phóng tới hắn đại tông sư từ không trung đánh rơi vê anh mặt đất thêm ra một cái hố to bụi mù đầy trời lý phi phá vỡ bụi mù từ không trung rết vào mặt đất xanh xanh xanh đại đ i ệ chấn động nổ vang như lôi cơn phong quét ngang một phía đem phủ cận thảo nguyên binh sĩ hào h ả o quét bay giống như một đầu cự thú tại trong sương khói triển khai săn giết vẹn vẹn không tới mười giây chiến đấu tiếng vang đình chỉ cự thú hoàn thành giết chóc một đạo thân ảnh vàng nóng liên tiếp lấp lóe hướng thương n g u y ệ t kỵ quân đánh tới hai tên thảo nguyên đại t ô n g sư cũng không có trò ăn no đối phương quá nhanh h ô diên phổ sơn trong lòng kinh hãi lúc này l ý phi thậm chí ẩn ẩ n cho hắn một loại cường giả đỉnh cao đang xuất thủ cảm giác một tên thịnh cực cảnh đại t ô n g sư một tên thần diễn cảnh đại t ô n g sư tại trên tay đối phương căn bản không có chống bao lâu đã bị đánh bạo không có mười tên trở lên cường giả đỉnh cao liên thủ đừng nghĩ đến cùng vị này tỉnh an hầu chính diện chém giết đây là đại mãn chính miệng nói lời hồ diên phổ sơn chấp hành rất đúng chỗ hắn mỗi ngày kêu la phải vì bản thân thân thúc thúc báo thù nhưng vừa thấy được lý phi chạy không chút do dự tại sắp rời xa chiến trường một giây sau cùng hồ diên phổ sơn thấy hình tượng là lý phi rết vào thương n g u y ệ t kỵ quân quân trận bên trong thương n g u y ệ t kỵ quân xong hồ diên phổ sơn một mặt sợ hãi đã rời xa chiến trường hắn lại cho bản thân thực hiện mấy tầm bản thân che lấp loại thuật pháp hết sức không lưu dấu vết nhanh chóng tại tầm trời thấp phi hành mười mấy phút sau hồ diên phổ sơn rơi xuống từ trên không rõ ràng đã thành công chạy trốn nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. trong tiềm thức có loại đang bị người thăm dò ảo giác chẳng lẽ hắn trên người ta có lưu truy tung loại thuật pháp hô diên phổ sơn trong lòng giật mình nhớ tới lý phi không chỉ là võ đạo đại tôn g sư đồng thời còn là một tên đ ỉ n h cấp chân nhân hắn tranh thủ thời gian thi thuật kiểm tra bản thân nhưng kiểm tra mấy lần cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào bất an trong lòng lại càng ngày càng đậm chờ một chút tiềm thức hô diên phổ sơn nghĩ tới điều gì ồ phát hiện một thanh â m giống như ảo giác đột nhiên tại hô diên phổ sơn trong lòng băng lên hô diên phổ sơn chừng to mắt mặt múi tràn đầy kinh hãi ngoài ngàn mét một đạo thân ảnh vàng nóng xuất hiện chính cất bước hướng bên này đi tới mỗi phóng ra một bước bóng người lấp lóe lướt qua khoảng cách mấy trăm mét ngươi chính là hô diên phổ sơn lần này giống như ác ma giống như thanh âm rõ ràng chuyển vào hô diên phổ sơn trong thai nghe nói ngươi một mực hô hào muốn giết bản hầu vì hô diên hòa thái báo thủ hô diên phổ sơn căn bản không có dũng khí chống cự lần nữa hóa thành mấy trăm đạo bóng đen hướng phương hướng khác nhau phi nhanh hiện tại bản hầu cho ngươi cơ hội báo thủ một t i ế n nóng anh sắc trời từ bốn phương tám hướng vây quanh tới tại thảo nguyên bên trên hình thành một cái cự đại vòng sáng đây là lý phi trước thời hạn lấy không biết trời cao lạng yên bảy kiếm ây những cái kia hướng phương hướng khác nhau trốn chạy bóng đen đụng vào cái này kiếm ây ào ào vỡ vụn tìm được lý phi lấy không khoảng cách chấp liên tục đi tới hô diên phổ sơn bản thể bên cạnh hô diên phổ sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ toàn lực bột phát nguyên từ s á t n g ụ nhưng rất nhanh bóng ánh kiếm mang xé rách trật thức cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được ca chương năm trăm bảy mươi sáu khí huyết bốc, võ thánh chi thể, một gốc võ thánh chi thể một trên đồng có khắp nơi đều là tò to, to nhỏ nhỏ hố xung quanh có chưa tắt hỏa diễm có lôi điện n h ắ m đánh sau cháy đen hô diên phổ sơn trên thân tượng trưng cho thần miếu xạ mạn tôn q u ý áo bào đỏ lúc này đã rách rách dưới dưới giống như trang phục căn mày hắn máu me đầy mặt vô lực nằm ở trong bùn l ầ y lý phi bình tĩnh đứng tại hắn bên cạnh đang xuất thủ trước gâm thẩm thông qua mộng giới chi môn lẻn vào mục tiêu tiềm thức ở tại tầng ngoài lưu lại đánh dấu như vậy chỉ cần khoảng cách không cao hơn hai trăm dặm lý phi đều có thể cảm ứng được mục tiêu vị trí loại thủ đoạn này thậm chí so rất nhiều truy tung loại thần thông càng bí ẩn không dễ dàng bị phát hiện hô diên phổ sơn thân là thiên giai đỉnh cấp chân nhân, tâm thần cảm ứng càng mới bắt được trong tiềm thức kia có cái gì không đúng đáng tiếc đã chậm lý phi chỉ dùng mười mấy phút liền giết bại thảo nguyên thập đại kỵ quân một trong thương mệnh cưới sau đó một đường lấy không khoảng cách di động cao tốc truy sát mà tới cùng chết ở trong tay hắn hai gã khác thảo nguyên đại tông sư so sánh thân là thần miếu xạ mạn hô diên phổ sơn càng có giá trị thảo nguyên vẫn luôn là giáo quyền vượt trên vương quyền bây giờ mãn nguyện giáo thanh thế càng là ở vào một cái mới đ ỉ n h phong cho nên lý phi không có trực tiếp giết chết hô diên phổ sơn trong tay đối phương trôi này thủ trượng là của hắn bản mệnh pháp ký đã bị lý phi đánh gãy sau đó lại lấy chân lực phong bế đối phương chân lực lý phi tại thuật pháp bên trên tạo nghệ kém sa võ đạo thi triển phong ấn loại thuật pháp là hoàng gia trong tàng thư các ghi chép đỉnh tiêm thuật pháp nhưng hắn dùng đến rất bình thường bất quá hô diên phổ sơn bản m ệ n h pháp khí đã hủy đã không còn dây r ù a cơ hội nếu như ngươi nghĩ từ trên người ta thu hoạch cái gì cơ mật ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này hô diên phổ sơn nằm trên mặt đất dùn g o á n hận ánh mắt nhìn chằm chằm lý phi lý phi cúi đầu nhìn xuống vị này thần miếu sa mạ nếu như ngươi thật không sợ chết vừa rồi vì cái gì chạy nhanh như vậy hô diên phổ sơn vẫn chưa cảm thấy xấu hổ lý trực khí chẳng nói gặp được đánh không lại hung thú chạy trốn cũng không phải là chuyện mất mặt nhưng nếu như ngươi muốn cho ta phản bội mãn thần phản bội đại mãn phản bội thảo nguyên đó là không thể nào lý phi chú ý tới đối phương để lên ba cái đối tượng trình tự mãn thần đại mãn thảo nguyên ý vị này tại vị này thần miếu x a mãn trong lòng chung với vị tia đại mãn muốn so chung với thảo nguyên vương đ ỉ n h quan trọng hơn có lẽ đây cũng là bây giờ rất nhiều thảo nguyên trong lòng người sắp xếp lý phi không có cùng hô diên phổ sơn nói nhảm đưa tay trộm một cái đem bắt bỏ vào lòng bàn tay sau đó đằng không mà lên hướng trưởng cốc thành bay đi mậu giới chi môn để hắn có thể lẻn vào đối phương tiềm thức nhưng chỉ có thể dừng lại tại tầng ngoài nếu như muốn đi vào hắn tiềm thức chỗ sâu do xét nhiều bí mật hơn liền sẽ dẫn phát hô diên phổ sơn cảnh giác tại đối phương tiềm thức thế giới đối phương chiếm cứ tuyệt đối chủ động dù là lý phi dùng các loại thủ đoạn suy yếu hô diên phổ sơn hô diên phổ sơn chí ít cũng có thể lựa chọn chủ động vì đi trong lòng ký ức cho nên nếu như lý phi cưỡng ép do xét cuối cùng có khả năng chỉ có thể thu hoạch được thiếu thốn mảnh vỡ ký ức đương nhiên nếu như hắn chịu nghiên cứu mậu giới chi môn Để cao tại t hắn u ậ t đạo b như tạo n g cũng c thần để c binh trời giáng cấp tốc đánh chết hai tên thảo nguyên đại công sư về sau lại ngay trước thảo nguyên đại quân mặt cấp tốc đánh tan thương mệnh cưỡi khiến cho thương vong hơn phân nửa cuối cùng phân tán chạy trốn nếu như không có bằng sức một mình tại bắc man đánh tan mấy vạn đại quân chiến tích có lẽ còn dư lại mấy vạn thảo nguyên đại quân sẽ còn lưu lại cùng lý phi đánh một trận thử tiêu hao hắn nhưng có dạng này chiến tích cái này mấy vạn thảo nguyên đại quân các tướng lĩnh ngay lập tức liền lựa chọn rút lui không nguyện ý để nhà mình trai tráng tính mạng bạch bạch bỏ ở nơi này lý phi tiện tay chém giết một bộ phận dọc đường gặp phải ngay tại rút lui thảo nguyên kỵ binh sau đó mang theo hô diên phổ sơn rơi vào trường cốc thành trên tường thành tĩnh an hậu lại gặp mặt một tên khí chất phiêu g ậ n người mặc đồ trắng nam Tuấn mỹ ngay lập tửi tới trên tường thành nên đón lý phi. người đến xem như lý phi người quen biết cũ đại học thanh vân hiệu trưởng kỷ giật phàm k ỳ hiệu trưởng lý phi c ư ờ i h ô gặp qua lý tướng quân lần này nhờ có lý tướng quân kịp thời đến ruốc đi theo kỷ giật phàm một đợt chạy tới một tên mặc nguyên bộ màu đen chiến giáp nam tử trung niên đối lý phi ông m cử nói nam tử khung x ư ơ n g vô cùng lớn một thân trong quân m ũ rèn luyện ra sát khí cùng sát khí là điển hình xa trường mạnh tướng h á n gọi phục tử võ đông cảnh biên quân phó đô đốc thần diễn cảnh đại tôn sư vị này chính là phục tử võ phó đô đốc kỷ g ậ t phàm hướng lý phi giới thiệu nói lý phi gật gật đầu hướng đối phương hoàn lễ phúc đô đốc không cần phải k h á c h khí p h ụ c tử võ vậy xác thực không có k h á c h khí ngay lập tức liền nhìn về phía bị lý phi ném xuống đất hô diên phổ sơn lý tướng quân lại bắt sống người này người này là xạ c ặ t thờ thần miếu sa m ạ n tại mãn nguyện giáo bên trong thân cư cao vị là kỳ liên quan thế tâm phúc lý tướng quân có thể hay không đem người này giao cho ta từ trên người hắn nhất định có thể thẩm ra không ít cơ mật mới mở miệng cũng là người ta đem chính mình trọng yếu tù binh giao cho mình cái này không thể nghi ngờ dễ dàng khiến người hiểu lầm dù sao hô diên phổ sơn mang ý nghĩa cực lớn quân công kỳ rất phàm thấy thế liền muốn mở miệm đánh cái giảng hòa lý phi đã vung tay lên ta đang có ý này p h ụ c đô đốc nếu là có biện pháp để người này mở miệng hỏi ra thảo nguyên cơ mật kia không còn gì tốt hơn p h ụ c tử võ nhìn về phía lý phi ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ý cười hắn lần nữa ông quyền lý tướng quân n ằ m mỗ là kẻ t h ô lỗ không biết nói lời hay tóm lại hôm nay cứu viện tri ân còn có cái này hô diên phổ sơn ta đều ghi ở trong lòng rồi nói xong hắn đúng là nửa khắc vậy không chậm trễ trực tiếp một tay tóm lấy hô diên phổ sơn xoay người rời đi phúc đô đốc là một thẳng tính vừa đánh lên t r ư lai cái gì đều không lo được tính an hầu đừng nên trách kỳ d ậ t phàm nói với lý phi lý phi nhìn đối phương bóng lưng rời đi như vậy rất tốt kỳ d ậ t phàm làm sao đột nhiên đến rồi đông cảnh chúa phổ độ bên kia như thế nào lý phi bên kia có đại nguyên soái toa trấn nên không có vấn đề đại nguyên soái mắt thấy đông cảnh b á o nguy liền để cho ta tới c h i viện cái này bên cạnh kỳ d ậ t phàm gật đầu cảm k h á i nói ngươi đến rồi cái này bên cạnh áp lực xác thực sẽ nhỏ rất nhiều bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao cũng có thể trong cuộc chiến tranh này đưa đến mấu chốt tác dụng càng đường sách lý phi dạng này cường giả đỉnh cao nhất phía dưới cơ hồ tìm không thấy so với hắn càng có lực uy hiếp tường giả bây giờ bạch d i ễ m quân mặc dù tạm thời không có cách nào tác chiến nhưng đông cảnh có lý phi tọa c h ấ n thảo nguyên nhất định phải một lần nữa điều chỉnh chiến thuật nếu không cùng loại hôm nay thảm như vậy bại đến tiếp sau sẽ còn phát sinh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu khí huyết nguồn gốc võ thánh chi thể hai chương năm trăm bảy mươi sáu khí huyết nguồn gốc võ thánh chi thể hai bạch d i ễ m quân cùng thảo nguyên trận chiến kia tình huống cụ thể kỷ hiệu trường tinh t ư ở n sao lý phi hỏi chiến báo bên trên chỉ ghi chép song phương chiến tổn tình huống nhưng không có cụ thể giao chiến quá trình cái này khiến hắn không có cách nào phán đoán đại mãn kỳ liên quan thế thực lực ta vậy không rõ ràng ta một mực canh giữ ở trường cốc thành bên trong kỳ giật phán nói thảo nguyên vương đình lần này xuất chiến hết thể phái ra mười sáu vị cường giả đỉnh cao cùng bảy tri dị thú kỵ quân bạch diễm quân giết hai cái trọng thương hai cái để ba chi mạnh nhất dị thú kỵ quân trở về chỉnh đốn hôm nay ngươi lại giết hai tên đại t ô n g sư bắt sống một tên thần miếu xà mạn đánh tan thương mệnh c i tính toán ra thảo nguyên một phương đỉnh tiêm chiến lực đã thương vong hơn phân nửa tiếp xuống nếu như lại tổn thất mấy cái đỉnh tiêm chiến lực Kỳ liên q sau. sau khi trở lại phòng lý phi lập tức bắt đầu tu hành lại qua hơn hai tháng cùng trước đó dự đoán một dạng hắn đã hoàn thành hát nham thai cùng loại thứ ba cấy ghép thể tu hành lại xuất phát đến đông cảnh trước đó hắn đặt vào thứ bốn loại cấy ghép thể kim lý tranh đây là kim thuộc tính cấy g h é p thể không có cách nào dùng sinh mệnh nguyên lực gia tốc sinh trường cho nên tu hành tốc độ chậm lại lý phi dự tính còn cần ba đến năm tháng mới có thể đem kim ly tranh tu luyện tới thần b i ế n k ỳ trừ phi kiếm chi thể tu hành hơn hai tháng thời gian vạn huyết c h â u lại thăng cấp bốn từ cấp bảy mươi một lên tới cấp bảy mươi năm vạn huyết c h â u huyết h ồ n số lượng đ ể thăng làm một mươi một trăm năm mươi t h ắ n quả chân chính trên ý nghĩa đạt tới vạn máu lý phi bốn cho là vạn huyết c h â u huyết h ồ n số lượng v ư ợ t qua một vạn về sau sẽ có biến hóa mới t h như giải tỏa mới huyết ổn kỹ nhưng cũng không có mới huyết ổn kỹ xuất hiện xem ra huyết tinh chính là vạn huyết trâu trung cực biến hóa b ấ t quá vạn máu về sau lý phi phi kiếm chi thể phát sinh biến hóa gian phòng bên trong hắn ngồi xếp bằng trên thân phát ra giống như dòng sông lớn trôi sóng cả âm thanh đây là thể nội khí huyết lưu thông thanh â m trường cốc thành bên trong thiên địa nguyên khí tùy theo phát sinh biến hóa thật giống như bị dính vào một tầng khô ý cùng nóng rực vừa mới trở về gian phòng của mình dự định điều tức khôi phục kỷ giật phản khẽ giật mình đông nhiên hướng lý phi vị trí nhìn lại một mặt kinh ngạc ở hắn cảm giác bên trong cái hướng t i ế như có một vầm mặt trời chói loá sắp dâng lên khí huyết nguồ bản thân khí huyết hạo đ ẳ n g nóng rực cường thịnh giống như liên tục không ngừng lưu động xung dài thậm chí có thể ảnh hưởng xung quanh thiên địa nguyên khí thuộc tính đây chính là khí huyết nguồn gốc võ đạo người tu hành chỉ có leo lên đỉnh cao nhất siêu phàm n h ậ p thánh tài năng có được võ thánh chi thể mà khí huyết nguồn gốc chính là võ thánh chi thể tiêu chí kỷ dân phàm rất rõ ràng trường cốc thành bên trong không có võ thánh mới vừa cùng hắn c á c h ra lý phi thậm chí cũng còn chưa lập đạo cảng đường sách chứng đạo thành thánh nhưng trừ lý phi còn ai có khả năng thể hiện ra khí huyết nguồn gốc còn không có thành thánh t r ư ớ hết đúc thành võ thánh chi thể kỳ g i ậ t phàm cảm thấy mình tam quan bị lật đổ võ thánh chi thể là ở đăng thánh một k h ắ c này bản thân bị đại đạo chi lực rèn luyện như thế tài năng l u y ệ n thành cũng là nói nếu như không có đạo tắc trên lý luận là không thể nào có được võ thánh chi thể nhưng lý phi phá vỡ cái này một thưởng thức gian phòng bên trong dòng sông lớn trôi thanh â m càng ngày càng vang xung quanh thiên địa nguyên khí vậy càng ngày càng nóng d ự c dần dần nhiễm lên một k i a kiếm ý lý phi toàn thân t à n mát ra trướng mắt kim mang bên ngoài thân da rẻ cơ bắp gân cốt ngũ tạm lục phụ thậm chí sở hữu tấy vết hệ để ở đây chậm rãi phát sinh biến hóa khí huyết nguồn gốc võ thánh chi thể. có thể khiến người ta gãy chi trọng sinh thương thế tốc độ khôi phục trở nên cực nhanh giống như là có được hơn phân nửa trị liệu loại thần thông bất quá cái này đối có được bạn huyết châu lý phi tới nói cũng không tính cái gì g h y v ớ m năng lực khí huyết nguồn gốc mang cho hắn chân chính chỗ tốt là để hắn phi kiếm chi thể có lần nữa lột xác độ khả thi từ khi luyện thành phi kiếm chi thể về sau lý phi hết thể trải nghiệm hai lần t h ể biến lần đầu tiên là mượn nhờ vân thứ hồn thiên la b à n dùng luyện vật thần thông luyện hóa phi kiếm chi thể để cao mạnh hắn sức thừa nhận lần thứ hai là ở t i ê n kiếp bên trong luyện kiếm hoàn thành gian luyện khiến cho thân kiếm ch hiện tại lý phi v ạ n huyết c h â u huyết hồn đạt tới vạn máu lựa biến gây nên chất biến có được khí huyết nguồn gốc thành tựu võ thánh chi thể hắn phi kiếm chi thể nên đón lần thứ ba thuế biến lần lộ xác này tốc độ rất chậm cũng không phải là một hai ngày bên trong liền có thể hoàn thành lý phi không cần bổ sung làm gì nữa chỉ là mỗi ngày tự nhiên nên đón thân thể biến hóa bóng đêm giáng lâm một vòng minh n g u y ệ t treo ở trong màn đêm ánh trăng trong sáng chiếu sáng trên mặt đất bạch cốt trường cốc thành đèn bước sang trưng bầu không khí nhiệt điện các tướng sĩ cùng thành bên trong dân chúng đều ở đây chúc mừng thắng lợi của hôm nay vì cổ vũ sĩ khí xem như hôm nay lớn nhất công thần lý phi vậy có mặt trận này t i ệ c ăn mừng nói đơn giản vài câu uống vài chén rượu về sau lý phi đứng dậy rời tiệc chuẩn bị trở về gian phòng dùng thiên cơ vô ảnh kia cùng linh thanh mạn tâm sự hầu ra ta muốn thấy hầu ra lý phi vừa đi vào hậu viện một bên liền chuyển đến bạo động hắn quay đầu nhìn lại trông thấy mấy tên giang hồ hiệp khách ăn mặc người bị vệ binh ngăn lại chính hướng phía bên mình hô to một người cầm đầu là một tên độc tí lao khách đạo cơ kỷ tu vi lấy đối phương thực lực thật muốn tới tia mấy tên vệ binh căn bản ngắn không được bất quá đối phương hiển nhiên không dám lỗ mãng chỉ có thể kéo cổ họng ra lung hướng lý phi cái này v ừ a tê ờ để bọn hắn tới lý phi mở miệng nói thế là bên kia vệ binh cho qua đ ộ c tý đao khách mang theo mấy tên đồng bạn một mặt khẩn trương đi đến lý phi trước mặt gặp qua hầu ra mấy người h à o h ả o hành lễ tìm ta có việc sao lý phi ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm cầm đầu đ ộ c tí đao khách ngẩng đầu nhìn về phía hắn khẩn trương nói tại hạ vương k i ử u giang hồ tá tu lần này là đi theo tân tận thương dương lăng nhạc dương đại hiệp một đợt đến thảo nguyên giết địch h ắ n kỳ thật chưa từng nghe qua cái gì tân t ậ n thương bất quá đối với những này giang hồ tán tu bốc lên nguy hiểm tính mạng thậm chí đều không cần làm tuần các khen thưởng tự phát đến đây c h i viện đã đáng ra hắn nghe một chút đối phương muốn nói điều gì thấy lý phi như thế ôn hòa vương cựu bậy dần dần b u ô n g xuống căn trường tiếp tục nói hầu ra trước đó không lâu thúy thanh thành báo nguy dương đại hiệp cùng thiên thủy kiếm lâu hoa lâu chủ hai người tiến đến c h i viện về sau sẽ thấy không có tin tức mà thúy thanh thành hiện tại đã thất thủ thiên thủy kiếm lâu hoa lâu chủ lý phi biết rõ cái này người hắn biết rõ đối phương là bởi vì đinh thanh m ạ n một phen mới quyết định đến đông cảnh lượt kiếm hầu ra dương đại hiệp cùng hoa lâu chủ đều là vì chi viện đông cảnh tới bây giờ tùng tích không rõ bọn họ đều là võ đạo đại sư tu vi có lẽ hiện tại cũng chưa chết chỉ là bị vây ở thúy thanh thành chúng ta chính là muốn hỏi một chút ngài triều đình sẽ còn phái người đi cứu viện thúy thanh thành sao chương 577, đồ thành một chương 577, đồ thành một bóng đêm như nước mơ hồ sáo chúc âm thanh cùng tiếng cười vui lúc trước viện chuyển đến đình viện bên trong vương thất đám người một mặt mong đợi nhìn xem lý phi triều đình sẽ không bỏ rơi thúy thanh thành lý phi trực tiếp trả lời nghe nói như thế vương thất bọn người nhẹ nhàng thở ra người người trên mặt tiếu dung lấy lý phi bây giờ địa vị h ã n tại đông cảnh nói lời xác thực có thể trực tiếp đại biểu đại l a m triều xuất binh thời điểm chúng ta nguyện vì tiên phong vương thất lúc này vỗ bộ ngực của mình tỏ thái độ những người còn lại v ậ y hào hào mở miệng làm ra hứa hẹn lý phi cười gật gật đầu sau đó chủ động hỏi thăm một chút hoa đ ô n g h à n sự vương thất đám người tự nhiên biết gì nói lấy một lát sau lý phi rời đi vương thất quay người nhìn về phía đồng bạn nguyên lai hoa lâu chủ vậy mà nhận biết tính ăn hầu hầu ra còn giống như thật quan tâm hoa lâu chủ chẳng lẽ không thể nào muốn thật sự là như vậy dương đại hiệp khẳng định không đùa lý phi không biết mình đang bị người bắt quái hãng tại trở về nơi ở trên đường liền lấy ra thiên cơ vô ảnh t i a cho ninh thanh mạn phát tin tức thiên thủy kiếm lâu hoa đông hẳn ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ được nàng s ắ c thực đến đông cảnh luyện kiếm lý phi đem chính mình vừa nghe được tin tức nói cho ninh thanh mạn nghe nàng cùng cái kia dương đại hiệp bị vây ở thúy thanh thành rồi nói là bị nốt nhưng bây giờ tin tức hoàn toàn không có cũng không biết là không phải còn sống hai người đều là võ đạo đại sư tu vi chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là còn sống、Thừng. nếu như hoa đông hàn cùng cái kia dương đại hiệp còn sống ta sẽ đem bọn hắn mang về lý phi nói như thế hắn liên tục bay mấy ngày từ lâm thủy tỉnh một đường đổi u đến đông cảnh sau khi tới không có nghỉ ngơi trực tiếp đầu nhập chiến đấu sau khi đánh xong kỳ thật đã rất mệt mỏi nếu không đều không cần vương thất mấy người tới hỏi hắn sẽ trực tiếp đi thúy thanh thành mặc dù ninh thanh mạng không nói nhưng hắn biết do nếu như đối phương ở đây vậy tất nhiên sẽ đi cứu người chú ý an toàn một lát sau ninh thanh m ạ n phát tới một câu lý phi mỉm cười nói không chừng biết do tà đến, đến rồi kỳ liên quan thế chọn từ bỏ thúy thanh thành đã đem người rút đi rồi một đêm như thế muộn minh nguyệt đồng dạng treo cao trên bầu trời thúy thanh thành trong thành đại h ỏ a đã tắt chiến đấu cũng đã lắng lại nơi này đồng dạng có một trận cuốn hoan đây là thuộc về người chinh phục thị h i ế n tiếng cười vui tiếng hò hét trung gian còn kèm theo nữ nhân tiếng thét chói thai tiếng cầu xin tha thứ thúy thanh thành hết thệ có mười hai bằng người đại bộ phận là biên quân các tướng sĩ người nhà lúc trước t h à n h phá thủ thành các tướng sĩ trong thành trận đánh địch nhân hiểm hộ thành bên trong dân chúng rút lui nhưng cuối cùng cũng chỉ trốn không đến một phần năm người những người còn lại bị vây ở thành bên trong Tại thảo nguyên người dưới loan đao nguyên bên rôn bẫy. lề một tòa cũ nát trong phòng hoa đông hàn khoanh chân ngồi ở trên giường đà toạ dương lăng nhạc bảo vệ ở một bên vì nàng hộ pháp trong phòng dùng là dầu hỏa đèn các loại bài trí đồ dùng trong nhà đều rất cũ nát đơn sơ một tên d á n g người d á n chắc phụ nhân đi đến căn phòng ngủ này nhìn thoáng qua trên giường hoa đông hàn nhỏ giọng nói với dương lăng nhạc đại hiệp ta cho các ngươi làm đồ ăn ăn một miếng a dương lăng nhạc quay đầu nhìn về phía nàng ngựa khí có chút cứng nhắc không dùng các ngươi ăn đi đến rồi hắn dạng này cảnh giới t h ư thường đồ ăn căn bản không đủ để bổ sung hắn bản thân cùng thể nội cấy g h é p thể cần thiết năng lượng phụ nhân chuẩn bị điểm kia đồ ăn thật sự là hạt cắt trong sa mạc vậy vậy ta cho các ngươi đốt chút nước nóng đi phụ nhân thần sắp tối xâm lại nói lần nữa dương lăng nhạc ý thức được thái độ của mình có thể có chút đả thương người trên mặt cố nặn ra vẻ cười cười t ố t vậy liền làm phiền ngươi cũng đừng nói như vậy cũng đừng nói như vậy phụ nhân vội vàng x u a tay các ngươi cứu ta cùng ta như tử là ta nhà đại ân nhân đâu trên mặt nàng lại có ý cười ta cái này liền đi cho các ngươi nấu nước nàng gọi đ i ề n sương là đông cảnh biên quân quả phụ trợ phu trước kia chiến tử biên quan nàng một thân một mình mang theo nhi tử tại thúy thanh thành sinh hoạt ba ngày trước thành phá nàng mang theo nhi tử không thể kịp thời chạy ra thành sau này muốn trở về trong nhà ẩn nút kết quả nửa đường gặp một đội thảo nguyên binh tại thụy ý giết người tìm niềm vui sống chết trước mắt nàng cùng nhi tử bị hoa đông hàn cứu rút về sau nàng liền mang theo hai người tới trong nhà mình đ i ề n sương vừa rời đi hoa đông hàn liền đình chỉ điều tức mở hai mắt ra như thế nào dương lăng nhạc lo lắng mà hỏi thăm hoa đông hàn lắc đầu vẫn là kém một bậc chẳng biết lúc nào tài năng thành công dương lăng nhạc c ă n đ u ổ i không cần sốt ruột một bước này vốn là phi thường khó ngươi có thể tìm tới phá cảnh thời cơ liền đã một chân bước qua ngưỡng cửa sớm muộn cũng sẽ thành công hoa đông hàn trong mắt hiện ra một chút nóng nảy ý khổ tìm nhiều năm thời cơ cuối cùng cũng đến đây vốn là chuyện tốt nếu như nàng còn tại thiên thủy kiếm lâu bên trong hoàn toàn có thể an tâm b ế quan chậm rãi tìm kiếm phá cảnh nhưng bây giờ nàng cùng dương lăng nhạc thân h ạ n cái này thúy thanh thành bên trong tuy thời đều có thể gặp nguy hiểm gián lâm căn bản không có an toàn phá cảnh hoàn cảnh thành bên trong vị t i a thần nương vương tiến thuật năng lực nhận biết cùng tốc độ phi hành tại đại tông sư bên trong đều là người nổi bật cho nên hai người không dám tùy tiện đếm thử ra khỏi thành một khi lần nữa bị thần nương vương phát hiện chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy có thể lần nữa chạy trốn chết hai người đều muốn chờ đợi mình trạng thái càng tốt hơn một chút đ ế n thử nữa ra khỏi thành nếu như hoa đông h à n có thể phá cảnh trở thành đại tông sư cái tia thanh cầm nắm càng lớn hơn rồi một cái đầu nhỏ đ ỗ n g nhiên từ c ả n h cửa ló ra là một dài đến khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải hắn là điển sương nhi tử nhìn thấy tiểu nam hải hoa đông hàn trên mặt hiện ra một vệ ý cười t hướng đối phương v â y vây tay tiểu nam hải vừa sốt sáng lại hiếu kỳ đi đến bên người nàng người tên là gì a hoa đông hàn cười hỏi ta gọi vương bình an nam hải nhỏ giọng nói sau đó nhìn chằm chằm hoa đông hàn để ở một bên bội kiếm n h ị n hoa đông hàn nhìn thấu ý đồ của đối phương cầm lấy bội kiếm thích cái này vương bình an manh g ậ t đầu hắn trong ngày thường cùng đám tiểu đồng bạn chơi đ ù a đều là dùng nhánh cây gậy v ỗ tới làm làm trừ kiếm nhưng cho tới bây giờ không có sở qua thật sự kiếm hoa đông hàn cười đem chính mình bội kiếm đưa tới cầm đi vương bình an như nhặt được cho bảo một tay lấy bội kiếm ôm vào trong ngực như là ôm lấy toàn bộ giang hồ đại tỷ tỷ ta về sau có thể trở nên giống ngươi và vị này thúc thúc một dạng lợi hại sao vương bình an ngẳng đầu nhìn về phía hoa đông hàn một mặt cờ dại hỏi một bên dương lăng nhạt lúng túng sở lỗ mũi một cái nghiên kỷ của hắn sắc thực so hoa đông hàn đại nhị hơn mười tuổi n g ư ơ i nghĩ trở nên giống như chúng ta lợi hại vì cái gì đây hoa đông hàn c ư ờ i hỏi ta muốn ra trận giết địch giết những cái tia thảo nguyên mọi rợ giống ta tra như thế là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng vương bình an ôm trực kiếm một mặt nghiêm túc nói hoa đông hàn sờ sờ đầu của hắn sẽ có một ngày như vậy coi như ngươi không có đổi thành giống như chúng ta lợi hại ngươi cũng có thể trở thành đ ỉ n h thiên lập địa đại anh hùng có thật không đương nhiên chương 577, đồ thành 2, a i chương 577, đồ thành 2, hai, hai người đang khi nói chuyện bên ngoài đột nhiên chuyển đến bạo động dương lăng nhạc đống nhiên đứng người lên nói với hoa đông hàn ta đi nhìn xem cất bước đi ra phòng ngủ một lát sau dương lăng nhạc thần sắc ngưng trọng trở về thảo nguyên người ở nhà nhà hộ hộ điều tra xem ra muốn đem tất cả mọi người tập trung lại hoa đông hàn mỹ mày bọn hắn muốn làm gì dương lăng nhạc lắc đầu hắn chỉ biết nơi này không có cách nào tiếp tục ở lại hai vị đại hiệp điền sương đi đến phòng ngủ một thanh kéo qua vương bình an hướng hai người quỳ xuống đại tỷ n g ư ơ i ta van cầu hai vị đại hiệp đem bình an mang đi đi đi ề n sương nói bắt đầu cho hai người dập đầu van cầu các ngươi dương lăng nhạc đưa tay dùng một cỗ nhu kình ngăn cản đối phương dập đầu hắn quay người nhìn về phía hoa đông hàn cũng không đủ đan dược lại không dám trên phạm vi lớn thu nạp thiên địa nguyên khí hắn cùng hoa đông hàn trạng thái cũng còn không có khôi phục lại đình phòng vết thương trên người cũng không còn khỏi hẳn sau đó tránh né thảo nguyên người điều tra hai người cũng không dám tùy ý xuất thủ tránh cho bị vị kia thần hưng vương phát hiện cho nên nếu như phải mang theo một cái không biết võ công người bình thường sẽ rất k h ô n g t i ệ n hoa đông hàn đứng người lên nhìn về phía ôm bản thân bội kiếm vương bình an cắn răng tiến lên một bước đỡ dậy đ i ề n s ư ơ n g t ố t đem bình an giao cho chúng ta đ i ề n s ư ơ n g vui đến phát khóc không ngừng nói lời cảm tạng một lát sau hai người mang theo khóc mắt đỏ vương bình an lặng yên rời đi lúc này cả tòa thúy thanh thành đèn nuốt sang trưng khắp nơi đều có thảo nguyên binh từng nhà mà đem người đổi ra dưới bóng đêm bị hoa đông hàn ôm vương bình an nước nở hỏi ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại mụ mụ hoa đông hàn không biết trả lời như thế nào nàng ngay cả mình sinh tử đều không cách nào cam đoan càng thêm không có cách nào cam đoan người khác sinh tử sẽ có người tới cứu chúng ta sao vương bình an hỏi lần nữa hoa đông hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm kiên định nói sẽ có người tới cứu như thế nhiều người ở đây triều đình sẽ không bỏ rơi nơi này hôm sau trời vừa sáng lý phi ngay lập tức tìm tới phục tử võ hỏi thăm t h ú thanh thánh tin tức phục tử võ miệng rất cứng ý chí cũng rất kiên quyết bất quá ta dưới trường có một vị am hiệu thẩm vấn võ đạo đại sư đối phương nắm giữ một môn tâm đến thần thông có thể đánh tan người khác tâm phòng thu hoạch người khác ký ức hiện tại hắn ngay tại tiếp tục đối hô diên phổ sơn t h i triển tâm đến hẳn là không bao lâu liền có thể có thu hoạch lý phi gật gật đầu quả nhiên chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm hô diên phổ sơn là thần miếu x a m ạ n cũng là kỳ liên quan thế tâm phúc nếu như kỳ liên quan thế còn có cái gì át chủ bài đối phương hẳn là sẽ tin tưởng hai người hàn huyên một hồi có lính liên lạc đưa tới một phần quân tình khẩn cấp p h ụ c tử võ tiếp nhận quân tình xem xét sắc mặt lập tức thay đổi trong mắt hiện ra sát ý thế nào rồi lý phi phát giác được đối phương cảm xúc biến hóa phúc tử võ ngẩn đầu nhìn về phía hắn tướng quân tình đưa tới Chính ngươi xem đi. xem lý phi trong i ế p nhận tình báo, chỉ thấy t báo, ê n đó viết, t h ả u quy y ngay ê n người tại đại mắt ô tụ tập Thúy Thanh Thành bên trong quân dân. Thảo nguyên đình đối ngoại tuyên bố muốn giết Thúy Thanh Thành.、Đổ、thành. Lý phi trong Phi Đình Nguyên bên quân dân, Vương ngoại muốn bố đối Đồ m Lý cũng có sát ý hiện hiện bọn hắn làm sao dám phục tử võ kinh nghiệm sa trường lãnh binh nhiều năm rất nhanh tỉnh táo lại nhìn về phía lý phi chỉ sợ là cố ý như vậy tuyên bố hướng về phía ta đến lý phi vậy phản ứng lại hắn hôm qua vừa tới đông cảnh đánh thắng một trận hôm nay thảo nguyên vương đình liền tuyên bố muốn đổ thành rõ ràng chính là muốn dẫn hắn đi thúy thanh thành b ạ c h diễm vân còn tại chỉnh sửa tạm thời không thể tác chiến nếu như có thể giải quyết hết ngươi thì đông cảnh lại không có cách nào ngăn trở thảo nguyên thiết kỵ phục tử võ tỉnh táo phân tích nói lý phi cười lạnh ký liên quan thế muốn dẫn người vây giết ta tự tin như vậy có thể giết được ta phục tử võ nhìn xem hắn con mắt ngươi không nên b ọ n g đ n g hắn đối với đồ thành sự tình cũng rất phẫn nộ nhưng hắn rõ ràng hơn lý phi an nguy quan trọng hơn lý phi cùng phục tử võ đối mặt phục đô đốc có tính toán gì phục tử võ việc này cần cùng diệm đô đốc còn có tả thống lĩnh cùng nhau thương nghị diệm kinh phú đông cảnh đô đốc Tạ q u â ngay tại m quân bộ tổng bộ đại lâu dưới mặt đất tầng hai trong một gian mặt đất trên mặt đất cùng trên vách tường khắp đầy phu văn trung gian trưng bày một tôn cao hơn hai người ngọc kỳ lân khởi động trận pháp về sau ngọc kỳ lân hai mắt sáng lên ánh sáng màu lam ngay sau đó quang ảnh xen lẫn thành một bóng người người này y quan bất mang một thân thư sinh khí nhìn qua giống như là đ ầ y bụng kinh luân đại nho hắn chính là diệp kinh phú đông cảnh đô đốc lập đạo cảnh đại t ô n g sư tam triều nguyên lão hắn cũng là người diệp ra là đương triều thủ phụ diệp trạch đan t u ố c tổ chỉ là đã sớm lập môn hộ khác diệp đô đốc lý phi hướng đối phương chắc tay diệp kinh phú cười h o à n lễ tín h ăn hầu h i ể u ngưỡng đại danh đáng tiếc không thể tự mình gặp nhau hắn là đại làm triều nổi danh nho tướng đã từng là quan trạng nguyên trước nhập các phong quan sau này lại phong hầu bãi tướng có thể nói quan văn bên trong nhất có thể đánh võ tướng bên trong nhất có học vấn tại diệp kinh phú niên đại đó hắn cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật truyền kỳ diệp kinh phú đánh xong kêu gọi bên cạnh hắn quan g ảnh tùy theo biến hóa lại xuất hiện một bóng người người đến một thân m c h giáp còn mang theo rác mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mặc dù chỉ là quan g ảnh bắn ra nhưng hắn vừa xuất hiện trong mật thất nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống một chút tà thống lĩnh phục tử võ chủ động hành lễ trong mắt mang theo vẻ kính n g h ắ n là thuần ví quân nhân có thể để cho hắn xuất phát từ nội tâm kính n g chỉ có quân công vượt xa h ắ n người tà quân bạch diễm quân chủ xoái, xuất b ạ c h diễn quân uy áp thảo nguyên mấy chục năm t ạ quân rất trầm mặc ngay lập tức nhìn lý phi liếp mắt cũng không nói lời nào lý phi hướng hắn hành lễ t ạ thống lĩnh t ạ quân yên lặng đáp lễ lại thời gian cấp bách chúng ta nói ngắn gọn thảo nguyên vương đình vương lợi muốn giết thúy thanh thành chưa bị có tính t o á n ấn gì diệp kinh phú phụ trách chủ trì cuộc họp này nghị ta cảm thấy là cả bẫy là cố ý vì tính an hầu đặt ra bẫy muốn dẫn hắn đi thúy thanh thành phục tử võ nhìn lý phi liếp mắt do dự một chút cán răng nói ta không đề nghị tỉnh an hầu đi mạo hiểm diệp kinh phú nghe vậy không có làm đánh giá nhìn về phía tả tả thống lĩnh cách nhìn đâu tả quân tích chữ như v à n g trong vòng ba tháng bạch d i ễ m quân cũng sẽ không tái xuất chiến c h ư n ă m trăm bảy mươi tám tự phản mà có lại một c h ư n ă m trăm bảy mươi tám tự phản mà có lại một trong mật thất tả quân thanh em giống như băng sương cứng rắn nói đập xuống đất bạch d i ễ m quân trong vòng ba tháng không xuất chiến kỳ thật đã tỏ rõ lập trường nếu như thúy thanh thành thật sự là kỳ liên quan thế vì lý phi đặt ra b ấ y bạch d i ễ m quân không xuất thủ lý phi lần này đi mức độ nguy hiểm cũng rất cao diệp kinh phú nghe vậy cũng không làm đánh giá và người cấp quân trận khởi động về sau thương vong nhân số chỉ cần không cao hơn 5 ă m ngàn đều có thể bảo trì đỉnh cao nhất cấp lực lượng có thể tiền đề nhất định phải là trước hết để cho quân trận khởi động nếu như nhân số thấp hơn một vạn người thì bạch diễm quân đem vô pháp khởi động vạn người cấp quân trận đây cũng là vì cái gì bốn tri vạn người cấp ngự doanh quân nhân số đều là 12 t m ư ơ người nguyên nhân thêm ra 2 a i ngàn người chính là vì tránh loại tình huống này phát sinh nhiều dung nạp 2 a i ngàn người đã là vạn người cấp quân trận thực hạ n một khi bạch diễm quân nhân số hạ thấp một vạn người trở xuống bây giờ đông cảnh nếu như không có bạch diễn quân thế cục đem triệt để sụp đổ bạch diễn quân thương vong gần hai người cần một lần nữa bổ sung mới ngự doanh quân khiến cái này người quen thuộc quân trận có thể triệt để dung nhập quân trận trừ cái đó ra còn muốn chữa trị cùng thay đổi tổn hại sắc khí hai chuyện này cộng lại ba tháng thời gian đã rất ngắn rồi diệp kinh phú cuối cùng nhìn về phía lý phi tinh an hầu có cái gì muốn nói lý phi mặt không biểu tình nếu như không đi cứu viện thúy thanh thành đối phương thật sự đổ thành nên như thế nào lấy sát ngăn sát t ạ quân nhìn về phía lý phi gàn tương chữ thảo nguyên vương đình cũng có thành lớn bọn hắn tàn sát một thành chúng ta tàn sát mười thành vị này bạch diễm quân thống lĩnh nói lên đổ thành tựa như đang nói ăn cơm uống nước bình thường đơn giản hắn mặc dù chưa bao giờ có đổ thành sự tích nhưng quá khứ những năm này t một khi ề u lần chờ bạch diễn quân khôi phục lại lại thêm có người thảo nguyên vương đỉnh căn bản ngăn không được thế công của chúng ta chỉ có thể ném cờ nhận vua cho nên bọn hắn muốn cố ý khích dẫn chúng ta buộc chúng ta tại bạch diễm quân khôi phục trước đó liền triển khai một trận quyết chiến lý phi đương nhiên rõ ràng đạo lý này hiện tại bạch diễm quân chia thành hai bộ phân biệt đóng tại hai tòa bên trong tòa thành lớn có hộ thành đại trật tại chỉ cần thủ thành không gia thảo nguyên cho dù tụ tập toàn bộ cường giả đỉnh cao cũng không cách nào uy hiếp được bạch diễm quân cho nên bây giờ đối đông cảnh thế cục tối ưu lựa chọn chính là bạch diễm quân thủ thành không gia chậm rãi chỉnh sửa mà lý phi có thể khắp nơi xuất k í c h tật k ả năng suy yếu thảo nguyên lực lượng ám sát thảo nguyên cường giả bảo trì đối thảo nguyên uy hi một bên chậm lại đông cảnh áp lực một bên chờ đợi bạch diễm quân chỉnh sửa hoàn tất đến lúc đó hắn liên thủ với bạch diễm quân thảo nguyên thất bại nhưng thúy thanh thành mười mấy vạn người những cái kia tự phát chạy đến c h i viện giang h ồ nghĩa sĩ liền nên hy sinh vô ích sao ta cũng không nguyện ý nhìn thấy đại lam dân chúng bị tàn sát diệp kinh phú ngữ khí trầm trọng nhưng nếu như đông cảnh thủ không được đến lúc đó bị tàn sát đâu chỉ một thành dân chúng lý phi trầm mặt một chút đưa ra kiến nghị có thể thử đánh một trận ta độc thân vào thành các ngươi ở ngoại vi tiếp ứng nếu như tình huống k ô n g ổn ta một người muốn đi bọn hắn lưu không được Diệp i k nếu h Phú âm, không thái lập trầm tức tỏ âm, có độ. đ n rồi bây giờ,、lý、Phi đối đại i bây Lý làm trình trọng mắt tương thậm trọng roi gần với văn nhân chính. Nếu như mắt tương lai, hắn thậm chí、so、văn nhân chính quan trọng hơn.、Cho、nên chí Cho độ đã yếu với lai, so diệp kinh phú không dám để cho lý phi đi mạo hiểm mà lại hắn biết rõ thiên tử vậy nhất định không cho phép hắn để lý phi đi mạo hiểm nho ra truy cầu dân quý quân nhẹ phải vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập m ệ n h nhưng diệp kinh phú dù đầy bụng kinh ngân nhưng lại không thể không thừa nhận có ít người tính mạng chính là quan trọng hơn đặc ở bây giờ thúy thanh thành k i ê mười mấy vạn người tính mạng toàn bộ cộng lại cũng không kịp lý phi một người tính mạng trọng yếu diệp kinh phú là đại nho càng là một quân chủ soái nếu như là không có đường lui từ chiến đánh liền đánh nhưng rõ ràng có lựa chọn tốt hơn tự nhiên không thể rơi vào địch nhân tiết tấu bên trong đi có chút quyết định mặc dù đau đớn nhưng là nhất định phải đi làm việc này bàn lại trận này lâm thời hội nghị như vậy kết thúc xế chiều hôm đó càng thêm cặn kẽ tình báo chuyển đến thảo nguyên người đã đem thúy thanh thành gần mười vạn người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ đồng thời công khai tuyên bố và hôm nay thái dương rơi xuống về sau sẽ bắt đầu đại quy mô giết người trong vòng ba ngày sẽ giết sạch thúy thanh thành người sở hữu xây lên một tòa to lớn tháp đầu người thái dương rơi xuống sau lý phi nhìn về phía ngoài cửa sổ sau giờ n g ọ ánh nắng nóng rực xuyên t h ấ u qua cửa sổ chiếu vào khoảng cách hôm nay thái dương rơi xuống chỉ còn lại cuối cùng mấy giờ rồi cũng là nói cho dù đông cảnh nguyện ý toàn lực phối hợp hắn một đợt đánh tới thúy thanh thành cũng căn bản không kịp điều động sở hữu chiến l ự c gian phòng bên trong lý phi l ặ n g lặng mà ngồi trên ghế ngồi khó được không có tu hành cũng không có cùng đinh thanh mạng thắng gấu thinh an hậu ngoài cửa đột nhiên chuyển đến p h ụ tử võ thanh em tên này phó đô đốc trực tiếp đẩy cửa đi đến gian phòng cầm trong tay hắn một phần điện báo thánh chỉ đến rồi lý phi ngầm đầu nhìn về phía hắn đứng người lên theo đối phương trong tay tiếp nhận điện báo phần này khẩn cấp điện báo là trực tiếp từ ngự thư phòng chuyển tới chậm đã biết đông cảnh tình hình chiến đấu thúy thanh thành nguy hiểm chậm cũng đau lòng như góc nay b ạ c h diễm quân bị thương nặng cấp bách cần chỉnh sửa đông cảnh an duy ỷ báo khanh một thành nguy hiểm cùng một quốc chi nguy ai nặng mấy bạn dân chúng cùng ước ạ n lê dân ai n ặ n khanh phụ non sông chi trọng giang sơn xã tắt trách nhiệm không được hành động theo cảm tính đợi bạch diễm lại xuất hiện khanh có thể dựa vào kiếm rong du ổi c h ố n tại kinh đô hầu khanh tin tốt lành cái này phong thánh chỉ nội dung không dài lý phi rất nhanh liền xem xong rồi lấy thiên tử trí tôn tại trong thánh chỉ ngự khí thái độ lại thả cất thấp cũng không có cường ngạnh ra lệnh mà là tận tình khuyên bảo thuyết phục có thể nói cho đủ lý phi mặt mũi chỉ là một tờ giấy mỏng giờ khác này ở lý phi trong tay lại có vẻ rất nặng nề non sông chi trọng giang sơn xã t ắ c trách nhiệm đều tại hắn một ý niệm còn mời tính an hầu lấy đại cục làm trọng phục tử võ hướng lý phi chắp tay nói lý phi siết chặt trong tay thánh chỉ các n g ư ờ i đều cảm thấy ta đi thúy thanh thành nhất định sẽ xảy ra chuyện phục tử võ lắc đầu t ì n h an h ầ u là thế gian cường giả đỉnh cao nhất phía dưới không người dám nói thắng cho dù cường giả đỉnh cao xuất thủ cũng không có thể giết chết ngươi nhưng thảo nguyên người tất nhiên dám bày x u ố n g bắn này vậy tất nhiên là có n ắ m chắc t ì n h an h ầ u làm gì đi mạo hiểm như vậy hàn thấy lý phi y nguyên trầm mặc cắn răng nói n h ư t ì n h an h ầ u vẫn không cam tâm không bằng do ta xuất một c h i ngự doanh quân đánh tới thúy thanh thành cũng tốt để người thiên hạ biết rõ ta đại lam triều không hề từ bỏ kia một thành dân chúng lý phi bất đắc dĩ như thúy thanh thành đã bố trí tốt nhằm vào ta c ả m ấy ngươi xuất quân g i ế t đi qua chẳng phải là không công chịu chết hắn biết do phục tử võ như vậy tỏ thái độ chính là muốn để hắn biết rõ đối phương cũng không phải là sợ chết đông cảnh biên quân cũng không phải không d á m chiến đối phương sợ là đông cảnh cuối cùng thủ không được ta muốn tu hành phục đô đốc mời trở về đi lý phi nói phục tử võ nhìn sâu một cái quay người rời đi trong phòng lý phi cầm thánh chỉ, đứng bình tĩnh ở nơi đó có vẻ hơi cô độc anh ta dương đỏ quạt như máu đem lại địa chiếu dọi thành một mảnh màu đỏ xa xa thái dương giống như một viên hỏa cầu thật lớn ngay tại chậm rãi chìm xuống lý phi trong phòng t ĩ n h tỏa hơn hai giờ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ kiếp trước biết rõ viết kia p h o n g báo cáo tin có thể sẽ có phong hiểm nhưng hắn cuối cùng vẫn là viết tại hưng ơ thành lúc biết rõ tiếp tục cùng hổ đao bang lá mặt lá trái sẽ an toàn hơn nhưng hắn vẫn là trực tiếp đối vị sư già kia r ú t đao sau này tổng trưởng làm ra một cái giả thanh diện quỷ, rõ ràng có thể để người ta thay mình b ó nổi lý phi nhưng vẫn là đứng dậy lại sau này biết rõ giết những quan viên kia sẽ có phong hiểm lý phi vẫn là giết có chút t r ô n sâu ở trong xương c ố t đồ vật kỳ thật chưa bao giờ thay đổi thiết tử diệp kinh phú phục tử võ bọn người tại nói với hắn đại cục nhưng hắn đại cục cho tới bây giờ đều cùng người bên ngoài coi là khác biệt một đoạn thời khắc lý phi đứng người lên hướng ngoài phòng đi đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám tự phản mà có lại hai chương năm trăm bảy mươi tám tự phản mà có lại hai tính an hầu phục tử võ v ị này đường đường phó đô đốc lại một mực giữ ở ngoài cửa diệp đô đốc vừa mới đưa thì tới có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi lý phi mặt không thay đổi gật gật đầu sau đó cùng đối phương lần nữa đi đến g i a n kia sắp đặt viễn trình đưa tin trận pháp mặt thất quang ảnh giao thoa đem diệp kinh phú bóng người hiện hiện tại lý phi trước mặt tinh an hầu ta vừa mới chế định một phần kế hoạch tác chiến cần cùng ngươi thương nghị diệp kinh phú đi thẳng vào vấn đề diệp đô đốc lý phi trực tiếp đánh gây đối phương ừng diệp kinh phú nghiêm túc nhìn xem hắn đông cảnh những năm này cùng thảo nguyên đối kháng vẫn luôn có giang hầu nghĩa sĩ tự phát đến đây tương trợ việc này ngươi biết t diệp kinh phú gật đầu ta biết tại lam tuần cấp thành lập trước đó đông cảnh là chịu đến giang hồ lực lượng trợ giúp nhiều nhất địa phương lý phi thiên sát sơn sơn chủ doanh giai phá cảnh thất bại bỏ mình tông môn bây giờ bị đàn sói làm mắt mười phần gian nan cho dù dưới loại tình huống này bọn hắn ý nguyên phái người đến đông cảnh tham chiến tính an hầu vài ngày trước thúy thanh thành báo nguy có hai tên giang hồ nhân sĩ đều là võ đạo đại sư tu vi không để ý bản thân an nguy bất chấp nguy hiểm trở về thành bên trong hỗ trợ ngăn địch bây giờ hãng trong thành không rõ sống chết ta nghĩ giống cái này hai tên võ đạo đại sư một dạng giang h ầ nghĩa sĩ tại thúy thanh thành nội ứng nên còn có không ít người nghĩ nói cái gì ta muốn nói những này giang hầu nghĩa sĩ còn có thể làm đến vì ta đại làm triều dân chúng không bị tàn sát mà quên mình cứu viện chúng ta triều đình trọng thần danh sưng quốc trụ bây giờ nhưng phải ngồi nhìn mặc kệ diệp kinh phú thở dài bọn hắn có bọn họ hiểm nghĩa chúng ta có chúng ta đại cục đây là hai việc khác nhau lý phi lắc đầu ta đọc sách khẳng định không có diệp đô đốc nhiều nhưng nghe qua một câu cảm thấy rất có đạo lý vì mọi người ôm tụi người không thể làm cho hắn đông chết tại gió tuyết thiên sát sơn các đệ tử kia hai tên võ đạo đại sư còn có rất nhiều giang h ồ nghĩa sĩ bọn hắn không màng sống chết đem bản thân đầu nhậm chiến trường bây giờ hãm sâu t ử cục bên trong nên có người đi cứu t huống chi thúy thanh thành bên trong còn có gần mười vạn dân chúng diệp kinh phú lần nữa thở dài lẩm bẩm nói vì mọi người ôm tụi người không thể làm cho hắn đông chết tại gió tuyết nói hay lắm a t i ê u tính an hầu có từng đọc qua quân tử không cứu người nhân đức dù báo cho viết giếng hữu nhân chỗ này hắn tự ư tự biết như thế nào hắn đúng vậy quân tử có thể trôi qua vậy không thể hắm vậy có thể lấn b ệ n không thể vắm vậy đoạn này nho ra điện tịch lý phi là biết đến đại ý là nếu có người rơi vào trong giếng hữu nhân đ ứ c quân tử có thể đi cứu nhưng không thể để cho mình cũng lâm vào trong giếng diệp kinh phú dùng đoạn này nho ra điện tịch tới k h u y ê n lý phi s á t thực vừa đúng lý phi cười cười luận từng nói văn ta khẳng định không phải là đối thủ của diệp đô đốc bất quá nho ra có một câu nói ta rất tán thành không biết diệp đô đốc có thể hay không vì ta giải hoặc diệp kinh phú nghe vậy thần tình nghiêm túc câu nào lý phi nhìn xem hắn con mắt gan từng chữ tự phản mà co lại dù ngàn vạn người n ô cũng hứng vậy diệp đô đốc này câu giải thích thế nào a trong mặt thất ngọc kỳ lân hai mắt lóe ra qua mang q u a n cùng ảnh đan vào một chỗ diệp kinh phú bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó có vẻ hơi ảm đ ạ o một bên phục tử võ gắt gao s i ế t chặt s o n g quyền hắn cũng rất thích nho ra câu nói này nhưng giờ này k h ắ c này câu nói này hắn nói là không ra miệng s á t trời từng chút từng chút t ạ m đạm xuống thúy thanh thành trên bạn người bị xua đổi u tụ tập ở một tòa trên quảng trường từ tối hôm qua đến bây giờ những người này dọn nước không vào lại suy yếu lại bất an điện xương một mặt thấp thỏm đứng ở trong đám người đối với mình vận mệnh nàng kỳ thật cũng không lo lắng như vậy nàng lo lắng hơn chính là nhi tử vương bình an không biết hai vị kia đại hiệp có hay không mang theo bình an chạy ra thành sau này bình an như quả có thể đi theo hai vị đại hiệp tập võ là tốt rồi không không không vẫn là đường tập võ hắn có thể cả một đợi bình a n là tốt rồi đ i ề n xương trong lòng lõe lên rất nhiều ý nghĩ từ khi trượng phu chiến tử biên quan nhi tử liền trở thành nàng toàn bộ ký thác đột nhiên đám người rối loạn tương b ừ n g canh giữ ở quảng trường bốn phía thảo nguyên binh sĩ đột nhiên rút ra luôn đ o một tòa lầu cao bên trong hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc mang theo vương bình a n trốn ở chỗ này nhìn phía xa quảng trường bọn hắn cũng đã biết rõ thảo nguyên người muốn đ ổ thành thúy thanh thành phía trên bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu xanh lồng ánh sáng trên có màu xanh vòi rồng bên trên tiếp thiên vân đây là thúy thanh thành hộ thành đại trận trải qua thảo nguyên t h u ậ t sĩ chữa trị về sau bây giờ rơi vào tay đối phương từ tối hôm qua bắt đầu hộ thành đại trận liền bị khởi động hoa đông hàn cũng không cho rằng đại trận này là vì phòng ngừa người bên trong thành chạy đi nàng cùng dương lăng nhạc thảo luận về sau nhất trí cho rằng đồ thành sự tỉnh là vì dẫn dụ triều đình phái cường giả tới cái này hộ thành đại trận cũng là vì phòng bên ngoài người tới thảo nguyên người thật giống như muốn đậu thủ dương lăng nhạc cắn răng nói hoa đông hàn nhìn về phía bầu trời x a x ă m một điểm cuối cùng ánh triều tà s ắ p biến mất ở chân trời theo thái dương rơi xuống trong thành này rất nhiều người khả năng đều không thể lại nhìn thấy thái dương một lần nữa dâng lên triều đình còn chưa tới người dương lăng nhạc mười phần đoán giận chẳng lẽ muốn trở lấy một thành người bị rết sạch hoa đông hàn thu hồi ánh mắt nhìn về phía những cái kia rút ra loan đào thảo nguyên binh sĩ trong mắt lóe lên một vệ kíp huyết nàng nắm chặt bội kiếm của mình quay người nhìn về phía dương lăng nh ngươi tìm cơ hội đem bình an mang ra thành đi dương lăng nhạc trong lòng giật mình vội vàng ngăn ở hoa đông hàn trước người ngươi muốn làm gì hoa đông hàn nắm chặt trong tay kiếm ta trước đó từng nói với ngươi ta là thụ vị t i a kiếm tiên khích lệ mới quyết định đến đông cảnh luyện kiếm nàng một mực là trong lòng ta mục tiêu ta nghĩ nếu là nàng ở đây cũng sẽ không ngồi nhìn trận này đổ sát mặc kệ dương lăng nhạc khẩn trương muốn tiếp tục quên nhưng bị hoa đông hàn đưa tay ngăn cản dương đại ca ta biết rõ như vậy rất vung đốc nhưng đây chính là ta kiếm đạo dương lăng nhạc trầm mặc trường thương trong tay phát ra một tiếng ngâm khẽ hắn phóng khoáng cười một tiếng nếu như thế ta làm tùy ngươi một đợt trên hoàng tuyển lộ cũng có bạn hoa đông hàn nhữ mày nhìn thoáng qua ngay tại ngủ say vương bình an thế nhưng là bình an hắn có bản thân mệnh số dương lăng nhạc quyết tuyệt nói thế là hoa đông hàn không khuyên nữa nói giờ k h ắ c này thành bên trong còn có không ít giống như nàng giang h ồ nghĩa sĩ tương tự làm xong liệu mạng một lần chuẩn bị một bóng người đột nhiên thăng lên không trung chính là vị kia thần n ữ vương tay hắn cầm cự c u n g mắt thần như địa nhìn xuống thành thị phía dưới ngoài thành sự không cần hắn đi nhọc lòng đến như thành bên trong bất luận cái gì một nơi có người dám phản kháng hắn liền một tiễn diệt chi chuẩn bị đến lúc cuối cùng một sợi s ắ t trời trở nên ảm đạm có người ở thành bên trong hô to ken ken ken ken bang toàn thành đều là rút đ a o âm thanh thảo nguyên người r ơ lên bản thân đồ đao không có cố làm ra vẻ không có giục cầm c ổ túng nói từ thái dương rơi xuống một khắp kia trở đi liền bắt đầu giết người bọn hắn liền sẽ không chung tay thành bên trong các nơi trên quảng trường rất nhiều người bắt đầu t h ú c thít mạnh liền sắt y sắc hóa thành ngập trời thủy triều đem bọn hắn mất hết trong đám người điện xương nhắm lại ánh mắt của mình không ngừng đọc lấy nhi tử danh tự bình an trong lầu cát hoa đông hàn rút ra bội kiếm của mình triều đình này thật khiến cho người ta dương lăng nhạc l u ố t ve trưởng thương của mình tuyên bố sau cùng cái nhìn v â a n g thiên địa lên kinh lôi tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lồng ánh sáng màu xanh bên ngoài đạo kêu bên trên tiếp thiên vân to lớn vòi rồng bị chặn ngang chặn đ ứ t một đạo bóng người màu vàng nóng trống rông xuất hiện trên bầu trời thúy thanh thành kỳ liên quan thế người đến gọi thẳng thạo nguyên đệ nhất nhân tục danh người nghĩ dẫn bản hầu tới hiện tại bản hầu đến rồi lý phi đứng tại lồng ánh sáng phía trên hướng phía dưới trùng điệp d ậ m chân lồng ánh sáng màu xanh như như lưu ly li vỡ vụn có cái gì thủ đoạn cứ việc x ử ra thanh âm này như lôi đình rung động lòng người thành bên trong không biết mai phục bao nhiêu c ư ờ n giả g chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn nhưng lý phi vẫn phải tới tất cả mọi người nói với hắn lấy đại cục làm trọng tự phản mà có lại dù ngàn vạn người n ô cũng hứng vậy đây chính là lý phi đại cục chương năm trăm bảy mươi chín vương t h á y vương một chương năm trăm bảy mươi chín vương thái vương một ngươi là quốc hầu trong mắt của ngươi không nên chỉ thấy một thành một chỗ được mất ngươi nên ý chí thiên hạ diệp đô đốc nếu như ngay cả trước mắt mười mấy vạn người tính mạng đều có thể không thèm để ý n g ư ơ i muốn ta như thế nào ý chí thiên hạ dạng này ý chí lý phi không đạt được bây giờ đại làm triệu thiên hạ đ i ề u định như đông cảnh thủ không được thì đ ạ i c ụ c t a n tác tương lai khả năng chết ở đồ đao phía dưới đâu chỉ mười vạn người sẽ là một triệu người ngàn vạn người dạng này tương lai n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhìn thấy sao diệp đô đốc lý phi chưa từng từng phô trương công lao của mình nhưng nên ta đánh trận ta đều đánh thắng nên ta làm sự ta đều làm được rồi tiên đế phong ta làm tính ăn hầu lý phi tự nhận không thẹn tính ăn hai chữ lần này xuất chiến có lẽ như các ngươi nói là ta không để ý đại cục không sao lý phi một đường này đi tới cho tới bây giờ đều là hành động theo cảm tính trận chiến này vô luận kết quả như thế nào là công hay tội ta đều g á n h trong mặt thất diệp kinh phú lần nữa trở mặc lại hà khắc người vậy phải thừa nhận lý phi một đường này công tích thực tế quá đủ không có cách nào chỉ trích đối phương làm được còn chưa đủ nhiều không tốt trên thực tế nếu như không có lý phi tại bắc man ngăn cơn sóng d ữ bằng nhanh nhất tốc độ giết chết bác nhi hốt đánh lui bắc man đại quân bây giờ đại nam triều thế cục đem càng thêm hỏng é t diệp kinh phú nói mình thiết lập s ẵ n chiến thuật có n ắ m chắc có thể lấy được thắng thế nhưng cái này thắng thế cũng là lý phi tại bắc man liệu mạng đổi lấy nếu không đ ô n g cảnh căn bản không có đầy đủ nhân thủ có thể dùng nào có cơ hội thủ thắng thậm chí nếu như không có lý phi chạy đến đ ô n g cảnh đ ô n g cảnh hiện tại đã ngay cả ném mấy thành rồi diệp kinh phú chẳng lẽ có thể nói nếu như không dựa theo bản thân chế định chiến thuật đến tương lai đ ô n g cảnh thủ không được trách nhiệm đều ở đây lý phi thủ quốc trách nhiệm chẳng lẽ muốn toàn bộ giao cho một cái mới hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi cuối cùng đánh thua nói đều do lý phi cho dù lại không muốn mặt diệp kinh phú cũng nói không ra dạng này lời nói trách nhiệm cũng tốt công tích cũng tốt lý phi cũng không có thẹn cho đ ạ i lam triều còn muốn như thế nào quá nghiêm khắc một cái không đến tuổi ba mươi người trẻ của đâu cuối cùng diệp kinh phú chỉ có thể trầm mặc nhìn xem lý phi rời đi mất thất sau đó đ ô i phục tử võ ra lệ n h việc đã đến nước này lý phi quyết ý muốn đi mạo hiểm đ ô n g cảnh chỉ có thể toàn lực phối hợp lại không phải tất thua cục lý phi đã sung phong đi đầu những người còn lại cũng không có tranh chiến đạo lý phục tử võ rời đi mất h ấ t về sau cấp tốc điều binh kỷ tướng sau đó nhanh chóng đi hướng địa lao ẩ trong địa lao trong không khí tràn ngập thối nát cùng mùi màu tươi bị lý phi bắt sống ở hô diên phổ sơn lúc này bị khóa lại tay chân nhắm chặt hai mắt một mặt đau đớn bên cạnh hắn đứng một cái hơi khô gầy lão nhân một đầu tóc căn mặt mọc đầy râu ánh mắt hung ác nham hiểm lão nhân lòng bàn tay trái trong có một đoàn màu da cam ánh nến sáng lên nhàn nhạt ánh l ử a chiếu d ọ i trên người hô diên phổ sơn hắn chính là phục tử võ g i ớ i t r ư ớ n g nhân sĩ chuyên nghiệp t a m h i ể u thẩm vấn võ đạo đại sư đồ thủ đạo tám mươi ba tuổi mới phá cảnh trở thành võ đạo đại sư cho tới bây giờ qua tuổi trăm tuổi ý nguyên chỉ có một môn thần thông tâm đến bằng đô thủ đạo trở thành đông cảnh viên quân bên trong nhất chuyên nghiệp thẩm vấn người quá khứ hơn hai mươi năm p h à m là rơi vào trong tay hắn phạm nhân không ai có thể giữ bức bí mật của mình nghe tới sau lưng chuyển tới tiếng bước chân đô thủ đạo quay người nhìn thấy phục tử võ về sau hắn g ậ t đầu hành lễ đại nhân t h ẩ m như thế nào phục tử võ hỏi đô thủ đạo quay đầu nhìn về phía một mặt đau đớn hô diên phổ sơn lộ ra một cái âm trầm t i ế u d u n g nhanh hắn đã không căng được bao lâu phục tử võ tăng thêm tốc độ ta muốn vào hôm nay bên trong đảo g i trong đầu hắn sở hữu bí mật tuân mệnh đô thủ đạo có chút k h n g lưng phục tử võ quay người rời đi sau lưng màu da cam ánh lửa lần nữa lấp lánh lâm thủy tỉnh lang thành một vạn hai ngàn tên thanh sư quân năm vạn cấm quân tinh nhuệ n toàn bộ đóng tại đây quá khứ khoảng thời gian này nhánh đại quân này cùng tây cựu quốc ở giữa không có phát sinh lớn xung đột văn nhân chính không tiếp tục ý đồ thu phục quốc thổ tây cựu quốc cũng không có tiến một bước quyết trường song phương tạo thành cục diện bế tắc lý phi tại đông cảnh hiện thân đồng thời đánh thắng một trận tin tức chuyển về về sau phật ra vậy vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh đối phương cũng không có thừa dịp lý phi không ở liền khởi xướng tiến công mặt trời chiều một chút x s u biến mất ở chân trời h u n g tráng tiếng trống đột nhiên trong thành vang lên đây là xuất t r i n h tiếng trống tiếng trống vang lên về sau một vạn hai ngàn tên thanh sương quân cấp tốc hoàn thành xuyên giáp chỉnh đốn đội ngũ tùy thời có thể kích phát quân trận văn nhân chính huyền tâm hai vị cường giả đỉnh cao bay vào không trung rất nhanh thanh sương quân khởi động quân trận hóa thành một tôn cao đến ngàn mét cự nhân cất bước hướng tây cực quốc vị trí phi nước đại đại địa trân chiến cự nhân mỗi nhảy ra một bước đều muốn vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách mặc dù thân thể khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển vậy vượt qua ba lần vận tốc c m thanh rất nhanh tôn này màu xanh cự nhân liền đi tới tây cự quốc đường biên giới bên trên kim s á c sông dài từ trong hư không bay ra chấn hà thiên vương chân đạp sông dài ngăn ở màu xanh cự nhân phía trước không đợi hắn mở miệng người khoác màu đỏ thấm chiến giáp văn nhân chính từ trên trời g i a n xuống cùng hắn đứng đối mặt nhau văn nhân chính mắt sáng như n ư ớ c như muốn trực tiếp xuyên thấu không gian nhìn về phía sâu trong hư không một vệ phật quang nở rộ phật mục thiên vương thuận kim s á c sông dài từ trong hư không đi ra đi tới chấn hà thiên vương bên cạnh thần minh lại đâu văn nhân chính ngữ khí tùy ý hỏi a di đ ạ phật đại nguyên soái hẳn là còn phải lại thứ sát nhập ngã phật nước. phật mục thiên vương chắp tay trước ngực mở miệng hỏi phải thì như thế nào chỉ bằng hai người các ngươi chống đỡ được sao văn nhân chính lên tiếng nói trấn hà thiên vương tính tình bạo liệt trong mắt hiện ra l ử a giận văn nhân chính không dùng v ô trương thanh thế lần trước bị thương còn chưa tốt toàn à. một lần nữa nhất định phải ngươi chết tại phật vi phía dưới thật sao văn nhân chính b u n g tay lên hậu phương màu xanh cự nhân thể nội tuân r a mang theo băng xương sắc k h hóa thành một đầu xương hà vờn quanh tại bên cạnh hắn bạn xoáy ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn làm sao để cho ta chết ở phật uy bên dưới hắn mang theo xương hà lướt qua bầu trời bao la hướng hai vị phật môn thiên vương trực tiếp đánh tới mỗi lần xuất thủ hắn không có đơn đả độc đấu mà là điều khiển quân trận muốn lấy một đ ị c hai h ba vị võ thánh rất nhanh giao thủ giữa thiên địa vang lên trận trận lôi bạo trên không trong biển mây một đầu kim sắc giao long ở trong đó của q u ộ n ba vị võ thánh giao phong dẫn tới thiên địa nguyên khí đang bị hắn liên tục không ngừng chuyển hóa thành thuần túy thủy nguyên khí đột nhiên một tòa đại trận xé mở hư không hướng kim long bao phủ tới kim long thân thể đột nhiên thu nhỏ trong chấp mắt liền từ dài đến ngàn mét và khổng lộ thu nhỏ vì dài m ư ờ m ư ờ Xé rách v â n khí lấy tiếp cận gấp mười vận tốc gầm thanh tốc độ sông ra đại trận phạm vi bao phủ thật sự là cẩn thận a người mặc đạo bảo huyền tâm chân quân tại trên biển mây hiền thần nhìn về phía nơi xa đầu kia giống như tiểu xà bình thường kim long đường đường võ thánh lại muốn cùng ta cái này chân quân viễn trình giao thủ sao nơi xa tần minh lệ y nguyên duy trì chân long thân thể huyền tâm bỏ công như vậy thật đem mình làm đại lam t r i ề u trung thần rồi người đã quên trước kia đại lam t r i ề u là thế nào đối đãi các ngươi đạo gia có thanh hư bếp xe đổ ngươi thật sự cho rằng tương lai tần tử hằng sẽ thả tâm ngươi đạo gia cẩn thận giết được cỏ mổ trò săn nguyên t â m nghe vậy ánh mắt y ế n tĩnh vung lên ống tay á o trong hư không có từng đạo thanh q u a n g bắn ra ở phía xa đầu kia kim long bốn phía đang d ẹ t ra một cái lưới lớn lệ vương điện hạ tỉnh cảnh sợ rằng càng kém phật ra để tần tử hoành đảm nhiệm phật quốc tri chủ sau này thực sẽ cho ngươi nhường đường cho ngươi đi xuống kích đỉnh cao nhất phía trên sao có mới n ư i c ũ đạo lý ta vậy đồng dạng trả lại cho ngươi lệ vương điện hạ hay là chức lo lắng cho mình đi mênh mông thủy nguyên khí hóa thành một dòng sông dài sông phá thanh quang kim long từ lỗ h ổ bên trong bay ra các ngươi hôm nay đột nhiên đánh tới là vì giút lý phi kiềm chế lại chúng ta làm sao lo lắng phật gia cùng thảo nguyên hợp tác một đợt chôn giết lý phi c h ư n ă m trăm bảy mươi chín vương thấy vương hai c h ư n ă m trăm bảy mươi chín vương thấy vương hai thảo nguyên tuyên bố đổ thành tây cực quốc cái này bên cạnh ngay lập tức liền biết rồi có khả năng cục này là song phương liên thủ bảy cho nên văn nhân chính mới có thể lập tức dẫn binh thẳng hướng tây cực quốc bên cạnh bước phật gia đỉnh cao nhất xuất thủ nếu như phật gia thật cùng thảo nguyên liên thủ muốn vây giết lý phi kia lúc này chính là phật gia suy yếu nhất thời điểm văn nhân chính không ngại trực tiếp diệt đi tây cực quốc mà bây giờ phật gia hai vị thiên vương cùng tần minh lệ đều hiện、thần. xem ra phật gia hẳn không có hướng thảo nguyên phái người tây cơ quốc trên biên cảnh nam vị đỉnh cao nhất tăng thêm một c h i vạn người cấp ngự doanh quân kịch đấu say xưa từng mảnh từng mảnh rừng cây bị rời bình từng t ò a núi nhỏ bị vanh sập trận này do thảo nguyên nhắc lên chiến tranh lại là do ở vào phần bụng triều đ ỉ n h đại quân cùng tây cơ quốc dẫn đầu nhóm l ử a chiến hỏa thúy thanh thành lý phi vừa mới hiện thân liền công phá vừa mới được chữa trị hộ thành đại trận hắn một mình d ế t vào thành bên trong lên tiếng hô to có cái gì thủ đoạn cứ việc sửa diệp kinh phú bọn người lo lắng h ắ n sẽ xảy ra chuyện chỉ có hắn đối với mình tràn ngập lòng tin luyện thành võ thánh chi thể về sau phi kiếm chi thể một mực tại thuế biến bên trong lý phi mỗi phút mỗi giây đều ở đây trở nên càng mạnh trước mắt vạn huyết châu cấp bảy mươi lăm khoảng cách lên tới cấp bảy mươi sáu chỉ kém mười sáu năng lượng giá trị đây cũng là một lá bài t ẩ y một đường này đi tới nhìn như nhiều lần đều ở đây làm hiểm nhưng hắn chân chính đứng trước sinh tử số lần kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này hắn rất muốn biết do vị kia mãn nguyện giáo đại mãn có bản l á n h hay không để hắn lần nữa trực diện sinh tử một đạo c ư ơ n g khí xe rách không khí như bạch hồng có nhật hướng lý phi đối diện phong tới thần ưng vương ba một thần c h í c h ngay lập tức phát động công kích hướng lý phi bắn ra một tiễn hắn là thần diễn cảnh đại tông sư võ đạo c h i vực biến hóa là có thể diễn sinh ra một bộ phận b á m v à o tại m ũ i tên phía trên mỗi một tên bắn ra cũng như cùng một vị đại tông sư hội tụ bản thân toàn bộ lực lượng một lần một phát cùng cảnh bên trong vị này thần ưng vương sát lực có thể xưng đình tiêm cho dù có được không khoảng cách thần thông trong một gần khoảng cách bên dưới cũng không kịp né tránh cái này nhanh như lưu quan một tiễn lý phi cũng không còn dự định tránh lý phi chống rông mà đứng không nhúc ních tí nào ba một thần trích ngẩng đầu nhìn đạo nhân ả n h kia con ngươi co vào đúng vào lúc này lý phi vậy t ú i đầu nhìn lại ánh mắt hai người trên không trung giao hội h u y ế t sát cự kiếm mang theo sát ý n g ú t trời cường thế giết vào ba một thần c h í c h tâm thần bên trong ba một thần c h í c h có thần thông truy thần có thể lấy tâm thần c h i lực k hóa chặt truy tung đ ị c h nhân cũng có thể đem tâm thần c h i lực dung nhập mũi tên toàn phương vị tăng cường sát thương lúc này ở tinh thần của hắn bên trong đ ầ y trời tinh thần lấp lóe sau đó từng khoả tinh thần hóa thành mưa sa băng từ thiên cũng rơi xuống trận này mưa sao băng chính là ba một thần chết tên bắn ra mưa tường viên tinh thần liên tiếp đâm vào hết u y sắc cự kiếm phía trên cưỡng ép ngừng lại hắn kiếm thế cự kiếm xoay chuyển thất sát h ư ớ n g xuống minh n g u y ệ t hướng lên trên vĩnh định thần thông định trụ sát ý ngút trời sau đó thân kiếm lần nữa xoay chuyển đ ỉ n h lấy đẩy trời tinh thần nổ bắn ra huyết sắc cự kiếm thẳng t ắ p hướng bầu trời đâm tới cuối cùng đem bầu trời đâm rách tâm thần giao phong trong n g á y mắt kết thúc ba một thần chết kêu lên một tiếng đau đớn hai mắt có máu tươi chảy xuống không đợi hắn lấy lại tinh thần lý phi đã xuất hiện ở bên cạnh hắn một quy t h ầ n hưng vương thân thể trên không trung nổ thành một đoàn màu sắc rực rỡ pháo hoa sau đó bản thể xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài lý phi quay đầu nhìn về phía xa xa một tòa lầu cao trên nhà cao tầng một tên mặc màu đỏ thống tây lục lễ phục có một đầu mái tóc màu xám trắng nam tử trung niên hướng lý phi mỉm cười hành lễ vừa rồi bảo vệ được ba một thần chết tính mạng thần thông là lý phi từng chứng kiến pháo hoa thay mệnh đây là tây lục bảy nước bên trong họ dị công quốc nạc tần công tức thần thông lúc trước lý phi lấy một b ả y nạc tần công tức dùng pháo hoa thay mệnh nhiều lần cứu giút cái khác mấy bị công t ư c tây lục lấy huyết mạch truyền thừa lực lượng cho nên rất nhiều đ ộ c môn thần thông chỉ ở một cái nào đó trong gia tộc truyền thừa cái này phá o hoa thay mệnh là nạ tờn công tức vị trí dèm s ầ y gia tộc độc nhất thần thông lúc này xuất hiện vị này trắng sám tóc nam tử trung niên tỷ lệ lớn cũng là dèm s ầ y gia tộc người tại hạ họ gì công quốc dèm s ầ y gia tộc gia chủ h đình dèm s ầ y trắng sám tóc nam tử dùng có chút cứng rắn trung nguyên lại nói nói h đình dèm s ầ y vinh diệu công tức cấp cường giả họ dị công quốc mạnh nhất công tước theo h đình n h thân cái khác hai cái phương hướng cũng có hai thân ảnh hiện lộ ra hai người này đồng d ạ n g là điển hình tây lục người ăn mặc cùng tướng mạo k h í tức trên thân không kèm chút nào e đình lại là hai vị vinh diệu công tức cấp cường giả các ngươi chính là kỳ liên quan thế chuẩn bị ở sau lý phi thần sắc không thay đổi chỉ ba người tại lam l a g thành bảy vị công tức đều không đủ t à đánh lần này không đến cái thân vương không thể nào nói nổi a ba ba ba hắn vừa dứt lời cửa thành bắc phương hướng có tiếng vỗ tay văng lên một vị mặc trắng loan âu phụng mái tóc dài màu và nóng khí chất tung dung tôn quý nam t ử trẻ tuổi một bên vỗ tay một bên từng bước một đi hướng không t r ú n g đi tới cùng lý phi giống nhau cao độ rất khí phách khí phách như thế bản vương nếu là lại cất giấu cũng có vẻ mất khí độ bản vương kéo mở phịu i to lớn thanh niên mang vọng thúy thanh thành giờ k h ắ c này một mái tóc vàng lóng nhau mở tượng như thành thị trên không thái dương lý phi h i t mắt kéo mở phịu i cái tên này hắn tại sở quân cơ tìm đọc tây lục tình báo lúc từng thấy đối phương là tây lục tam đại cường quốc một trong đi nị quốc thân vương tây lục bảy nước chỉ có tam đại cường quốc không hề dừng một vị thân vương Dinis Quốc t r phía n g thất k nam g Phịu cửa thành đồng rạng có một đạo bóng người lên không mang theo sát ý n g ậ p trời làm không trung biển mây hóa thành biển máu người này trên mặt có một đạo vết sẹo nhìn qua mười phần dữ t ợ n đáng tiếc m u ố n định chức liên thủ với tây cực quốc giết văn nhân chính không nghĩ tới trước hết giết chính là ngươi xế vợ quốc thân vương lò gẳng đạ v ẹ n o ắ t người này cũng là đương thời tây lục liên quân chủ soái một trong lúc trước ba vị thân vương liên thủ tại lam lăng thành bên ngoài cùng văn nhân chính giao thủ cuối cùng chết mất hai cái chạy trốn một cái chạy trốn cái kia chính là lúc này hiện thân lò gẳng đạ v ẹ n o ắ t trên mặt hắn vết sẹo là đương thời bị văn nhân chính lấy binh sát đập phá đã nhiều năm như vậy hắn cố ý giữ lại vết sẹo này chính là vì có một ngày có thể rửa sạch đục nhã tây lục bảy nước không chỉ có đem tiểu mới súng ống bán cho hai đại mạc quốc cùng thảo nguyên vương đình đồng dạng có hợp tác thậm chí phái tới ba vị vinh diệu cấp công tức cùng ba vị thân vương lý phi cuối cùng nhìn về phía thúy thanh thành cửa thành đông một bộ kim bảo lên không người đến tóc dài dối tung dáng người cũng không cao lớn nhưng đứng tại không trung giống như một tòa ngang hàng với trời nguy nga thần sơn mãn nguyện giáo đại mãn kỳ liên quan thế khí thế của hắn thậm chí ẩn ẩn vượt trên mặt khác ba vị thân vương tứ lại thân vương cấp tường giả phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc bốn phương tạm hướng đem lý phi vây quanh ở trong đó thính an hậu hôm nay cái này đội hình chuyên v ị ngươi chuẩn bị ký liên quan thế đối lý phi lộ ra từ bi tiêu d u n g còn hài lòng chương năm trăm tám mươi huyết sát tật thân một chương năm trăm tám mươi huyết sát tật thân một thúy thanh thành bên trong bốn vị thân vương cấp c ư ờ n g giả phân bố tư phương ba vị vinh diệu công tước thân hưng vương ba một thần chiết còn có một vị người mặc đại hồng bào thần miếu xà m ạ n bốn vị thân vương ba vị đồng đẳng với lập đạo cảnh đại tôn g sư một vị thần diễn cảnh thần t h i ế t thủ một vị thiên g i a đỉnh cấp chân nhân thành bên trong còn có một chi thảo nguyên thập đại kỵ quân một trong viêm l ă n kỵ đội hình như vậy đã có thể vây r ế t đỉnh cao nhất rồi hơn mười người có căn đảm l i ề u mạng cường giả đỉnh cao liên thủ liền có thể cùng cường giả đỉnh cao đánh một trận đội thành ba vị thân vương cấp cường giả liên thủ chiến lược sẽ chỉ càng mạnh dù sao nhân số càng ít sơ hở càng ít đi lúc trước văn nhân chính lấy một ba nhẹ nhõm giết hai cái trọng thương một cái không có nghĩa là thân vương liền thật sự không đáng tiền dù sao đương thời tây lục ba vị thân vương đánh là văn nhân chính đội thành thông thường cường giả đỉnh cao ba vị thân vương liên thủ đủ để chống lại mà kỳ liên quan thế vì vây rét lý phi chuẩn bị không ngừng ba vị thân vương trong l ầ các vừa mới chuẩn bị lao ra hoa đông hàn cùng dương lăng nhạc đều sợ ngây người thở mạnh cũng không dám nguyên lai thảo nguyên là vì dẫn tinh an hầu đến đây hoa đông hàn ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng triều đình không có phái người lúc đến nàng cùng dương lăng nhạc đều cảm thấy phi thường thất vọng nhưng lý phi thật sự đến rồi nhìn thấy bây giờ một màn này hoa đông hàn lại tình nguyện lý phi không đến nàng chết ở chỗ này chỉ là thiên thủy kiếm lâu thiếu một vị lâu chủ tinh an hầu nếu là chết ở chỗ này lại lam triều liền thiếu đi một cây cốt trụ không trung bị vây lại lý phi thần sắc ý nguyên bình tĩnh trước khi hắn tới liền đã làm xong đối mặt cường giả đỉnh cao chuẩn bị bây giờ mặc dù không có đỉnh cao nhất xuất hiện nhưng lực lượng của địch nhân không k é m chút nào cường giả đỉnh cao kỳ liên quan thế lý phi nhìn về phía vị kia người mặc kim bảo đại mãn ngươi ngược lại là có thể chịu trong tay đối phương rõ ràng có mạnh như vậy việt quân trước đây cùng bạch diễm quân giết chết phe mình nhiều tên cường giả đỉnh cao vừa nặng sáng tạo ra ba chi dị thú kỵ quân liệu mạng như thế tổn thất nặng n h ề cũng phải đem tây lục viện quân tẩn giấu đi chỉ vì vị này đại mãn rất rõ ràng lúc trước cho dù bại lộ tây lục những cường giả này cũng vẫn là d i ệ t không rơi bạch d i ễ m quân đối phương muốn đi hay là có thể đi dù sao kia là đỉnh cao nhất chiến lược nhưng bây giờ đội thành hắn mang theo những cường giả này đến vây giết lý phi lý phi sẽ rất khó trốn thoát ngôi nhìn đại l a m triều nâng đỡ vương thất nhiều năm một khi phát động trực tiếp lắng lại nội loạn cùng bạch d i ễ m quân một trận chiến thể hiện ra chưa từng từng thi triển qua cường đại thống ngự lực chiến tranh giai đoạn trước một mực che giấu bây giờ lại đột nhiên chuyển đến như thế nhiều tây lục cường giả ký liên quan thế vị này đại mãn ẩn nhận công phu đúng là đương thời nhất lưu người trẻ tuổi quá mức xuất sắc dễ gây t r ờ g é t kỳ liên quan thế nụ cười trên mặt không thay đổi một mặt từ bi nhưng ngân như vậy thiên tiêu hôm nay phải bỏ mạng tại thảo nguyên ta phía trên mười mấy năm sau có lẽ thảo nguyên ta trai tráng bên trong cũng có thể ra mấy vị tuyệt thế thiên tiêu lý phi là sử sách đệ nhất thiên tiêu người mang lại khí v ậ n h ắ n nếu là chết ở nơi nào đó bản thân một bộ phận khí v ậ n s ắ c thực sẽ tản ở nơi đó từ đó ban ơn cho người khác giống như một cá voi rơi vạn vật sinh nơi này hay là ta đại lam triều lãnh thổ không phải thảo nguyên lý phi cất cao giọng nói thoại âm rơi xuống vạn dầm non sông hư ảnh tầm tầm tại sau lưng hiện, hiện. tây h h thần thông, quốc lực gia trị. Thảo nguyên dù chiếm lĩnh Thúy Thanh Thành, nhưng thành n an Nguyên bên trong nguyên còn có mười mấy vạn đại làm con gia trị. triều quốc lực có làm mười đại y mấy dù d n muốn thành n đem tòa à triệt để biến thành Thảo thổ, một một biến phải để Đình Nguyên Vương Đình lãnh thổ, không phải một sớm một cực ó thể hoàn thành. Tây hoàn c quốc công chiếm lâm thủy tỉnh mỗi chiếm một thành liền muốn để thành bên trong sở hữu dân chúng toàn bộ tham gia tụng kinh đại hội để từng nhà đều nhận lấy phật bài cùng hương trở về cùng bái sở dĩ như thế là vì đem đ ạ i lam triều lãnh thổ như thế tài năng bằng nhanh nhất tốc độ tăng trưởng quốc vận phật gia thiết lập phật quốc ở phương diện này ưu thế hết sức rõ ràng thảo nguyên mặc dù cũng có mãn nguyện giáo nhưng luận tín ngưỡng chi lực cùng quốc v ậ n kết hợp kém xa tây c ự c quốc đây là nội tình bên trên trinh l ệ n h cho nên bây giờ lý phi vẫn đứng tại bản thân trong biên giới tính an thần thông có thể thu hoạch quốc lực ra chỉ chính là chứng cứ rõ ràng quốc lực ra chỉ bên người lý phi lập tức thi triển không khoảng cách hướng m á i đầu bạc trắng h ẹ đ ù n đánh tới đối phương nắm giữ pháo hoa thay mệnh thần thông không trước giải quyết người này lý phi hôm nay ai cũng đừng nghĩ giết chết hẹn đã sớm chuẩn bị đã thi triển ra bản thân thần tri tướng tám cánh quyển thiên sứ bốn đôi năm mét g i i cánh chim g á n ra tách ra thất thải qua mang bắt trọng quang hoàn mặc trên người hình thành đa trọng phòng ngự lý phi xuất hiện ở e đ ỉ n h trước người một trưởng từ trên xuống dưới ấn về phía đầu của đối phương một tuyến nóng ánh sắc trời bao hàm toàn diện đem tôn này quyển thiên sứ bao phủ lại gió xuất quét hạ lôi c u ộ n cuộn thu diệp biêu tàn đông tuyết từ từ bốn mùa biến hóa ở giữa e đ ỉ n h trên người bắt trọng quang hoàn ảo ảo tan giã vô số lông vũ từ bốn cặp cánh chim bên trên rơi xuống làn da màu vàng nóng xuất hiện t ừ vết nứt hào quang bảy màu trở nên h m đạo trong n h á mắt e đùn thần tri tướng liền bắt đầu sụp đổ trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi chân chính trực diện vị này tĩnh an hầu quyền phong hắn mới cảm nhận được trong đó khủng bố hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo thần chi tướng tựa như pha lê giống nhau nhiều ớ t kia vô s o n g lực lượng cùng kiếm ý chống ra t h i ê n địa, đem hắn bao phủ trong đó để hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng bất lực sao lại thế mạnh như vậy e d u i n hai cánh tay nâng lên hình thành một cái thập tự cố l i ề u mạng kích phát bản thân lực lượng ngăn trở đánh tới lực chi dòng lũ sau đó hắn liền bị dòng lũ nuốt hết nổ thành một đoàn pháo hoa mấy trăm mét bên ngoài e d w i một lần nữa xuất hiện nhịn ô n g được phun ra một ngụn máu tươi trên thân còn có một đạo đạo bị kiếm khí cắt đứt vết thương không có khép lại h á n thần c h i tướng băng quá nhanh t h á o hoa thay mệnh thần thông bị lý phi hôn nguyên kiếm giới áp chế không thể hoàn toàn phát huy tác dụng cho nên mặc dù thành công thay mệnh nhưng thương thế lại không có thể hoàn toàn miễn dịch không đợi hắn làm sơ hòa hoãn lý phi lần nữa giết tới tại giết vào thúy thanh thành trước đó lý phi liền đã trước thời hạn tiến vào đ ỉ n h phong tư thái tiêu hao bảy một trăm m ư ơ i quả huyết hồn thi triển kiếm tế tăng cường hôn nguyên kiếm giới tiến vào huyết ma cơ thái lại thu nạp thiên địa nguyên khí toàn lực thôi động huyết nộ khiến cho đạt tới ba tám trăm k h ả huyết nộ chi lực cuối cùng thi triển long tượng thần thông. gia trì long tượng chi lực làm thân thể lực lượng tăng phúc g ấ p mười cho nên edwin lúc này đối mặt là chân chính tiếp cận cường giả đỉnh cao s á t lực ông lý phi đòn thứ hai không biết trời cao đập c h ú n g một cái kim sắt chuyển kinh ống phía trên c h e kín kinh văn phi tốc chuyển động mang theo vô lượng bàn phúc chi lực ngay sau đó một đường ánh sáng nứt vỡ cái này chuyển kinh ống ở vào cửa thành đông trên không kỳ liên quan thế khẽ nhũ mày đã kinh ngạc tại lý phi b ộ c phát ra lực lượng lại g i ậ n g i ậ n tại tây lục những cường giả này không đoàn kết ba tên tây lục thân vương còn có hai gã khắc vinh diệu công tước t r mắt nhìn xem edwin gặp nạn mà không xuất thủ cứu rút cuối cùng vẫn là hắn người ngoài này kịp thời cứu giúp edwin những người này không thèm để ý chút nào edwin bị lý phi đánh chết thậm chí khả năng còn có chút chờ mong